chương một phong vân khách sạn khởi phong vân tô dương đi tới nơi này cái vô danh trấn nhỏ đã dòng r i ã ba ngày tại ba ngày trước tô dương mới xuyên qua đến thời điểm trên thân còn có dòng r i ã năm mươi lạng bạc số tiền này đầy đủ trấn nhỏ dân chúng bình thường một nhà mau mau tươi sống trải qua một năm nhưng mà tô dương chỉ dùng ba ngày không tới liền toàn bộ xài hết có người nói nữ nhân mua quần áo mua đồ trang sức hoa lên tiền đến như nước chảy kỳ thực bọn họ không biết nam nhân nếu như tay chân lớn hoa lên tiền đến chỉ có thể so nữ nhân càng thêm đáng sợ bài bạc uống rượu nữ nhân giết người thậm chí là kết giao bằng hữu trên giang hồ bất luận muốn làm tốt đâu một hạng đều cần một bút xa xỉ h ủ chết người tiêu tốn ra mắt thấy trời sắp tối rồi ngài lại muốn ra ngoài một cái như như rắn nước nữ nhân quấn quanh ở tô dương trên thân nàng ngón t r ỏ thon dài tô vẽ đỏ tươi cây bóng nước nước ép tại tô dương lồng ngực chậm rãi tìm một vòng linh xảo mở ra tô dương c ú cáo mà nhìn tô dương ánh mắt nhưng tràn ngập ai toán tô dương nhẹ nhàng lấy ra tay của nàng ngồi dậy móc ra cuối cùng một nén bạc bày ở trên bàn vừa chụp tốt cổ áo núp buộc cười nói làm sao không nỡ ta nữ nhân ngoan ngoan từ đầu giường gỡ xuống một thanh kiếm đưa cho tô dương trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu ra chưa bao giờ nam nhân có thể tại trong phòng của ta trụ ba ngày nhưng có thể nhịn được không động vào ta còn một cái tiền đồng không ít trả tiền cho ta càng là không động vào ngươi ngươi càng làm lớn tô dương hỏi nữ nhân không hề trả lời nhưng nàng dần dần bắt đầu mê ly ánh mắt đã đưa ra đáp án tô dương tiếp nhận trôi này xuyên qua ông lao cho mình phổ thông thanh kiếm thép tiện tay treo ở bên hông hắn kéo cửa ra trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn cái này gian phòng cùng với trên giường người phụ nữ kia cười nói Ta d ù nữ g c nhân la sang bán giải ngơ ngác ngồi ở trên giường đến nửa ngày mới phản ứng được nhìn mở rộng cửa lớn nàng oán hận thấp tối một tiếng xú năm g nhân ở trọ tại sao không đi phong vân khách sạn nhất định phải tới nơi này câu lão nương hỏa tô dương hiện tại chỗ cần đến chính là phong vân khách sạn đi ở tảng đá xanh lắt thành trên đường nào tới trước mặt gió đêm mang theo từng tia một hàn ý tô dương không nhịn được rụt cổ một cái hiệp quấn rồi quần áo cổ áo hồi tưởng lại ba ngày trước gặp phải cái tia lão gia hỏa tình cảnh tô dương vẫn có một luồng khó mà tin nổi cảm giác ngày đó chính mình đang mới hoa nhà sách xem tiểu thuyết võ hiệp đ ỗ n g nhiên không biết từ đâu bước lên một ông lão cùng mình bắt chuyện lên kim dung cổ lòng cùng ôn thủy an tiểu thuyết đến thảo luận trong đó hai người đối với trong tiểu thuyết một ít chi tiết nhỏ ý kiến sản sinh xung đột ông lão vung tay lên chính mình liền không hiểu ra sao đi tới cái chấm nhỏ này tiểu tử người trước tiên trải nghiệm một thoáng chân chính võ lâm đi trạm thứ nhất là cổ long thế giới tiểu thuyết thất chủng vũ khí bên trong trường sinh kiếm làm là thứ nhất trạm trải nghiệm nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản tham dự thanh long hội cùng giang hồ cao thủ tại phong vân khách sạn bên trong giao dịch sau đó sống sót sống sót cái mục tiêu này nhìn như rất đơn giản nhưng mà tô dương có thể không cho là như vậy thất chủng vũ khí chi trường sinh kiếm tô dương trên trung học cơ sở thời điểm xem qua trong đó rất nhiều tình tiết đều đã quên đi rồi nhưng mà kết cục vẫn là nhớ tới tương đối rõ ràng trừ ra nhân vật chính ở ngoài hết thể đi vào phong vân khách sạn cao thủ vì cướp giật hàng hóa cuối cùng diệt sạch nha còn giống như có một người phụ nữ sống sót vấn đề là chính mình h i ệ n nhiên không phải nữ nhân cùng kim dung võ hiệp không giống cổ long trong thế giới lúc nào cũng có thể phát sinh ý không ngờ được biến số không hề có điểm báo trước sẽ xuất hiện sinh tử thử thách bất luận cái nào sai lầm đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng dù cho là tuyệt đỉnh cao thủ bao quát lục tiểu phụng sở lưu hương thậm chí là tây môn suy tuyết như vậy ra hỏa tại trong sách đều không chỉ một lần cùng thần chết nhảy một bản kể mặt điệu tạng tổ lúc này ông lão âm thanh lần thứ hai tại vang lên bên h a i tiểu tử ngươi nhớ kỹ nhất định phải chân chính tham dự đến b u ô n bán bên trong ngươi không cần vọng tưởng làm một người đi đường giáp l ử a dối qua l i nếu không sẽ tình tiết vừa kết thúc ngươi sẽ bị tự động xóa bỏ đệm tô dương nhìn trên eo thanh kiếm thép khí liền không đánh một chỗ đến ngươi tốt xấu cho ta điểm cơ sở võ công gì gì đó đi liền cho ta một cái pha kiếm để ta đi theo cái nhóm này trên giang hồ kẻ liệu mạng liệu mạng nhớ kỹ cổ long thế giới võ công v ĩ n h hoàn toàn không phải người thứ nhất ông lão nói xong một câu nói này cũng không còn âm thanh chuyện đến nước này tô dương cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm thép theo dưới chân tảng đá xanh phố lớn hướng phía trước đi đến phố lớn p h ầ n c u ố i bắt mắt dựng đứng một cái cao ba trượng cột cờ trên cột cờ b ư ớ c lên bốn chản to bằng cái đấu đèn lồng đỏ thắm đèn lồng viết đen nhanh chữ phong vân khách sạn lúc này mới còn c h ư a vào đêm chỉ là hoàng hôn chấn nhỏ trên đường phố cũng đã không có người đi đường tình cờ một cơn gió thổi qua mang theo vài miếng lá khô gợi lên đèn lồng đong đưa ánh sáng kéo ảnh tảng đá xanh đường hai bên đều là dân cư dân cư tuy rằng đơn sơ nhưng mà thường xuyên sẽ từ cầm lái cửa gỗ bên trong chuyển ra đứa nhỏ khóc náo thanh cùng nam nhân phong khoáng tiếng cười nhưng vào lúc này Tô、Dương、tầm nhìn bên trong xuất Dương nhìn bên hiện chín Tại người một tên trên đầu đại khác, hán, n mặc h o à này g ngắn, ma áo ngắn, chân đạp nhiều nhị đạp d có ỏ trái trên lơ lửng, gái to bằng gái bát gái gái nai lửng bằng hoàn, lơ đầu đầy chiều cao thấp trẻ có già có dung mạo tuy rằng không giống trên mặt nhưng tất cả đều người chết giống như vẻ mặt cứng đ ờ như gỗ đi lên đường đến kiên bất động đầu gối không loan cũng như là cương thi bọn họ từ từ đi qua t r ư n g ai chỉ cần bọn họ trải qua chỗ hết thể âm thanh lập tức tất cả đều đình chỉ liền hai t ử tiếng khóc đều bị dọa đến đột nhiên dừng lại tô dương ánh mắt căng thẳng tình tiết đã bắt đầu rồi những người này chính là phong vân khách sạn chủ nhân mời tới tham gia buôn bán cao thủ chín cái tóc tím hoàng sam u á i nhân đi tới khách sạn trước cửa dừng bước lại trước tiên một người lấy xuống bên thai nay hoàn vung tay lên đoặt đóng ở sơn đen cửa lớn cái khắc trên tường đá tia ế lửa văng gấp nơi nay hoàn càng lún vào trong tảng đá người thứ hai tay trái bước lên trên vai một bó tóc tím bàn tay phải nhẹ nhàng một tước u y ể n như lưới lao hắn đem này buộc dụng trường viên cắt đi tóc tím thắt ở nay h o à n trên chín người liền lại tiếp tục đi về phía trước đi ngang qua tô dương bên người thời điểm đầu linh quái nhân quay đầu nhàn nhạt, nhạt quay đầu đánh giá tô dương một phen đại khái là một thân thường thường không có gì l ạ trang phục cùng trôi này hàng thông thường tới cực điểm thanh kiếm thép để hắn cho rằng tô dương chỉ là một cái phổ thông người đi đường quái nhân môn bênh váo tự đ ắ t rời đi tóc tím hỏa diễm giống như ở trong gió bay cuộn chín người này nhưng đã biến mất tại bênh mông hoàng hôn bên trong dựa theo giang hồ quy củ đây là bãi môn một mặt làm cho đối phương biết mình đã đến địa điểm ước định tất nhiên sẽ ở đối ứng thời gian ứng ước mà đến mặt khác cũng biểu diễn thực lực của chính mình nay hoàn lún vào vách đá bên trong chẳng khác nào nói cho những người khác ngươi nếu là cũng muốn dành với ta phần này chỗ tốt xem trước một chút chính mình có đủ hay không p h â n lượng đầu của ngươi có hay không phía này tường r ắ n chắc tô dương đứng tại chỗ suy nghĩ một chút chính mình có thể không có thực lực gì tốt biểu diễn đừng nói đem nay hoàn đóng ở trên tường đá chính là đem trong tay kiếm đóng ở cửa gỗ trên khá là mất công sức l i ê n dứt khoát tìm một chỗ đối lập tránh gió dưới mái hiên tận lực để cho mình có vẻ chẳng phải bắt mắt sau đó từ trong lòng móc ra một ba hoa quế bánh ngọt bắt đầu ăn để những người này trước tiên hoa lệ lên sàn tranh đấu lẫn nhau đi thôi loại này chim đầu đàn ta có thể không được nhưng vào lúc này lại tới nữa rồi một nhóm người một trận tiếng vó ngựa rồn rập tại trường nhai phần cuối vang lên từ xa đến gần tiếng chân bên trong giữa trời chiều chạy tới tám thất ngựa khỏe móng ngựa đạp ở phiến đá trên đường cái như mật mưa gõ cửa sổ chống trận sấm vang kỵ sĩ trên ngựa một màu vải bố xanh tên y rìa thanh mạ khăn trùng đầu trên chân chuyển tiêm tung dày buộc vào cũng đổi ngàn cơn sóng x a cạp từng cái từng cái tất cả đều là biểu hiện nhanh ẹ thân thủ nhanh ẹ tám con ngựa tại phong vân khách sạn trước cửa chạy như bay mạ qua tám người đồng thời vung tay lên ánh đao tựa như tia chốc sáng ngời lại là đoạt một thanh n m vang lên bắt tô giống như thô trên cột cờ đã có thêm tám trôi sáng như tuyết cương đao trôi đao còn đang không ngừng rung động trôi trên hồng trù đao ý hô một tiếng cuốn lên tám con ngựa không hề dừng lại từ tô dương bên người bay v ú t qua bắn lên một mảnh nước đọng tô dương tranh thủ thời gian nghiêng người sang thủy châu tiếp thân mạc qua vẫn có vài giọt tung tóe làm thị táo tròn trên nhìn đi xa kỵ sĩ bóng người tô dương c ư ờ i thầm xem ra cổ lòng trong thế giới ra hỏa bất luận trên tay công phu cao thấp này bề ngoài công phu là nhất định phải làm đủ hoàng hôn càng đồng trên đường cái đột lại vang lên một trận tiếng chân p h ả n phất so cái kia tám kỵ chạy tới càng gấp càng dày đặc nhưng đến cũng chỉ có một con ngựa một con ngựa trắng từ đầu tới đôi u không nhìn thấy chút nào t ạ p sắc bạch mã mang theo một người q u y ề n vân như vậy đến đến khách sạn trước cửa đột nhiên một tiếng hí dày đứng thẳng người lên miễn cưỡng đứng ở tại chỗ tô dương này mới nhìn rõ người cưỡi ngựa là cái tinh ở trần dâu quai nón đại hán một thân màu đồng cổ bắp thịt dường như thiết thủy đúc ra mà thành đại hán này thu cương tim ngựa nhìn thấy môn bên nay hoàn tóc tím cũng nhìn thấy trên cột cờ tám thanh a o đột nhiên cười gần một tiếng tự trên yên ngựa nhảy xuống thân hình một thấp cả hai tay nắm chặt hai cái chân ngựa chỉ nghe hắn trong tiếng hít thở xét đánh giống như một tiếng giống to lần thứ hai ngồi thẳng lên thời điểm lại đem con ngựa này cao cao n h ấ t lên hai cánh tay hắn chấn động trong tay bạch mã đ ỗ n g nhiên bay ra rơi vào cao khoảng một t r ư ợ n g phong vân khách sạn môn mái hên i trên bạch mã đứng ở chỗ cao lại một tiếng hí d à i bờ ngựa bay lượn bùn cái chân nhưng cũng đóng ở môn mái hên i trên cũng không n ú c đ í c h dâu quai nón đại hắn ngựa mặt lên trời cười dài một tiếng giặt ra n h a n chân ngẩng đầu tiếp tục tiến lên so với trước mấy nhóm người đại hán ngay cả xem cũng lười xem tô dương một chút đại hán thoáng qua cũng đã đi được chẳng biết đi đâu chỉ để lại một con ngựa trắng lẹ loi đứng ở mộ vân gió tây bên trong càng lộ vẻ quỷ dị không nói lên lời lúc này trên đường đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì từng nhà đều nhắm lại môn phong vân khách sạn bên trong cũng tịch không người thành cũng không biết trong khách sạn nguyên bản liền không có phổ thông khách nhân vẫn là các khách nhân xem đến đây mấy nhóm người sau từ lâu từ cửa sau trốn mất chỉ có con ngựa trắng kiệt nhưng vẫn là cũng không n ú c n í c h đứng ở gió tây bên trong lại như là tảng đá điêu thành、11. Kim Dung Long Ôn Cổ trong h Hoàng Sinh hiện. sách không hóa, không hiện y Quyển tuyệt An Lương cũng công nạ đều đối đem xuất liệu xuất sẽ sẽ sẽ số sẽ có, cái loại gì dị Vũ võ tăng vật. mạ chủng tiểu thuyết nhân vật cũng là sinh động bọn họ có hơi cao thông minh không phải một đống trồng xếp lên số liệu võ công càng có bao nhiêu dạng tính tình tiết phương diện sẽ có biến hóa mặt khác đại gia nếu như cảm thấy nguyên tắc trong tiểu thuyết có cái gì tiết đ ố i câu đố điểm cũng có thể đặt ở bình luận sách bên trong chúng ta đồng thời bù đắp đám này tiết lối giải quyết đám này bí ẩn nhưng mà vẫn sẽ có một ít tương đối trò chơi hóa phụ trợ tính nội dung ở bên trong nhưng sẽ không rất nhiều t h ư ơ n g hai lần thứ nhất sinh tử khảo nghiệm tô dương trong miệng hàm chứa nửa khối hoa quê cao nhịn không được nuốt ngụm nước miếng con ngựa kê hùng tấn u vô cùng so với trên địa cầu đua ngựa càng cao hơn ra một cái đầu sợ l à có hơn ngàn cân cái này đại hán tùy tùy tiện tiện đứng tại nguyên chỗ liền đem mã lăng không vứt bỏ một trượng đến cao phần này công phu nghe đến tựa hồ không bằng huyền ảo tiểu thuyết trung động một chút lại di sơn đảo hải lợi hại như vậy nhưng là tận mắt nhìn đến mang đến rung động thật sự quá lớn càng mấu chốt chính là tô dương trong ấn tượng cái này và i nhóm người cũng không phải chính chủ bọn họ trích bất quá là người khác thủ hạ chính thức tham gia lần này mua bán người là chủ nhân của bọn hắn còn không có lộ diện cửa ả i này không tốt quá a tô dương túi đầu nhìn nhìn chính mình trên lưng trôi đó bình thường thanh cương kiếm nhanh chóng bắt đầu trong đầu nhớ lại trường sinh kiếm nội dung vợ kịch hy vọng tận lực có thể từ trong đó tìm được một ít trợ giúp chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy có thể nhớ rõ chi tiết không nhiều lắm lúc này tĩnh lặng trên đường dài đ ỗ n g nhiên lại có một áo lam tấm lóc trắng khuôn mặt gầy gò trung niên văn sĩ thản nhiên đã đi tới hắn cùng nhau đi tới Cùng p hắn í a khua thanh trước thế làm đủ bất động. Phóng Phật là đi dạo vậy, thần người chống chiên vài vậy, làm là giống đi sóng s phóng đồng, đủ dạo c h nhã, h n n ư gánh một trong đôi mắt trong tinh quang. Hắn g đôi lại lóe vác lấy hai tay thản nhiên đi đến khách sạn trước cửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua thở dài nói ngựa tốt quả nhiên là ngựa tốt chỉ tiếc chủ người vô tình ủy khuất ngươi hắn gánh vác lấy tay đột nhiên dâng ư lên ống tay áo bay cuộn mang theo một hồi cuộn phong con ngựa trắng chân kinh lại là một tiếng hí dài theo môn trên mái hiên n h ả xuống trung niên này văn sĩ hai tay một nắm lại nâng lập tức bụng đem con ngựa này nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất vồ vô, vô bụng ngựa nói trở về nhắn chủ nhân của ngươi nói nơi này có bạn tốt đang chờ hắn con ngựa trắng dường như cũng hiểu được nhân ý lập tức triển khai bốn gó chạy như bay mà đi vung xuống con ngựa trắng sau trung niên văn sĩ lại đi đến vách tường bên cạnh tiệ n tay t i ệ u nhổ xuống bên cửa vòng vàng sau đó trở về khách sạn đại kỳ hạ tại trên cột cờ nhẹ nhàng một gó tám chuôi cương đao lập tức đồng thời rơi xuống tới chứng kiến người này tô dương càng là trong nội tâm âm thầm lắc đầu vòng vàng cùng cương đao thật sâu hãm tại vách tường cùng cột cờ lý đội thành chính mình cho dù dùng sức đi bạn cũng chưa chắc có thể dung chuyển mảy may nhưng người này phất tay trong lúc đó liền đem chúng nó đánh rơi xuống về ngoài trên lại nhìn không ra mảy may cố hết sức hiển nhiên nội kình cực kỳ thâm hậu trung niên văn sĩ ống tay háo nhất quyền đã xem cái này tám chuôi đao c u ố n tại trong tay háo hắn nhìn qua trống rông khách sạn đại môn trầm giọng nói trưởng kỳ ở đâu thanh âm tiết cứng rắn đi xuống trong khách sạn đột nhiên lướt đi một cái nhỏ gầy bóng người vượn và khỉ loại bò lên trên cột cờ ngáy mắt gian người đã tại căn đầu căn trên đầu lập tức có một mặt đại kỳ bay q u ộ ra tuyết trắng cờ xí trên theo lên điều dương nanh múa vớt đen nhánh hàng dài phản phất cũng đem phá vân bay đi thanh long hội ngắn ngủi trường sinh kiếm nhất bộ thư chẳng qua hơn mười vạn chữ lại liên lụy đến cổ long trong sách thần bí nhất cũng là một người cường đại nhất tổ chức thanh long hội chứng kiến mặt này đại kỳ tô dương đầu lớn như c á i đấu đây chính là liền lục tiểu phượng cùng tây môn suy tuyết đều không có, có cách ó c nào hoàn toàn diệt trừ một tổ chức nghe nói thanh long hội có mười hai đại đ ư ờ n g khẩu đối ứng một năm mười hai tháng tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm phân đà ứng đối một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi một ngày đại biểu một cái phân đà danh hiệu mỗi một phân đà người phụ trách đều là nhất đảng cao thủ không có bất kỳ người biết rõ thanh long hội lão đại là ai về thanh long hội lão đại vấn đề cũng là chính mình lúc ấy cùng cái kiên lao đầu dâu bạc tranh luận một cái tiêu điểm t i ể u tại tô dương cảm giác mình đầu bắt đầu đau thời điểm trung niên văn sĩ cũng nhìn thấy tô dương hắn đứng ở phong vân khách sạn trên b ậ c thang từ đầu tới đuôi đem cái này góc đường dưới mái hiên đang tại ăn hoa quế cao thanh niên nam tử tử tự dò xét cẩn thận một phen ánh mắt cuối cùng đã rơi vào tô dương bên hông trôi đó bình thường tới cực điểm thanh cương trên thân kiếm t i ề u huynh đệ họ tô trung niên văn sĩ khẽ nhữ mày hỏi có vẻ có chút nghĩ hoặc tô dương gật gật đầu lộ ra một cái nụ cười sáng lạ từ trong lòng móc ra một tấm thiếp vàng thiếp mời h ư ớ n g phía trung niên văn sĩ n h ó á n g một cái sau đó ôm quyền nói chính là tại hạ tô dương ứng công tôn tiên sinh mời mà đến thất lễ trung niên văn sĩ thu hồi trên mặt n g h i hoặc đồng dạng ôm quyền cười nói không nờ tới năm gần đây dành tiếng chính kính tiểu tô công tử rõ ràng sẽ ở ven đường ăn hoa quế cao khó trách liền xích phát bang bạch mã minh cùng thái hành đao người không có một người nào không có một cái nào có thể nhận ra ngươi tới tô dương ha ha cười giống như ta vậy thường xuyên hội cùng liền cơm cũng không kịp van ra hỏa trên người có thực vật thời điểm luôn không nguyện ý lãng phí nói xong dừng một chút ánh mắt theo hướng vách tường cùng trên cột cờ ấn ký đ o qua cười nhạt một tiếng nói tiếp húng chi tiến phong vân khách sạn đại môn có thể hay không đứng đi ra cũng còn chưa biết cho dù chết cũng luôn làm no bụng ma quỷ hảo trung niên văn sĩ nghe vậy vỗ tay cười to tiểu t u công tử quả thật cùng trong truyền thuyết độc nhất vô nhị là diệu nhân h ắ n chính cười đột nhiên giọng điệu nhất t r u y ề n nói tiếp những nhà khác đều phái người tiến đến đến thăm đ ắ p lễ đã đến đây tiểu tô công tử ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ lộ hơn mấy tay tô dương nghe vậy biểu hiện ra một bộ gợn sóng không sợ hai bộ dạng đáy lòng lại là kinh đào hái lãng nếu là thật ra tay vậy làm phiền tự đại trước mắt vị này thanh long hội đầu lĩnh nếu biết rõ mấy năm này thanh danh lên cao khoái kiếm tiểu tô trích bất quá là một cái tây bối hàng chỉ sợ tại chỗ sẽ lấy đi của mình mệnh không thể tồn được liên khu khu đến thăm đáp lễ đã thành sống còn cái thứ nhất khảo nghiệm chỉ có thể đánh cuộc một lần tuyệt đại đa số cổ long tiểu thuyết đều cho tô dương một cái đồng dạng cảm thụ võ công trọng yếu nhưng là trọng yếu hơn là khí thế cùng tin tưởng trong nhiều chuyện kiếm khách vô tình kiếm chung cao bồi khí thế chính tích lúc liền lý t ầ m hoan cũng không nguyện tới là địch mà không ý chí chiến đấu thời điểm liền một cái giang hồ nhị lưu cao thủ đều địch c h ẳ n g qua tô dương bình tĩnh nhìn qua trung niên văn sĩ hai mắt khoe miệng nổi lên một kia đáng giá nghiền ngấm cười nhạt nhàn nhạt, nhạt hỏi như thế nào công tôn tiên sinh đây là thi hiệu ta công phu tới hai người đối mặt một lát trung niên văn sĩ mới ha ha cười lắc đầu cười nói thanh long hội là mời chư vị đến làm buôn bán như thế nào đ ộ c thủ tại hạ chỉ là hiếu kỳ mà thôi vừa rồi những người kia bất quá là vi người ta buộc lại dám ở tiểu tô công tử trước mặt diêu võ dương oai giang hồn hồ đãi tiểu tô công tử tính như lợi kiếm tức duệ mà lại thẳng trong mắt nhu không được h ạ t cát lại không biết công tử vì sao không thêm vào trừng phạt nhà của người khác buộc ở trên giang hồ rêu dao cũng sẽ không cho ta gây thai họa ta làm gì đi trừng phạt tô d ư ơ n g tay phải chậm rãi theo bên hông thanh cương trên thân kiếm v ố t ve mà qua như là tại v ố t ve da thịt của tình nhân hắn ngẩng đầu nhìn về phía phong vân ngoài khách sạn lưu lại vòng vàng phi đao dấu vết người lạnh nói còn nữa những người này không phải cho ta năng kham mà là rơi thanh long hội mặt mũi liền đường đường thanh long đường chủ công tôn tĩnh sinh cũng không nộ ta có quá mức có thể nộ trung niên nam tử đúng là thanh long hội đường chủ công tôn tĩnh công tôn t ĩ n h gật gật đầu tay phải hướng phía phong vân khách sạn đại môn bại xuống ha ha công tử nói không sai là tại hạ đ a n g nghi, đã đến phong vân khách sạn cửa lớn nếu là lại làm cho công tử bên ngoài trùng rõ ngược lại có vẻ chúng ta thanh long hội đợi khách không chu toàn theo trung niên nam tử làm ra mời đến thủ thế tô dương trong nội tâm đột nhiên vang lên một cái cơ giới thanh âm thông qua lần đầu tiên khảo nghiệm mở ra cổ long võ hiệp thế giới võ hiệp đặc thù tinh thần tri lực tinh thần tri lực đây là vật gì chẳng qua cũng may cửa thứ nhất cuối cùng qua Về tinh thần chương i lực Tô d lại lộ tại nhiều, miễn không phu nghĩ cho tĩnh công công tôn trước mặt ba giang hồ năm nay lưu hành đau đầu xuyên qua phòng trước tô dương theo công tôn t ĩ n h cùng một chỗ đi tới phong vân khách sạn hậu viện trên đường đi phong vân khách sạn cực kỳ yên tĩnh một bóng người cũng không có trước mắt cái này giàn tiểu viện tuy nhiên không lắm xa hoa lại cực kỳ lịch sự tao nhã tuy nhiên đã là ban đêm trên bầu trời không trăng không sao vân đạm phong cao nhưng tiểu viện tứ giác bảy biện cánh tay phẩm chất thông khí đèn đem b i ệ n tử chiếu đèn đ u ố c sang trưng tiểu viện chính trung ương bảy đặt một mặt bàn bắt tiên trên mặt bàn bảy biện mấy thứ tinh trí điểm tâm chung quanh đã không người phụng dưỡng liền thủ vệ cũng không thấy một cái trong sân có vẻ không không đáng đẳng công tôn tính đi đến bên cạnh bàn cười nói lại là không nghĩ tới công tử tới sớm như vậy tính xin ngồi tạm tại xuống dưới phân phóng một b à n t h ệ c rượu lại đến cùng công tử đối ẩm như thế bên cạnh làm phiền công tôn tiên sinh cứ tự nhiên tô dương vừa báo quyền lĩnh đạt ngồi ở bên cạnh bàn thẳng đến công tôn tĩnh xoay người rời đi về tử tô dương mới nhàn nhạt thở ra một hơi một mực căng cứng thần kinh thoáng có thể bưng lỏng theo ngoài khách sạn đến hậu viện ngắn ngủi hơn ba mươi mét c ự l i nhìn như bình tĩnh kỳ thực hung hiểm thần phục h ứ bỏ công tôn tĩnh cái này đại cao thủ không đề cập tới trên đường đi tô dương ít nhất cảm thấy hai mười lục đạo vẫn còn như thực chất sát khí đúng vậy sát khí tại sát khí mãnh liệt cưỡng bức phía dưới tô dương mới dần dần cảm nhận được cái gì gọi là tinh thần chi lực đây là cổ long trong thế giới đặc biệt một loại võ lâm đặc thù lại nói tiếp phi thường về liền diệu nếu như dùng ngôn ngữ biểu đạt mà nói có thể miễn cưỡng nói tinh thần chi lực chính là cảm quan tâm tình tin tưởng tín n i ệ m đ ẳ n g này một ít nhóm so với duy tâm kết hợp thể loại năng lực này cũng không trực tiếp mang để chiến đấu lực cũng không phải là cái gì cao thâm chiêu thức nội công nhưng là đối với võ học tăng lên lại là cự đại có đôi khi thậm chí là thần bí mà không có thể giải thích kim dung trong tiểu thuyết chỉ cần học lợi hại võ công cự nhất định là cao thủ tỷ như cựu dương thần công hàng long thập bát trưởng dịch cân kinh các loại võ học tất cả học qua gia hỏa đều là cao thủ đứng đầu thậm chí là vai chính mệnh nhưng cổ long thế giới bất đồng đồng dạng là tiểu lý phi đao giống nhau tâm pháp giống nhau chiêu thức lý ra vài đời người chỉ có lý tầm hoàn phi đao vô địch thiên hạ mà lý tầm hoàn đứa con lý man thanh cũng chỉ có thể là giang hồ cao thủ nhất lưu mà thôi đoạn này bó tay c ó biết ở đâu chưa nghe thấy vụ lờ tờ hờ có con trai bao giờ tại cổ long trong thế giới rất nhiều thần kỳ công phu đều cần tinh thần c h i lực mới có thể phát huy cường đại huy lực thí dụ như lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ vô cùng đơn giản hai ngón lại có thể kẹp lấy thiên hạ bất luận cái gì binh khí lại tỷ như phó hồng tuyết đao bị cho rằng là đã bị thượng thiên nguyền rủa ma đao vừa ra tay tất nhiên có người muốn chết những này quả thực không hề có đạo lý đ a n g nói tuy nhiên không biết võ công nhưng là có tinh thần chi lực sau tô dương rõ ràng sinh ra một loại không giải thích được tự tin vớt thanh cương kiếm tay thậm chí có chút ít nóng lòng ngọc tử tự tin có năng lực cùng vậy giang hồ nhân sĩ nhất quyết cao thấp công tôn tính rất nhanh t i ể u một lần nữa trở lại viện tử ngồi xuống theo sát lấy trong tiểu viện đột nhiên náo n h i ệ t lên một loạt thị nữ giống như từ trên trời giáng xuống vậy đem các loại tinh mị thức ăn mùa sơ tiên nước chạy giá dường như bưng lên bàn một lát sau món ăn dân đủ bọn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa công tôn t ĩ n h đứng dậy vì tô dương châm một chén đến rượu cười nói có món ăn ha có thể không rượu rượu này coi như miễn cưỡng có thể vào miệng tô công tử t h ỉ n h tô dương đem chén rượu tiến đến bên miệng hơi chút hơi dính ngôi lông m à y lập tức chính là nhảy dựng trong nội tâm lần nữa vang lên cái kia cơ giới hóa thanh âm dùng để uống ba mươi năm phần rượu một lần mở ra uống rượu kỹ năng công tôn t ĩ n h gặp tô dương ngừng chén không ẩm hỏi như thế nào rượu này nếu là nhập không được công tử khẩu ta đây liền làm cho người ta thay đổi tô dương lập tức tự phản ứng tới vỗ tay cười to nói nếu là ba mươi năm phần rượu còn chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập c h ẩ u thiên hạ liền lại cũng không thể uống rượu công tôn tính gật đầu cười nói giang hồ đồ nãi tiểu tô công tử tam minh minh rượu minh nữ nhân minh kiếm rượu này xếp ở đệ nhất vị quả nhiên danh bất hư truyền tô dương trong nội tâm một lăng vương bắt đản lại tại thử ta nhưng biểu hiện ra cũng không động thanh sắc tự cười nhạo nói cái gì tam minh công tử đến bất quá là giang hồ bằng hưu không có ý tứ ngay mặt nói ta mê rượu hào sắc mà thôi chỉ là công tôn tiên sinh hại ta à hôm nay uống tiên sinh rượu sợ là ngày sau nếu không nguyện uống những kia cam thủy vậy liệt y ự u công tôn tính ánh mắt theo tô dương trên mặt đào q u a n h ư có thâm ý nói nếu là hôm nay làm thành cái này so với mua bán từ nay về sau công tử nếu là nguyện ý dùng như vậy rượu tắm rửa đều được nói tới mua bán tô dương đột nhiên ý thức được có lẽ rất nhanh chính mình liền đem yếu gặp phải cái thứ hai sống còn khảo nghiệm hôm nay tới đây trên thực tế là thanh long hội có một kiện giá trị liên thành hàng hóa yếu đem bán bọn người đến đông đủ sau người tới sẽ bắt đầu ra giá đây chính là tiền mặt giao dịch chân kim mạnh ngân nếu như đến lúc đó chính mình cầm không ra tiền hoặc là có đầy đủ phân lượng gì đó, vậy không khác có là lượng đó, đầy đủ vậy gì trải e treo o long Trong long trong trọc thanh thể trọc, thậm thanh thể sót, Tô、dương、tin tưởng, có có có chí chiến còn có còn chỗ c hội. hồ khiêu hội nhưng không giang người sống Dương này lẽ là kể tuyệt chính mình.、Ít、nhất h Ít ệ n chính mình còn không có thực lực này. tại thực Trải có lực qua một khoảng thời gian nhập đùa dỡn cùng nhớ lại trường sinh kiếm nội dung vở kịch tô dương cũng đã đứt quãng nhớ lại một bộ phận tô dương trong mắt nhất c h u y ể n nghĩ đến một cái có thể thử một lần cách nào phối hợp uống một chén rượu tô dương lắc đầu nói muốn làm thành cái này so với sinh ý sợ là không dễ dàng may mắn ta không có bệnh nhức đầu nếu không liền phong vân khách sạn môn chỉ sợ cũng vào không được bệnh nhức đầu công tôn tính khó hiểu hỏi tô dương nuốt vuốt đầu của mình nói năm nay trên giang hồ không biết sao đột nhiên lưu hành ngẩng đầu lên đau nhất là nhận được quý bang thiếp mời người càng phải như vậy cho nên lập tức muốn tới vài vị bằng hữu đều đổi nghề ngồi dậy đại phu chuyên trị đau đầu công tôn tính hỏi n h a thế tô công tử vì cái gì không có đau đầu tô dương cười nói cũng may ta mê rượu hảo s ắ c ngoài còn học vài trên tay không được mặt bản kiếm pháp tất cả đầu không rất dễ dàng hội đau tô dương những lời này nghe tới không hề ăn k h p Không h giải t í công tôn tĩnh、so、tô nhìn qua ngoài tường cười lạnh nói thanh long hội địa phương không có ai hội đau đầu trừ phi công tử là uống rượu quá nhiều tô dương cười nói nếu là bởi vì uống rượu quá nhiều đau đầu mà chết ta c ũ đại, đại dong cười cười, h đậm đặc công trung lập tức cũng vang lên một hồi cú đêm loại tiếng cười quái dị một thân ảnh tiễn vẫy xạ xuống rơi trên mặt đất lại nhẹ giống như là bốn lượng đông không có một tia thanh âm người này sư mũi rộng rái khẩu đầu đầy xích phát vành hai lại đeo ba miếng vòng vàng người đã rơi xuống vòng vàng còn đang không ngừng địa đình đương rung động đúng là xích phát bang tổng thủ lãnh thế chín tên xích phát đại hán chủ tử hỏa diễm thần miêu thiên thiên miêu thiên thiên cú đ ê m loại tiếng cười văng lên cười to nói quả nhiên không hổ là thanh long hội nhân vật số một thật sáng đôi mắt thình lính nghe móng ngựa văng lên như tiếng mưa hàng loạt loại vội và mà đến miêu thiên thiên hai đạo hỏa diễm loại mày rầm nhĩu nói tiểu trương tam cũng tới tới ngược lại thật không chậm tiếng v õ ngựa đột nhiên dừng lại một người cười văng nói thanh long hội hẹn trong giang hồ có ai dám đến chậm lãng trong tiếng cười một người đã vượt tường mà vào một thân tuyết trắng cấp phục trang phục đặc biệt đem và táo rộng mở lộ ra kiên cố cường tráng lồng l ự c so với s i ê u m ỹ càng bạch miêu thiên thiên nhảy lên ngón tay cái cười ha ha nói hảo một cái bạch mã tiểu trương tam vài năm không thấy làm sao ngươi ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ càng ngày càng đẹp trương tam lắc đầu nói nếu bàn về xinh đẹp ta làm sao so được với tiểu tô công tử miêu thiên thiên nhữ mày nhìn về phía tô dương hỏi khoái kiếm tiểu tô tô dương gật đầu nâng chén chính là tại hạ tướng mạo sao bình thường hung ác mê rượu lại là của ta cường hạng trước hết kính ba vị miêu thiên, thiên lại nhữ, nhữ mày nói ba vị lời còn chưa dứt một người cũng đã rơi vào trong viện nhưng là tô dương cảm thấy mình đầu tiên mắt trông thấy lại không phải cái này người mà là một thanh sáng như tuyết đ a o k h ó i đ a o sáng như tuyết đ a o không có vỏ đ a o cắm ở người này trên lưng tựa hồ trôi đ a o này tựa hồ có một loại ma lực so với người này càng thêm hấp dẫn người chú ý người này cũng chính bởi vì trôi đ a o này mà nổi danh bạch mã trương tam s u ố i dùng nói khoái kiếm tiểu tô thái hành triệu nhất đ a o lại không biết là đ a o nhanh còn là kiếm nhanh người trong giang hồ đánh sinh đánh chết đơn giản chính là tranh đoạt danh lợi hai chữ danh còn tại lợi trước triệu nhất đau nghe vậy lập tức mặt sắc bất thiện nhìn phía tô dương nghiêm khắc mà nói là nhìn về phía tô dương trên lưng tùy ý cắm thanh kiếm đó công tôn tính ánh mắt so với đao còn muốn lợi hại theo trên mặt của bọn hắn từng cái thổi qua c h ầ m dãi nói thanh long hội phát ra mười ba tấm thiệp m ờ i tối nay lại chỉ đến bốn vị còn có chín vị chẳng lẽ đã sẽ không đến đến rồi miêu thiên tiên nghe răng cười nói còn có thế chín vị khác h nhân ít nhất đã có ba vị sẽ không đến triệu nhất đao nói là sáu vị miêu tiên h thiên đạo thanh trúc bang thiết hoàn môn cùng thái nguyên lý ra người ta đã g à n xếp xong bạch mã trương tam nói tiếp vạn trúc sơn trang cùng phi ngư đường hai vị tiền bối chỉ sợ cũng không thể đến đây triệu nhất đau nói thập nhị liên hoàn ổ trường giang thủy lộ cùng thần châu quan gia quyền ba vị bằng hữu trên nửa đường đột nhiên mắc phải quái bệnh đau đầu như nước già cho nên công tôn tĩnh lạnh giọng nói cho nên đầu của bọn hắn cũng đã không đau triệu nhất đau nói không có đầu người đương nhiên sẽ không đau đầu bạch mã trương tam nhìn tô dương liếc sau đó cười to nói hào biện pháp thực thống khoái nhất là triệu huynh nhanh như vậy đau vậy càng thống khoái triệu nhất đau hỏi nên người tới chắc hẳn đều đã đến đây lại không biết thanh long hội hàng ở nơi nào chương bốn ra giá không có tiền công tôn tịnh nói hiện tại còn không phải lúc đám này hàng chúng ta được không dễ c h u n g quy hy vọng nhiều hơn chút người tranh giá đem giá cả báo tố cao một chút miêu thiêu thiên trận mắt nói còn có người sẽ đến tô dương tự mình tự bưng một chén rượu đông nhiên nói miêu bang chủ chắc chắn c h i học họ có c thể không tốt lắm còn thừa chín vị bằng hữu mấy vị nhưng chỉ giết chết tám vị tự nhiên còn có một vị miêu thiêu thiên nói là ai công tôn tịnh vẫn chưa trực tiếp trả lời hắn mà là hướng tô dương nợ nụ cười hỏi t ô công tử cũng biết là vị nào tô dương thở dài ta ngược lại thật ra biết cũng muốn học học triệu đại ca biện pháp trị một t r ị đầu người nọ đau chỉ là rất đáng tiếc triệu nhất đ a o lạnh lùng hỏi đáng tiếc cái gì tô dương chỉ vào cửa lớn nói đáng tiếc đầu người nọ quá lớn ta coi như có thể t r ị hết hắn chính mình n e sợ cũng phải hạ xuống một thân thương nếu là triệu đại ca ngươi có hứng thú không ngại đi thử một lần theo tô dương chỉ nhìn tới thình l í n h nghe xe lân ngựa hí một chiếc sáu con ngựa kéo hoa lệ xe ngựa đình ở ngoài cửa một cái mặt trắng không cần béo t h t mập mặt tên béo trắng thở hổn hển từ trong bồn g xe đi ra từ ngoài cửa đến hậu viện ngăn ngắn một khoảng cách còn chưa đi đến một nửa hắn đã m ệ t đến thở hổn hển như t r â u phía sau hắn còn có cái lại cao vừa g ầ y người mặc áo đen như cái bóng giống như chăm chú theo hắn một tấm khô và n g mặt hai con mắt lóng vào như là cái quỷ bị lao nhưng bước chân nhưng nhẹ vô cùng kiện trên eo mang theo đ ố i thiết lóng lánh đồ vật nhìn kỹ càng là đ ố i hình cung kiếm trong trốn giang hồ hình thù kỳ lạ binh khí không nhưng cái khó luyện hơn nữa chế tạo cũng không dễ dàng có thể khiến loại này binh khí mười người bên trong thì có chín cái là cao thủ miều tiêu thiên triệu nhất đao bạch mã trương tam ba đôi sắc bén con mắt lập tức chăm chú vào đôi này hình cung kiếm trên bạch mã trương tam nhịu nhữ mày trầm giọng hỏi tô dương người kia là ai tô dương liếc mắt nhìn công tô tịnh nói tô châu vạn kim đường chu đ ạ i thiếu bạch mã trương tam hỏi hộ vệ của hắn đây tô dương mỉm cười nói chỉ sợ hắn chỉ là cái người đáng thương nghe được tô dương mà nói ở đây mấy người dồn dập quay đầu nhìn về phía tô dương trong mắt đều là khá là bất ngờ chỉ có công tôn tịnh xem tô dương ánh mắt nhiều thêm ra mấy phần âm thầm khen ngợi bạch mã trương tam cười lạnh nói đáng thương tiểu tô công tử tầm mắt không khỏi quá cao đi nếu như có thể dùng loại này kỳ môn binh khí người cũng là người đáng thương vậy ta bạch mã minh có ít nhất một nửa mọi người nên đi x i n cơm miêu bang chủ triệu trại chủ các ngươi nơi nào e sợ cũng chẳng tốt đẹp gì tô dương vẫn túi đầu một chén tiếp theo một chén uống rượu lại như đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói chuyện một tên bảo tiêu chủ nhân của hắn nhưng hoàn toàn không cần hắn bảo vệ để hắn theo sau l ư n g chỉ có điều là tô điểm mà thôi chuyện như vậy đối với người giang hồ tới nói chẳng phải là rất đáng thương tại tô dương trong ấn tượng tên này bảo tiêu giống như chính là cái bình hoa như thế nhân vật kỳ thực chủ nhân của hắn võ công xa xa cao hơn hắn sâu rượu bạch mã trương tam nhỏ giọng mắng một câu rốt cuộc tại liên tục uống cạn dòng giã ba bầu rượu sau tô dương trong lòng cái kia cơ giới tính âm thanh lại một lần vang lên dùng để uống nửa cân ba mươi năm thuần đủ rượu phần uống rượu kỹ năng tăng lên thu được tiểu đồ tên gọi này tên cứ gọi có thể tăng lên tên gọi hiệu quả tiểu lượng tăng lớn đ i chú dễ uống người liền uống nhiều một chút theo thanh âm này vang lên tô dương vốn đã cảm giác đã có chút c h o n g đại não đột nhiên trở nên tỉnh táo lên cảm giác tiểu lượng của chính mình tựa hồ biến lớn hơn không ít Tô Dương cũng lúc à là, khá là đắc ý. khà khà, nếu như có một ngày khá kim không như thế phong hành. h lượng luyện đắc đâu có có còn c ý, nếu tiến dung muốn tiêu tiệu một một Ta giới, gặp gỡ tiêu phong không có lượng giỏi vào t thập bắt ráng long này người mập mạp kia rốt cuộc đi x o n g đoạn này đối với hắn mà nói khả năng đối với dài ràng dắt con đường đi tới trong sân sau câu nói đầu tiên chính là n à y một đường quả thực muốn mệnh chết ta rồi kéo xe phu xe không gọi lui khuất nhục bảo tiêu không gọi lui liền chờ hắn người cũng không có gọi lui cái này cùng một loại nào đó động vật gần như ngồi xe mà đến người lại gọi lui này sao không phải là nhân loại bi ai một trong công h chính thường thường phát sinh âm thanh cùng hành vi của bọn họ là tuyệt nhiên â âm n người ngồi ăn người, cùng bọn ngược của c trả mắt bắt tuyệt giá vi lại. và vào là tôn tịnh nhìn thấy cái tên mập mập này trên mặt lập tức bay lên nhất là chân thành nụ cười hướng người đang ngồi vừa báo quyền mỉm cười nói như thế rất tốt chu đại t h i ế u nêu đến cái kia người cũng đủ nam vị tung không quen biết nói vậy cũng đã lẫn nhau nghe tên không dùng tới ta tái dẫn thấy miêu thiêu thiên nói xác thực không dùng tới bạch mã trương tam nói chúng ta vốn là không phải đến kết bạn miêu thiêu thiên liếc mắt theo dõi hắn nói coi như vốn là là bằng hữu vì đám này hàng cũng không phải bằng hữu công tôn tịnh nói sảng khoái đã như vậy cái kia vừa bắt đầu đi thanh long hội giao dịch q u ý củ chư vị nói vậy cũng đã rõ ràng bất đồng người khác nói chuyện miêu thiêu thiên dành nói đây là tự nhiên tiền mặt giao dịch không dối trên lửa dưới nếu đến, đến rồi chúng ta liền sẽ không tay không nói xong hắn vỗ tay một cái vỗ tay lại như sẽ truyền nhiễm bệnh tật như thế miêu thiêu thiên đập qua sau bạch mã trương tam cũng theo vỗ vỗ chín cái áo gai tóc tím cá nhân bỗng nhiên tự trong bóng tối xuất hiện mỗi người trong tay đều nhấp theo cái gói vải phục gói đồ căng p h ồ n To nhỏ đầy đủ trang hạ một người lớn sống sờ sờ phân lượng hiển nhiên không nhẹ cửa lại vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề vừa mới đem ngựa quăng lên mái hiên cái kia dâu q u a y nón đại hắn hai tay d ơ lên cao cái dương s ắ t lớn từng bước một đi vào hắn thác ngựa thời gian biến nặng thành nhẹ mà lúc này d ơ lên con này cái dương sắc mặt nhưng khá là nặng nề hắt thiết giống như bắp thịt từng khối từng khối nô ra mỗi một bước đặt đi trên đất liền lập tức thêm ra cái rất sâu vết chân hiển nhiên con này trong dương trang đồ vật lại so con ngựa kia còn trầm trọng hơn công tôn tịnh thỏa mãn mỉm cười nói hà đông tóc tóc quả nhiên đều là đại hảo ra tay bất phẳng vậy không biết triệu đại đương ra làm sao triệu nhất đao trên mặt bắp thịt co giật mấy lần tựa hồ là đang làm gì nội tâm xoắn suýt một lát sau rốt cuộc ngẩng đầu lên cứng ngắc cười cận nói hà đông tóc tím hà tây bạch mã toàn bộ tài hùng thế lớn thái hành khoái đao làm sao dám đến tranh đấu đám này hàng huynh đệ chúng ta coi như từ bỏ miêu thiêu thiên ngửa mặt cười như đ i ê n nói được triệu lao đại mới đúng là người hiểu biết hắn tiếng cười bỗng nhiên dừng lại ánh mắt họa diễm giống như nhìn chằm chằm chu đại thiếu trầm giọng nói cũng không biết vạn kim đường thiếu chủ nhân ý như thế nào l ợ n như thế chu đại thiếu còn chưa nói tô dương nhưng trong lòng nghĩ tới phía dưới hai người muốn bắt đầu động thủ rồi chu đại thiếu sẽ t h ở ơ cho miêu thiêu thiên một cái lung túng miêu thiêu thiên khí bất quá động thủ chu đại thiếu võ công rõ ràng vượt qua miêu thiêu thiên không chỉ một bậc ung dung đánh bại miêu thiêu thiên để ép mọi người dựa theo trong ký ức tinh tiết hiện tại chính mình cái gì đều không cần làm chỉ cần theo mặt sau hỗn là có thể tạm thời tránh thoát ra giá cửa hải này không ngờ chu đại thiếu nhưng không có dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết như vậy cho miêu thiêu、thiên、một cái lung túng mà là b ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn phía tô dương chu đại thiếu cười h í p mắt nói ta vẫn coi nơi này chỉ có bốn cái người mua không nghĩ tới còn có một cái sâu rượu như thế đơn giản một câu nói ngay lập tức sẽ đem l ự c chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn đến tô dương trên thân xem gia vị này chu đại thiếu không chỉ võ công cao tâm tư rất sâu buôn bán lúc nào cũng trước hết ra giá người tối có khí thế mà cái cuối cùng ra giá tối chiếm tiện nghi nhưng không phải là người nào đều có tư cách cuối cùng ra giá chí ít tại những người này trong lòng khoai kiếm tiểu tô bốn chữ này phất lượng kém xa tít tắp vạn kim đường miêu thiên hai mắt lấp lánh có thần tập trung tô dương trầm giọng hỏi tô công tử ngươi uống thanh long hội nhiều như v ậ y rượu chuẩn bị ra bao nhiêu tiền chín tên tóc tím đại hán rất có hiểu ngầm đồng loạt nhìn phía tô dương sắc mặt khó coi tô dương trong lòng hơi động biết thứ hai sinh tử thử thách đến rồi chính mình nếu là kiên trì ra giá cố ý muốn cùng miêu thiêu thiên tranh đám này hàng miêu thiêu thiên động thủ đối tượng liền từ chu đại thiếu đã biến thành chính mình mặc dù có cái kia cái gì mơ hồ tinh thần lực lượng hiện tại cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn nay hoàn vừa ra chính mình ngay lập tức sẽ là ó c vỡ toàn kết cục mà nếu là học triệu nhất đao dáng vẻ không ra giá thì một mặt khả năng bị xóa bỏ mặt khác vạn nhất bị công tôn tịnh nhìn ra sơ hở cũng sẽ hướng tự mình động thủ húng chi chính mình căn bản cũng không có tiền một cái tiền đồng cũng không có dựa theo ông lão tóc bạc cho mình giả thiết cái này lãng tử thân phận lại càng không có cái gì có thể dùng đến đặt cọc sản nghiệp hơi hơi suy nghĩ một chút tô dương nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều sưng sờ ở tại chỗ hắn nâng lên còn lại bán bầu rượu vạch chân bầu rượu cái nắp ngựa đầu toàn bộ rót vào trong miệng sau đó sờ soạn một cái miệng cười hì hì nói ta một cái tiền đồng cũng không có chương năm cảm ơn ngươi người là người tốt tô dương lại như người không liên quan như thế miết miệng cười nói ta một cái tiền đồng cũng không có tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi bạch mã trương tam không e rẽ phát sinh một tiếng cười nhạo triệu nhất đao nhưng là cười khổ miêu thiêu thiên hử lạnh một tiếng coi như ngươi thất thời chu đại thiếu nhưng là hơi nhữ mày không biết đang suy nghĩ gì công tôn tịnh hai mắt hơi n h a o lại một cái tay đã đặt ở bên hông nhìn chằm chằm tô dương kiếm trong tay lạnh giọng nói tiểu t u công tử chẳng lẽ ta bắt ta thanh long hội hài lòng ấy nhỉ nếu như nói có một người mặt không biến sắc mà nói tia chính là chu đại thiếu bảo tiêu từ vào cửa bắt đầu trên mặt của hắn trước sau mang theo nhàn nhạt trào phúng chưa bao giờ thay đổi đối mặt mọi người như đau ánh mắt tô dương tay chậm rãi đặt tại kiếm trên chu đại thiếu túi đầu nhìn chằm chằm tay của chính mình thật giống như một người thiếu niên đang xem hắn mối tình đầu tình nhân tay như thế chậm rãi nói tiểu tô khoai kiếm kiếm nhanh như điện nhưng thật giống như chưa từng nghe nói có ai thực sự được gặp hôm nay nhưng là có thể mở mang tầm mắt có thể gặp người cũng đã chết rồi đây miệu thiên cười to lại nghe không ra có cái gì cao hơn ý tứ có thể tô dương tay nắm chặt cũng không phải là c h u kiếm mà là vỏ kiếm hắn chậm rãi đặt kiếm ở trên bàn hai tay thậm chí rời đi thân kiếm một tên kiếm khách tay rời đi kiếm chẳng khác nào đem mệnh rời đi thân xem chu đại thiếu dáng vẻ cũng nên không có mang tiền mặt đến đây đi tô dương hỏi chu đại thiếu lắc đầu nói ta lời nói ra chính là tiền mặt nói bao nhiêu chính là bao nhiêu đủ cân đủ hai vạn kim đường gia nghiệp phát đạt thường có chu ban thành danh sưng chu đại thiếu ngươi lời nói ra tự nhiên là có thể tính toán tiền tô dương lắc đầu một cái nhìn trên bàn kiếm nói nhưng ta tiểu tô cái này pha kiếm nếu là không thèm đến sỉa muốn thay cái vạn thanh l ư ợ vàng m i u y ễ n miễn cưỡng cưỡng cũng có thể đầy đủ bạch mã trương tam cười gằn ngươi e sợ đánh giá cao người thanh kiếm này công tôn t ị n h cũng nói thanh long hội bên trong giá trị vạn lạng vàng kiếm cũng có rất nhiều không thiếu các hạ này một cái ngươi nếu là nghĩ nương nhờ vào thanh long hội đem đổi lấy này đơn hàng hóa sợ là đánh nhầm rồi chủ ý tô dương lắc đầu trương tam ca nói không sai công tôn đường chủ cũng hiểu lầm ta thanh kiếm này mặc dù có thể giá trị v à n g kim ngược lại không là giết người nhiều ngược lại mà là nhận thức bằng hữu nhiều ngươi đi vay tiền công tôn tỉnh lắc đầu sợ là không kịp đi tô dương không hề trả lời công tôn tịnh mà là từ tôn nói giống ta cái này vô căn cứ lãng tử ra không điền sản lại tốt đánh bạc tham s á c nếu là không có một ít đáng tin bằng hữu đã sớm sống không nổi ta trên đường tới gặp phải một vị bằng hữu vị bằng hữu kia nói cho ta hắn tại phụ cận một trăm dặm bên trong nhìn thấy một người vì lẽ đó ta nghĩ nghĩ vẫn là không cần mang tiền đến, đến rồi người nào công tôn tịnh sắc mặt hơi đổi hỏi tô dương đi tới bên cạnh bàn dùng ngón tay trọ tại trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần đắp bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh ba chữ này lại như có một loại nào đó thần bí ma lực như thế trong nháy mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều s ư n g sờ ở tại chỗ liền chu đại thiếu cũng không nhìn nữa hắn tình nhân như vậy ngón tay mà là hơi m e o mắt lại trên mặt thịt m ự không khống chế được có rốn hai lần trên trời bạch ngọc kinh tầng năm mười hai thành tiên nhân phụ ta đ ỉ n h kết tóc được trường sinh trường sinh kiếm bạch ngọc kinh không có ai biết bạch ngọc kinh từ đâu tới đây cũng không người nào biết hắn trường sinh kiếm từng g i ế t bao nhiêu người nhưng mà trên giang hồ đều công nhận một chút bạch ngọc kinh nhất định là thủ qua tiên nhân phủ đình trường sinh bất tử bởi vì không ai có thể giết chết hắn một lát sau miêu thiêu thiên cùng bạch mã trương tam nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau lại đồng thời vỗ tay một cái tóc tím đại h á n cùng bạch mã t r ắ n g sĩ đồng thời biến mất không còn tăng hơi mang đi trong tay bọn họ lượng lớn tiền mặt chu đại thiếu nói chuyện nếu nhìn thấy bạch ngọc kinh chúng ta xác thực không cần mang theo tiền mặt đến c h ỉ ít cần phải xem trước một chút hàng còn có ở hay không công tôn tịnh sắc mặt biến đổi lớn bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười nói chuyện coi như là bạch ngọc kinh tại phụ cận cũng chưa chắc biết đám này hàng tồn tại không hẳn biết mà không phải nói hắn không hẳn cầm đi liền ngay cả công tôn tịnh trong lòng cũng có thể rất rõ ràng nếu như bạch ngọc kinh muốn cầm hán đám này hàng liền rất khó giữ được chuyện đến nước này không còn người quan tâm tô dương ra bao nhiêu tiền chỉ có tên kia bảo tiêu như trước c h à o phúng mỉm cười tô dương trong lòng cái kia cơ giới tính thanh âm vang lên cửa hải thứ hai ẩn dấu thử thách thông qua khen thưởng sinh mệnh bảo toàn trường sinh kiếm nguyên tắc tiếp sau tình tiết ký ức tô dương trong đầu liên quan với trường sinh kiếm quyển tiểu thuyết này ấn tượng trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên trong đó mỗi nhân vật mỗi đoạn tình tiết đều rõ ràng trước mắt giống như chính là ngày hôm qua vừa xem xong như thế nhưng sinh mệnh bảo toàn cái này khen thưởng để tô dương quả thực muốn đánh cái tia lao đầu dâu bạc có thể sống sót đó là tiểu g i a ta cơ t r í dũng cảm đánh bạc mệnh đánh bạc kết quả ngươi lại đem ra coi như khen thưởng nhưng cùng lúc tô dương không nhịn được nổi lên thấy lạnh cả người nói cách khác nếu như mình không thông qua trong tiểu thuyết thử thách đợi chờ mình vậy thì đúng là tử vong đặc biệt là này gặp quỷ cổ long trong tiểu thuyết quả thực là lúc nào cũng có thể xuất hiện thử thách vừa mới hơi mất tập trung sẽ bỏ xuống Con bà nó, nhất định phải, phải nghĩ biện phải phải pháp h ọ công điểm võ c gì gì đó. tôn d ư ơ g tịnh h hạ thế hiệp, ầ m tâm, quyết đây dù sao đây là thế giới võ hiệp, có r ấ hít một hơi thật sâu không được tự nhiên nói chuyện đã như vậy cái kia chư vị trước tiên theo ta đi nghiệm hàng chính là hắn xoay người hướng đi hậu viện một bức tường đá chu đại thiếu từ từ theo sau lưng phảng phất lại bắt đầu tại t h ở dốc hộ vệ áo đen vẫn là một tấc cũng không rời theo sát hắn trên mặt mang theo cái kia tơ nhàn nhạt trả phúng tại bạch mã trương tam bọn người xem ra Hắn công ư ờ i nhạo cũng k phải người khác, là chính hắn. Bởi vì chỉ có chính mình hắn không hắn Nhưng hiện bảo bản bảo người Bởi người, ràng, đang căn cũng cần đến có là mà vì vệ vệ. rõ tôn ạ i t g tịnh g tiêu này tơ chảo phúng, là tại n đến. Nay tuyệt không đáng g thương, tuyệt là một kẻ đáng thương, ngược ấ trên đáng sợ,、so、ở đây những người này gộp lại đều đáng sợ gấp 10 lần. Công tôn tỉnh tại trên vách đá tiện tay nhấn một cái vách đá nhất thời từ bên trong nước ra lộ ra một cái âm mưu địa đạo theo thềm đá đi xuống thấp nói mỗi cách mười mấy bước đều có như vậy hai cái tượng đá như vậy người mà không hề cảm xúc đứng ở địa đạo hai bên sắc mặt âm trầm đến lại như là trên tường tảng đá như thế trên tường đá có khắp một cái dương nanh múa vớt thanh long thanh long hội có người nói có ba trăm sáu mươi năm nơi bí mật phân đ à n chỗ này không thể nghi ngờ chính là một trong số đó địa đạo phần cuối nơi còn có nói rất thô lưới sắt công tôn tịnh từ thiếp thân thắt lưng bên trong lấy ra một chuỗi lớn chìa khóa dùng trong đó ba cái mở cửa trên ba đạo khóa phòng thủ tại lưới sắt sau hai nhân tài đèm cánh cửa này kéo dài nhưng cái môn này nhưng còn không phải cuối cùng một cánh cửa phản phất vì tăng cường mọi người tự tin công tôn tịnh giải thích ta biết có rất nhiều người đều có thể tới nơi này nơi này thủ vệ cũng không phải rất khó đối phó người nhưng bất luận ai đến nơi này lại nghĩ đi về phía trước liền rất khó khăn chu đ ạ i thiếu hỏi tại sao công tôn tịnh nói bắt đầu từ nơi này đến phía trước cánh cửa kia trong đó tổng cộng có mười ba đạo cơ quan mai phục ta có thể bảo đảm trên đời có thể sống qua này mười ba nói mai phục người quyết sẽ không vượt qua bảy cái kỳ thực từ lưới sắt đến cửa đá kỳ thực cũng không xa nhưng nghe qua công tôn tịnh nói sau đoạn đường này thật giống như lập tức xa gấp mười lần cửa đá càng nặng nề dường như tâm tình của mỗi người tuy rằng không người nào nguyện ý nói ra khỏi miệng nhưng tất cả mọi người đều biết bảy người kia bên trong nhất định bao hàng bạch ngọc kinh rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa cuối cùng công tôn tịnh lại dùng ba thanh chìa khóa mở cửa hai thước hậu trong cửa đá là một gian chín thước rộng nhà đá trong phòng âm u mà lạnh giá phảng phất đã đến cổ đại đế vương lăng mộ trung tâm vốn nên là đặc quan tài địa phương hiện tại nhưng bảy cái to lớn dương sắt công tôn tịnh vì mở ra này dương sắt lại lấy ra ba chiếc chìa khóa nhưng này ba thanh chìa khóa còn không phải cuối cùng ba thanh bởi vì dương sắt lớn bên trong còn có cái tiểu dương sắt nhìn thấy cái dương trên không có một chút nào bạo lực hủy hoại vết tích thậm chí mặt ngoài cho bụi đều không có bị người chặn qua công tôn tịnh mới lần nữa khôi phục mấy phần tin tưởng trên mặt một lần nữa nổi lên tự tin mỉm cười nói các ngươi xem căn bản không thể có người vòng qua ta mà mở ra cái dương hắn vừa nói vừa nâng lên cái kia ít nhất dương sắt ở trước mặt mọi người móc ra chìa khóa cắm vào lô khóa bên trong l i ệ n tại tại cái dương mở ra trong nháy mắt công tôn tịnh mỉm cười đột nhiên động lại tiếp đó biến mất trên mặt vẻ mặt thật giống như trong miệng bị người nhét người cái nát cây hồng dương sắt bên trong trống g i n g chỉ có một tờ giấy trên giấy chỉ có chín chữ cảm ơn ngươi ngươi thật là một người tốt trong thạch thất âm u mà lạnh giá công tôn tịnh nhưng đã bắt đầu tại c h ả y mồ hôi đ ầ u nành to bằng mồ hôi lạnh một hạt một hạt từ hắn trên mặt tái nhợt c h ả y xuống chu đại thiếu nhìn hắn ánh mắt ôn nu đến lại như là tại nhìn mình tay như thế ôn nu nói ngươi nhất định biết đến công tôn tịnh nói biết biết cái gì chu đại thiếu nói biết là ai tại tạ ngươi công tôn tịnh hai nắm tay nắm chặt đột nhiên xoay người ngoài chiều phóng đi còn chưa đi ra vài bước hắn đột nhiên đứng ở tại chỗ hai tay trên ngực ngửa tôi lại thiếu lắc đầu than thở một đợi kiêu hùng trường giang về phía nam ám khí đệ một tay hào thủ lại bị miễn cưỡng hụ chết hụ chết bạch mã trương tam cười gằn hụ chết chỉ có thể tính toán kẻ vô dụng không thể tính toán kiêu hùng tôi lại thiếu lắc đầu một cái nói nếu người biết thanh long hội đối xử làm hư hại việc xấu người thủ đoạn ta khẳng định ngươi liền sẽ không như thế cho rằng bọn họ có ít nhất một trăm chín mươi loại phương pháp để công tôn t ị n h hối hận chính mình là một người sống hụ chết đúng là cái sảng khoái giải thoát công tôn t ị n h đã chết hàng hóa biến mất không còn t â m hơi mấy người một lần nữa trở lại tiểu viện dựa theo lẽ thường nếu như là bạch ngọc kinh lấy đi hàng hóa trước mắt mấy người này là vạn vạn không dám truy cứu nhưng tô dương rõ ràng cái này không thể nào bởi vì hắn biết đám này hàng đến cùng là gì đối với người trên giang hồ ý vị như thế nào chỉ cần nếu như có thời gian cái này hàng liền sẽ biến thành ngập trời quân thế thủ đoạn vô địch phú khả địch quốc tài sản cuộc đời một người vì đó phấn đấu không phải là đám này sao vì lẽ đó những nhân tài này sẽ mang theo hầu như có thể mua cái kế tiếp thành thị tiền mặt đi tới nơi này liều lĩnh trở thành giang hồ kẻ thù chung nguy hiểm chữa khỏi mấy cái khác người mua bệnh nhức đầu quả nhiên mới ra liệu đạo bạch mã trương tam miêu thiêu thiên cùng triệu nhất đao liền rất có hiểu ngầm đem tô dương vây vào giữa đóng kín hắn khả năng đào t à u hết thệ phương hướng chu đại thiếu một lần nữa nhìn ngón tay của chính mình lạnh lùng hỏi nếu bằng hữu của ngươi gặp bạch ngọc kinh nói vậy biết bạch ngọc kinh ở nơi nào tô dương sắc mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng là cả kinh thầm nói song đời lao tử là biết ở đâu nhưng mà cổ long trong tiểu thuyết rất ít t ả địa danh động một chút là là vô danh chấn nhỏ điều này làm cho ta làm sao tìm được chương sáu hồng nhan họa thủy cùng cỏ rượu lại là một cái vô danh chấn nhỏ tại cổ long trong sách dù là không tiếp tục danh có nhỏ đi nữa chấn nhỏ nhất định cũng sẽ không thiếu khuyết hai dạng đồ vật làm ra thịt mua bán nữ nhân cùng có thể một say tự quán lưu điếm bởi vì trong giang hồ nam nhân cần hai thứ này hoặc là tê dại chính mình hoặc là bông lỏng chính mình tô dương còn là mặc thế kiện bình thường ma ý ỉ phần eo tà tà cắm trôi đó tại thông thường chẳng qua thanh cương kiếm tựu đứng ở vô danh trấn nhỏ trên đường cái nhưng đối diện là một gian khách sạn khách sạn đại sành có thể uống rượu hậu viện có thể ở túc tuy nhiên so ra kém phong vân khách sạn khí thế nhưng ở trong trấn nhỏ cũng được cho một chỗ thể d i ệ n chỗ tô dương tuy nhiên không biết bạch ngọc kinh chỗ trấn nhỏ tên gọi là gì nhưng là hắn nhớ tới bạch ngọc kinh chỗ khách sạn là người nào mở phương long hương ba t r ư c kia ở trên giang hồ tuy nhiên không tính đỉnh tiêm nhưng cũng tuyệt không phải bừa bãi vô danh lúc ấy phong vân khách sạn vài người lập tức sẽ biết cái trấn nhỏ này cửa ngõ có quả rõ ràng quả thụ dưới cây có một đẩy xe bán bột củ sen người bán hàng rong chính đem một bình nước sôi xông vào trong chén bột củ sen lý bột củ sen sạp bên cạnh đứng vài người một người bưng lấy vừa hướng tốt bột củ sen nấp dưới tàng tây mặt chậm rãi mất lấy ánh mắt lại giống như đang tại hướng khách sạn đại trong đại sành n g h i ê g mắt nhìn khách sạn trong đại sành có một nữ nhân theo bóng lương xem hẳn là rất tuổi trẻ không chỉ có tuổi trẻ hơn nữa dáng người vô cùng tốt một cái đeo chùm tua đỏ mạo mặc thanh tạo quần áo bộc khoái chính từ ngõ hẻm bên kia chậm rãi đi tới đi đến dưới cây rõ ràng cũng mua chén bột củ sen ăn tô dương cũng bưng lấy chén bột củ sen hấp trượt hấp trượt uống không cần tiền lại có thể điền đầy bụng gì đó tô dương gần đây sẽ không cự tuyệt ta nói triệu đại ca người cái này bột củ sen tay nghề cũng không phải sai nếu là tương lai không tại trên đường lăn lột mở ra bột củ sen cửa hàng cũng khẳng định tài nguyên dọc tiến tô dương uống xong một chén bà không chén lần lượt trở về cười nói lại đến một chén bột củ sen lão bản mặt không biểu tình nói thái hành sơn bột củ sen chén thứ nhất miễn phí chén thứ hai hai trăm bạc cho nên ta nói mặc dù ngươi đi mở bột củ sen cửa hàng cũng sẽ phát tài tô dương buông xuống chén cười nói các ngươi dùng vi giả trang thành cái này bức mô dạng có thể giấu giếm được bạch ngọc kinh cái khác tại u ố n g bột củ sen ra hỏa lắc đầu hỏi ngươi có cái gì càng tốt cách nào tô dương cười trực tiếp tìm hắn muốn đi bột củ sen lão bản cùng chung quanh vài người đã gặp quỷ dường như chằm chằm vào tô dương một lát sau dùng dùng n i ệ mai giọng điệu nói vậy ngươi đi đi hảo tô dương gật gật đầu thực xoay người đi khách sạn trong đại sảnh người không nhiều lắm nghiêm khắc mà nói chỉ có một bàn người một nữ nhân đưa lưng về phía tô dương đối diện với của nàng ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân tướng mạo anh tuấn hai đạo mày kiếm cắm vào tấn hơi khuôn mặt giống như điêu khắc vậy có hình lại làm cho người ta một loại ôn ngu cảm giác nam tử trên lưng cũng cắm một thanh kiếm bình thường vỏ kiếm bình thường kiếm thuệ bình thường nước khẩu thậm chí so với tô dương thanh cương kiếm còn muốn ngủ cũ một ít nhưng là trôi kiếm lầy tuyệt không tầm thường ứng vi nó gọi trường sinh kiếm vô luận ở đâu anh tuấn nam nhân cùng xinh đẹp nữ nhân tổ hợp đều rất thông thường trích bất quá bọn hắn đang uống rượu hơn nữa là dùng bát to tại uống một chén tiếp theo một chén theo tô dương vào cửa đến đi đến bên bàn công phu cũng đã xem thấy bọn họ đối ẩm hai đại chén xinh đẹp nữ nhân gặp đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ vô ý thức tự ngẩng đầu hỏi người là ai cái này ngẩng đầu nữ nhân ngây ngẩn cả người tô dương cũng là s ứ n sờ nhìn thấy nữ nhân này chính diện tô dương mới biết mình nghĩ lầm rồi nàng không phải xinh đẹp mà là rất đẹp xinh đẹp đến chính mình nguyện ý tiêu hết trên người năm mươi lượm bạc liên tục nhìn xem nàng ba ngày lại là chính mình mới vào cổ long trong thế giới chỗ ở thế gian tiểu viện nữ chủ nhân tô dương tựa như không thấy được trước mắt có người phối hợp ngồi xuống lại phối hợp theo trên bàn lấy tới một con không chén cuối cùng lại phối hợp cầm chén lý đảo mãn rượu rồi nam tử trẻ tuổi có phần có hứng thú nhìn xem tô dương không nói gì tô dương không nói hai lời làm một chén rượu mới cười tủng tìm hỏi nữ nhân ngươi không biết ta nữ nhân một tấm tuyết trắng khuôn mặt cũng đã bởi vì uống rượu mà hiện ra mập mở p h ấ n hồng sắc nghe vậy mà sắc hơi đổi ngập nước mắt to liếp mắt đối diện nam tử trẻ tuổi liếp mới cắn môi nói khẽ không biết hơn nữa loại người như ngươi câu dẫn nữ hải t ử phương pháp quá cũ hơn nữa chẳng lẽ ngươi không phát hiện đối diện với của ta cũng đã ngồi một người nam nhân một cái rất anh tuấn rất lợi hại nam nhân tô dương giơ lên chén đối bạch ngọc kinh mỉm cười sau đó làm một chén bạch ngọc kinh hai lời chưa nói cùng uống cạn một chén nữ nhân giống như lúc này mới nhìn đến tô dương kiếm bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu được ngươi là tìm đến hắn so kiếm chính là ta khuyên ngươi tối được không làm như vậy tô dương nhìn, nhìn bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh lắc đầu cười khổ lại cái gì cũng không nói mà là một lần nữa m a n trên dẫn đầu làm t ô dương lại duy trì nữ nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn rõ ràng là tại đối tô dương nói chuyện nhưng ánh mắt lại tràn ngập sùng bái nhìn qua bạch ngọc kinh ngươi có biết hay không hắn ở trên đường tới gặp được ba cái rất lợi hại võ lâm cao thủ dùng ngựa đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm mang đi kiếm của hắn sau đó bạch huynh tựa như không có việc gì người đồng dạng tiếp tục đi chỉ chốc lát ba cái cao thủ t i ể u vòng trở lại tất cung tất kính thanh kiếm trả lại cho bạch huynh tô dương dành nói làm sao ngươi biết chẳng lẽ ngươi hội tính nữ nhân mở to hai mắt nhìn ta đương nhiên biết rõ tô dương nhìn thoáng qua bạch ngọc kinh kiếm cười nói coi như là thanh long lão đại c ầ m trường sinh kiếm đi cũng sẽ chủ động đưa về tới nữ tử nặng nề nhẹ gật đầu dùng khẳng định giọng điệu nói ra cho nên ta khuyên ngươi không nên cùng hắn so kiếm ngươi nhất định đánh không lại hắn nói xong mắt của nàng thần trở nên vũ mị đứng lên túi đầu thì thào nói kỳ thật ngươi coi như là cá không sai nam nhân chỉ t i ế c ta trước gặp hắn cho nên ngươi còn là đi thôi tô dương tin tưởng nếu như bên người ngồi không phải bạch ngọc kinh mà là xích phát lão miêu bạch mã trương tam thái hành triệu nhất đao trung bất cứ người nào bọn họ chỉ sợ đã cùng chính mình đọc thủ trong giang hồ chí ít có một phần ba tranh đấu đều là vì xinh đẹp nữ nhân mà d ậ y nếu là nữ nhân này có chủ tâm xúi dục vậy càng không được nhưng bạch ngọc kinh không là bọn hắn không phải ông bà bê vương hai mặt rỗ bạch ngọc kinh chính là bạch ngọc kinh hắn rốt cục mở miệng cười nói tốt lắm viên cô nương hôm nay sợ là không thể cùng ngươi đụng rượu vì cái gì ngươi đáp ứng rồi hôm nay nhất định phải có người uống rượu viên cô nương nói lời này thời điểm mà đột nhiên đỏ đỏ bừng nam nhân cùng nữ nhân vô luận một phương nào uống rượu đều là có thể phát sinh một điểm gì đó bởi vì ta biết rõ hắn là đến làm gì vậy không phải luận võ sao viên cô nương hỏi bạch ngọc kinh cười ha ha chỉ vào cũng đã không hơn phân nửa bình rượu nói hắn là đến cọ ta uống rượu chương bảy xin lỗi ta hám hại ngươi vậy ta tại sao không tham lộ cùng viên cô nương ngửa mặt lên hỏi tô dương lắc đầu nói một người đàn ông cùng một người phụ nữ có thể cùng rượu giữa hai người đàn ông này cũng có thể cùng rượu nhưng mà chưa từng nghe nói hai người đàn ông cùng một người phụ nữ cùng rượu tại sao không thể viên cô nương rất quật cường tô dương nói một nam một nữ uống chính là tỉnh hai người đàn ông uống chính là nghĩa nếu là nhiều hơn một người cái kia uống chính là giấm đời ta sợ nhất uống giấm viên cô nương khuôn mặt đỏ lên nhìn phía bạch ngọc kinh trong mắt tất cả đều là không bỏ rất rõ ràng không m u ố n lý rời đi bạch ngọc kinh cười không nói lời nào viên cô nương đứng lên khí tầng tầng rậm chân một cái xoay người liền hướng hậu v i ệ n đi vẫn không có vài bước nàng lại bẻ đi trở về từ trong lòng móc ra một nén mặt nhỏ nhét vào tô dương trong tay hung tận nói cầm tiền lần sau đi nơi khác uống chờ đến đại sảnh bên trong cũng chỉ còn xuất lại tô dương cùng bạch ngọc kinh thời điểm bạch ngọc kinh mới c ư ờ i nói tô huynh đệ viên cô nương chính là cái này hấp tấp thẳng tính ở trung lâu ngươi liền biết rồi n g ư ơ i b i ế t t a tô dương đúng là sướng sở mới vừa rồi còn chuẩn bị tự giới thiệu tới bạch ngọc kinh là tô dương đổ đầy một chén rượu vì uống rượu cái gì đều không để ý người trong t r ố n giang hồ đúng là có mấy cái mang kiếm m à liền chỉ có khoái kiếm tiểu tô một người mà thôi tô dương gật gù nhìn bạch ngọc kinh mặt thở dài một hơi vì nữ nhân cái gì đều không để ý người trong chốn giang hồ nhưng là rất nhiều bạch ngọc kinh m ặ tự lượng vượt xa u ố n n g tô dương tưởng tượng đến nay như trước là một cái một bát nói giang hồ đường xa lại trường cũng có đến cùng thời điểm tô dương nói kỳ thực ta hôm nay tới là có kiện khó có thể mở miệng việc muốn cùng bạch ngọc nói chỉ có điều ta người này ra mặt còn không có phúc hậu ra vì lẽ đó trước tiên uống vài chén rượu mới không biết xấu hổ mở miệng bạch ngọc kinh gật g ủ b u ô n g tay nói rửa t h a i lắng nghe thanh long hội mất một nhóm giá trị liên thành hàng công tôn tịnh hữu chết mua hàng người có bạch mã tóc đỏ triệu nhất đao cùng bạn kim đường kim đã ít đương nhiên còn có chỉ là tại hạ hiện tại chúng ta hoài nghi hàng là bị ngươi trong bóng tối lấy đi trên giang hồ có một loại thuyết pháp thanh long hội việc lại tiểu cũng là đại sự tô dương câu nói này bên trong bất luận câu nói kia đều có thể ở trên giang hồ khơi ra một phen chấn động nhưng mà bạch ngọc kinh nghe được sau hoàn toàn thờ ơ không động、lòng. liền lông mày đều chưa từng n h í u một cái hắn chỉ là hỏi nếu là ta đ ộ n g thủ xác thực có thể từ công tôn tịnh trong tay t r n g hàng chỉ có điều các ngươi hoài nghi ta e sợ không chỉ này một cái nguyên nhân đi tô dương lúc này mới lộ ra một cái thật không tiện nụ cười xác thực như thế là tại hạ hám hại bạch huynh chính là ta đem bọn họ mạch suy nghĩ dẫn tới trên người người đến bạch ngọc kinh ngữ khí chỉ có hiếu kỳ mà không có phẫn nộ tại sao vậy chứ dạng người như hắn có thể làm cho hắn phẫn nộ việc đã không nhiều lấy công phu của hắn đã có tư bản đem mình đặt mình trong tại việc bên ngoài dùng người quan sát ánh mắt tới đối xử tất cả âm mưu tranh đấu chỉ cần hắn không muốn lấy công phu của hắn cùng người đứng xem bình tĩnh thái độ liền tuyệt đối không người nào có thể động hắn trừ khi chính hắn chủ động đi giao du với kẻ xấu tô dương nhún núi b a i bất đắc dĩ nói ai bảo phụ cận hai trăm dặm bên trong chỉ có một mình ngươi cao thủ tuyệt đỉnh mà công phu của ta lại là trong bọn họ yếu nhất một cái lại không giống bọn họ có bối cảnh không rời đi tầm mắt của bọn họ mục tiêu bọn họ không mua được hàng tà hỏa liền muốn phát đến trên người ta thanh long hội cũng sẽ cái thứ nhất bắt ta khai đau bạch ngọc kinh đại khái là lần đầu tiên nghe được có người dùng trực tiếp như vậy phương thức nói chuyện cùng hắn từ trên xuống dưới đánh giá tô dương nửa này g đ ỗ n g nhiên lạnh giọng nói ngươi chỉ cần vì hộ mệnh liền tự dưng hãm hại ta chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi bạch ngọc kinh muốn giết người người kia sẽ chết đây là rất đạo lý đơn giản hầu như là bị vô số sự thực chứng minh chân lý tô dương nếu không phải nhớ lại trường sinh kiếm hết thẻ tình tiết hiểu rõ bạch ngọc kinh là cái hạ người gì tuyệt sẽ không như vậy nói chuyện cùng hắn có tình tiết ưu thế nhân vật ưu thế rõ ràng trong tiểu thuyết tất cả mọi người bộ mặt thật sự thân phận cùng mục đích nếu là tô dương còn không bắt được bọn họ vậy này đem tuổi này hơn hai mươi năm trải qua cũng coi như là sống đến chó trong bụng tô dương không thèm quan tâm bạch ngọc kinh uy hiếp uống một hớp rượu lớn lắc đầu nói nếu như mệnh đều sắp không còn còn tử thủ cái gọi là nhân nghĩa đạo đức không chịu tự cứu người như thế hoặc là chính là thật t h á n h nhân hoặc là chính là ngụy quân tử thật t h á n h nhân quá mệt mỏi ngụy quân tử ta lại không muốn làm hai người này đều quá vô vị tại hạ chỉ muốn uống chút rượu luyện một chút kiếm đang tìm mấy cái vợ đẹp mau mau tươi sống sinh hoạt vì lẽ đó mà liền không thể không đem chuyện này lại đến bạch h u n h trên đầu cũng may tại hạ biết bọn họ cũng không làm gì được bạch huynh tô dương cười nói bạch huynh nếu là muốn giết người nay liền động thủ đi ta đây đem pha kiếm không phải là bạch huynh đối thủ bạch ngọc kinh nhìn tô dương một lát đống nhiên vô b ả n một cái cười to lên k h ó i kiếm tiểu tô quả nhiên là cái thú vị người thôi hôm nay ta ở đây bên ngoài bán bột củ sen b u ộ k h ó i cùng mua bột củ sen ra hỏa quyết định động không được ngươi mảy may tô dương tiếp theo l ắ t đầu thần b í nói bạch huynh mắt sáng như đuốc những người kia tự nhiên là không gạt được ngươi lẽ nào bạch h u n h không muốn biết đám kia hàng đến cùng là bị ai trộm Bạch Ngọc Kinh hỏi, ai? tại ô Dương nhưng nhiên biết đám này hàng là bị ai trộm, nhưng lúc này nói thẳng, tự biết trộm, ai bị b đám là lúc c Ngọc h k n h chưa chắc sẽ trong i nói không chắc còn có thể đối với mình sản sinh hoài nghi. Tại n tưởng, không còn mình sản thể t có chắc tiểu thuyết bạch ngọc kinh cái này lãng tử lần này dĩ nhiên động chân tình tại bất luận cái nào lãng tử đ ấ y lòng nơi sâu xa nhất nhất định là hy vọng có một mảnh bỏ neo cảng bởi vì bọn họ đã phiêu bạt quá lâu cũng quá mệt mỏi nam nhân giống như hắn vậy nhưng không phải là bởi vì động chân tình lại có ai có thể lợi dụng hắn lại làm sao có khả năng rơi vào hiểm cảnh tô dương nhìn bạch ngọc kinh con mắt nghiêm mặt nói chỉ cần bạch huynh có thể rất bình tĩnh suy nghĩ dù cho ta không nói bạch huynh cũng có thể đoán được bạch ngọc kinh quả nhiên lộ nợ một nụ cười khổ tiếp đó lắc đầu có rất nhiều việc nàng đều đang gạt ta nhưng mà ta có thể xác nhận một chút võ công của nàng tuyệt đối không đủ để từ công tôn tịnh trong tay lấy đến bất luận thứ gì tô dương nói một người đàn bà thông minh muốn có được cái gì vốn là không cần dựa vào võ công bạch ngọc kinh không nói gì mà là đang suy tư rất chăm chú suy nghĩ trường sinh kiếm mặc dù có thể trường sinh trừ ra võ công ở ngoài nguyên nhân trọng yếu hơn là bình tĩnh tô dương tin tưởng chỉ cần bạch ngọc kinh có thể tỉnh táo lại tại trường sinh kiếm này bộ trong sách không có ai có thể chiến thắng hắn một lát sau bạch ngọc kinh bỗng nhiên cười ha ha là tô dương đổ đầy rượu nói người mắt khoái kiếm tiểu tô ba minh minh nữ nhân còn xếp ở vị trí thứ hai này đệ nhất minh nhưng là rượu hôm nay có thể gặp gỡ như ngươi vậy bạn tốt n g ư ờ i ta cái khác không đ ể cập tới chỉ cần uống rượu hắn tuy rằng đáng cười nhưng trong ánh mắt đã lộ ra thần sắc thống khổ nam nam nam nam xem kim dung tiểu thuyết rất mang cảm một cái như là tại tắm suối nước nóng cả người thoải mái một cái như là tại lướt sóng tràn ngập kích thích mỗi người đàn ông đ ấ y lòng đều có võ hiệp ngộng võ hiệp bên trong nam nhân chính diện hình tượng đơn giản chính là lãng tử cùng đại hiệp đối lập với đại hiệp ta càng yêu thích lãng tử lý tầm hoan không được mặc dù là lãng tử nhưng mà lãng có chút tự ngược vi tiểu bảo đứa kia cũng không tính hắn là cái lãng nhân ha ha chương tám đi đến võ hiệp không gian bạch ngọc kinh uống rượu mà tô dương lại không say dùng bạch ngọc kinh tự lượng cho dù có mười cái tựu đồ cũng uống không nga hắn nhưng là hiện tại hắn ghé vào trên mặt bàn mà tô dương lại ngồi uống rượu có đôi khi cùng tự sát đồng dạng nếu như mình nghĩ uống rượu như vậy sẽ không người có thể ngăn cản hắn nhưng lại như bạch ngọc kinh loại người này trong giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn đầu của hắn hắn lại say say tại một cái lần đầu gặp mặt kiếm khách trước mặt có ít người nhận thức cả đời làm nhiều cũng chỉ có thể xem như người quen mặt thôi mà có ít người trích gặp mặt một lần cứ yên tâm bả mạng của mình giao cho đối phương đây là tín nhiệm bằng hữu hai chữ lại nói tiếp rất đơn giản nhưng làm lên đến cũng rất khó một dạ có lẽ sinh tử vẫn cảnh bất tương bị tại bạch ngọc kinh say ngã trong nháy mắt ngoài cửa mua bột củ sen quan sai người rảnh rỗi đều đều hướng trong tựu i quán nhìn sang ánh mắt bất thiện tô dương nắm chặt nắm tay nhìn qua khỏe môi n i ế t lên c ư ờ i khổ nằm ở bàn trên bạch ngọc kinh tô dương trong nội tâm nhịn không được rung động giang hồ không phải dùng con số xếp nhân vật cùng võ công cũng không phải xã hội hiện đại cổ trang bản giang hồ chính là giang hồ nơi này đã có n g ư ờ i lừa ta gạt từng bước kinh tâm cũng có bạch ngọc kinh nhiệt huyết như vậy đàn ông người như vậy ngươi nếu là nghĩ đem hắn thu làm tiểu lệ theo cái tia lừa gạt điểm bí tịch võ công cái gì thế đã đối với đối phương vũ nhục cũng là đối với chính mình hạn hạ dù là bạch mã trương tam xích phát lão mẩm thái hành một đao cùng châu đại thiếu đồng thời xông tới yếu bạch ngọc kinh đầu tô dương cũng muốn rút kiếm ngăn tại bạch ngọc kinh trước mặt bởi vì tô dương không có huynh đệ bởi vì tô dương nghĩ có huynh đệ tô dương cho tới bây giờ đều là cá người tham sống sợ chết nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không dám liều mạng thậm chí ngẫu nhiên có đôi khi hắn so với bất luận cái gì người đều không tại hồ chính mình cái này mệnh rất sợ chết c h bất quá là sợ hai cái này mệnh bán không đáng nếu là đăng giá chính lúc t này đầu lâu thượng xuống tới một người đây là một tay phải lạnh bớt người bất luận kẻ nào tay phải nếu như là một con móc sắt tử mà nói đều lạnh bớt chứng kiến người này tô dương thở ra một hơi có người này tại bên ngoài những người kia tạm thời liền sẽ không vọng động vì vậy người gọi phương long hương vì vậy người cũng là bạch ngọc kinh bằng hữu ít nhất bây giờ là quả nhiên quan sai nặng nề chừng tô dương liếc một lần nữa về tới bột củ sen sạp bên cạnh tiếp tục uống hắn hai trăm lượng bạc một chén bột củ sen nghe danh tự mà nói rất nhiều người hội dùng vì phương long hương là nữ nhân nhưng là thẳng đến chứng kiến người này tô dương mới phát hiện trên đời có lẽ có rất ít so với hắn càng nam nhân nam nhân phương long hương đi đến bạch ngọc kinh bên n g vây quanh tại trên cánh tay phải móc sắc tử chậm rãi xẹt qua bạch ngọc kinh cái cổ cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngươi rút kiếm là vì bảo vệ hắn vẫn là vì giết hắn tô dương thanh cương kiếm một lần nữa vào vỏ lắc đầu nói đã ngươi ở nơi đây ta vô luận là nghĩ bảo vệ hắn còn là giết hắn đều đã không có tất yếu cho nên cho nên cái gì phương long hương cắt đứt hắn tô dương lộ ra một cái nụ cười sáng lạc cho nên ta ở trọ làm khách sạn cùng t i ự u quán lão bản là tuyệt sẽ không cự tuyệt một cái tiến đến tiêu phí khách nhân bởi vậy tô dương thuận lợi địa có một chỗ mới chỗ ở gian phòng tại khách sạn hậu viện lầu hai trong hậu viện b ả y biện một con cự đại có thể chết đối u hai cái đại người sống cá vạc cá vạc chạm kế tiếp trước một cái mập mạp đến có thể đẻ chết hai cái đại người sống mập mạp mập mạp đằng sau đi theo một cái hắc y b ạ o tiêu châu đại thiếu đĩnh đạc hướng tô dương nhẹ gật đầu không để ý chút nào thân phận của mình bạo lộ bởi vì theo ngày hôm qua bắt đầu hắn cũng là nơi này khách nhân một trong lâu một có song song ba gian phòng chính giữa phòng trước cửa đứng đấy ba cái áo xanh đại hán huyệt thái dương cao cao c ầ lấy trong ánh mắt tinh quang bốn xạng góc áo trên hoa văn một cái nho nhọ thanh long thanh long hội bị mất hàng tự nhiên cũng sẽ phái người ba gã công phu hiển nhiên không kém đại hán thủ vệ lại không biết trong cửa là một người dạng gì khúc quanh nhất một gian phòng nhỏ muôn đột nhiên mở từ bên trong đi tới một cái lao thái thái lao thái thái mặt mũi tràn đầy da gà run run rẩy rẩy làm cho người ta cảm giác được nàng tùy thời khả năng sẽ chết rơi lao thái thái bưng một chậu nước r ử a chân ngã xuống trong sân nàng một thân đồ tang trên cánh tay c u ố n quít lấy vải trắng theo mở rộng trong cửa phòng có thể trông thấy gian phòng ở giữa bầy đặt một ngụm mỏng da có tài một cái chắc trước chỉ lên trời mái tóc tiểu hài tử đang tại quan tài trước c h i tiền lão phu thê mang theo tiểu tôn tử ra khỏi nhà cầu đường sống lão nhân lại chết ở trên nửa đường ngay cả đám khẩu như dạng quan tài cũng mua không nổi cùng loại chuyện như vậy trong giang hồ mỗi ngày đều ở trình diễn nhưng tô dương hiện tại cũng không có tâm tình đi trông nom cái gì châu đại thiếu lao thái thái vô cùng rõ ràng kỳ thật thanh long hội trong phòng chó má đều không có một người nào không có một cái nào tô dương chậm rãi quán mở tay ra trong tay có một tấm nho nhỏ tờ giấy tại vừa rồi viên cô nương nhét cho mình bạc thời điểm còn dùng thân thể chặn bạch ngọc kinh tấm mắt thuận thế nhét cho mình cái này tờ giấy tô dương tuyệt đối tin tưởng Khi thật cái này, tờ này giấy một ớ i viên giấy mi viết viết nhiên xinh đẹp, cũng rất viết ngoái, hiện nhiên là là v Trên nương chính muốn mình. dùng nhỏ, đến phòng cũng cô thức cho đạc của chữ Chữ tờ bút ta. tuy rất đồ đẹp, i váng r o nữ g xuống. Dương giấy, miệng phòng lúc lên cái cười đó đớt, tạm thời viết Tô tờ một tia cười yếu đất, đến phòng ta. Một nhìn khoe hiện yếu đến qua này n nhân một cái xinh đẹp nữ nhân một cái chính mình đã từng ngủ qua lại làm bộ không biết mình xinh đẹp nữ nhân đột nhiên làm cho mình đi nàng gian phòng sẽ phát sinh một chút ít chuyện gì chứ tại nguyên chức trong tiểu thuyết cũng không có tô dương cũng sẽ không có khoái kiếm tiểu tô nhập viên cô nương gian phòng một đoạn này tình tiết nhưng là tô dương biết rõ nếu không phải là mình từ đó ngắt lời bạch ngọc kinh sớm muộn gì muốn đi vào viên cô nương gian phòng nghĩ đến bạch ngọc kinh tô dương đem tờ giấy sẽ thành mảnh nhỏ hung hăng điệu nhai vài cái nuốt xuống bụng hắn thật sự không đành lòng chứng kiến bạch ngọc kinh nhìn thấy cái này tờ giấy không có một người nào không có một cái nào nam nhân nguyện ý chứng kiến chính mình sợ ưa thích nữ nhân nước tính dương hoa nhưng là viên cô nương gian phòng tô dương đang chuẩn bị đi xem đi nguyên chức chung viên cô nương tuy nhiên lợi dụng bạch ngọc kinh nhưng là tại cuối cùng trước mắt lại đột nhiên chuyển biến thái độ trợ giúp bạch ngọc kinh giết trường sinh kiếm cuối cùng nhân vật thần bí dùng lời của nàng mà nói nàng một nữ nhân như vậy nếu không phải là thật sự động tình tại sao có thể như vậy làm nhưng là tô dương cảm thấy điểm ấy rất kỳ quặc nàng thái độ chuyển biến rất đông cứng tựa như sớm biết được bạch ngọc kinh không có bị điểm chúng huyền đạo cho nên thuận tay đẩy thuyền trợ giúp bạch ngọc kinh hơn nữa càng mấu chốt chính là cả quyển sách từ đầu tới đôi nàng là lớn nhất đắc lợi giả cùng người khởi xướng người khởi xướng cùng lớn nhất đắc lợi giả bằng vào hai điểm này tô dương cũng không tin nữ nhân này nữ nhân này đối với bạch ngọc kinh cảm tình rất kỳ quặc tuy nhiên trường sinh kiếm cái này bộ thư là vì nói rõ tiếu dung uy lực lớn hơn bất kỳ vũ khí nào nhưng là tô dương bản năng không thích cái này cười rộ lên có thể giết chết người viên cô nương hơn nữa ban đầu nhất nàng giả mạo nữ cùng mình chung sống một p h ò n g ba ngày lại là chuyện gì xảy ra trong sách hoàn toàn không có nói tới cái này tình tiết t i ự u tại tô dương chuẩn bị lên lầu thời điểm trước mắt đột nhiên nhất hoa cả tràng cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ chung quanh xuất hiện năm nhan sáu sắc vầng sáng không ngừng xoay tròn lấy sau một khắc tô dương phát hiện mình cũng đã không tại khách sạn hậu viện mà là đến một chỗ cự đại trong thạch thất thạch thất quả thực có thể xưng là một cái không gian sợ là chừng mấy ngàn mét rộng lớn cao tới vài trăm mét tô dương đứng đứng ở trong đó quả thực giống như con kiến vậy t r u n g quanh có tám mặt cự đại thạch bích mỗi một chỗ trên thạch bích đều điêu khắc đồ án phần lớn đều là nhân vật võ lâm lẫn nhau luận võ quyền thuật tô dương kinh ngạc nhìn xem t r u n g quanh nơi này hiển nhiên cũng đã không tại giờ cổ lòng thế giới cũng không phải thế giới hiện thực thế đây là nơi nào tối sơ dâu bạc lão già thanh â m tại thạch bích trung vang lên Tiểu tử, đây là của ta võ hiệp không gian ngươi mới vào võ hiệp thế giới cảm giác như thế nào a chương chín giả lập tân thế giới tô dương nghe được â m thanh này liền giận không chỗ phát tiết khỏe mạnh xem sách uống coca c o l a thổi điều hòa lại bị cái lao đầu d â u bạc bắt cóc đến rồi cái này cái gì võ hiệp không gian liền cầm trải qua cái kia trường sinh kiếm thế giới tới nói đi bên trong tất cả mọi người chỉ cần tùy tiện động, động đầu ộ n g đ ngón tay liền có thể ép chết chính mình mình tùy thời nằm ở nguy hiểm ở trong chỉ cần hơi có không chú ý chính là cái đưa mạng kết cục ngươi rốt cuộc là ai tô dương không nhịn được lớn tiếng hỏi ông lão âm thanh tại không gian thật lớn bên trong vang vọng ta chính là võ hiệp võ hiệp liền rất đ i ế u sao được rồi tô dương không thể không thừa nhận lão già này xác thực rất đ i ế u c h ỉ ít chính mình hiện tại còn không có cách nào cùng hắn chống lại chỉ có thể nhận mệnh nói ta nói vũ lão già ngươi đem ta ném đến cái này cái gì thế giới võ hiệp đến sẽ không vẹn vẹn chính là vì để ta trải nghiệm một phen cái gì là chân chính giang hồ chứ ông lão thanh âm vang lên tự nhiên không phải thế giới võ hiệp bao quát kim dung thế giới cổ long thế giới cùng ôn thủy an thế giới tam đại chủ thế giới cùng với một cái ảnh tảng tiểu thế giới ta cần ngươi làm chính là đ ô n g dưng ơ thành lập một cái võ hiệp tân thế giới đ ô n g dưng ơ thành lập tô dương cười gằn vũ lao r a ngươi làm ta là thần sao sáng tạo thế giới ông lão âm thanh kế tục vang lên cái này hoàn toàn mới thế giới võ hiệp đã có mô hình cùng cổ đại trái đất tương tự nhưng mà bên trong thế giới thiếu hụt võ hiệp nguyên tố thế giới võ hiệp tiến hóa độ rất thấp mà ngươi muốn làm chính là không ngừng tại tam đại chủ thế giới cùng ẩn giấu bên trong thế giới bên trong qua lại lợi dụng ngươi tại đây chút tràn ngập võ hiệp nguyên tố bên trong thế giới học tập đến võ hiệp kỹ năng không ngừng tăng lên thế giới võ hiệp võ hiệp tiến hóa độ không hiểu t ông lão nhạt nhạt như, như thế một giải thích tô dương cuối cùng cũng coi như là có chút rõ ràng nghe tới cũng không phải rất khó khăn tô dương suy nghĩ một chút hỏi Cái chiếu nói như vậy, mục đích của chúng ta thực là như thế, vì lẽ đó ngươi trái lại cần trái tiêu nói ngươi lại phải ủng hộ ta thế, ta, như như hộ h ủng đó vậy, vì kỳ k là lẽ ông nên hơi một tí lão i tiến rồi, ngươi giới hiệp ề n hành cũng không n ta chết thế cách xóa đó, bỏ gì gì đó. Ta chết rồi, ngươi thế giới võ cười nói đối với ngươi ta sẽ không tận lực làm khó dễ cũng sẽ không cho dư trong bóng tối trợ rút hết thệ đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi bằng không mới ra hiện võ hiệp tân thế giới đem cực không ổn định coi như tiến hóa đến đỉnh điểm cũng lúc nào cũng có thể đổ nát nói đến ta đã rất chăm sóc ngươi ông lão dừng một chút dùng so với trước nhỏ rất nhiều âm thanh trực tiếp tại tô dương bên thai nói chuyện cái thứ nhất t ì n h tiết là trải nghiệm thế giới võ hiệp ta đem ngươi đưa vào trường sinh kiếm này bộ trong sách kỳ thực rất đơn giản ngươi chỉ cần vững vàng cùng định bạch ngọc kinh tất cả liền hữu kinh vô hiểm nói nói đến nước này tô dương cũng không ôm cái gì may mắn tâm lý kỳ thực từ trong đ ấ y lòng tới nói tô dương từ b ẽ liền thế xem tiểu thuyết võ hiệp lớn lên trong tiểu thuyết tuyệt thế võ công tính tình mỗi người có đặc điểm nhân vật đều sâu sắc hấp dẫn hắn bây giờ có thể tự thể nghiệm một phen cũng là một chuyện vui được rồi nhưng mà ngươi ít nhất phải cho ta điểm võ công gì, gì đó chứ tô dương r ơ r ơ lên trong tay thanh kiếm thép liền cho ta đem pha kiếm để ta làm sao hỗn ông lão cười ha ha tam đại chủ thế giới một cái trong thế giới giả lập đâu đâu cũng có v õ c ô n g cao thủ cùng thần binh lợi nhận hơn nữa tình tiết ngươi cũng biết có bản lĩnh chính mình đi lấy không gian chung quanh lại một lần bắt đầu rồi v ặ n mẹo cuối cùng nói cho ngươi ba điểm đệ nhất ngươi mỗi lần từ một cái nào đó thế giới sau khi đi ra nhất định phải tại võ hiệp tân thế giới bên trong dừng lại đến đủ thiếu nửa tháng thứ hai bất kỳ ngươi tại những thế giới khác hành vi chờ ũ n g có t đến giả giả này ba điểm toàn bộ sau khi nói xong tô dương cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến hóa xung quanh không ở là cái kia to lớn nhà đá không gian mà là một mảnh bao la ruộng đồng một cái cơ giới hóa âm thanh tại trong đầu vang lên tiến vào võ hiệp tân thế giới phong trưng ngọc bội. Ngọc bội cổ cổ là, là, là cái tính i ó giờ khí chủng loại c đồ vật ông lão nói chí ít dừng lại mười lăm ngày mà sau mười lăm ngày ngọc bội trên đường tiến độ đầy chính mình liền cần phải có thể thông qua trở lại võ hiệp trong không gian tiến vào cái khác thế giới võ hiệp theo ô Dương n ì n nó xung quanh ruộng, buồn này nhất nên như nào. như nào không dám xác định, nhưng mà khẳng định không thể liền dừng lại tại trong ruộng, đây là võ hiệp tân thế giới, không phải trồng trọt nông trang có xác giới giới, giới. ra chút thế thế thế thể hiệp thế phải thế h trọt bộ bực, cái tại t dám mới đi Đi lại mà là đây đệ võ đường nhỏ vẫn hướng phía trước đi quả nhiên rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái nho nhỏ thị trấn trấn nhỏ cũng khá là p h ồ n hoa người đến người đi con đường hai bên t i ể u lâu thương hộ san sát nhìn dáng dấp trong thế giới này đám người sinh hoạt điều kiện cũng không t ệ lắm một nhà tiểu cửa tiệm ngồi sồn cái ống lão vừa tắm nắng vừa đánh thuốc lá rời tô dương k xưng n sở nghe tới như là một cái môn phái võ lâm tên bất quá không phải nói trong thế giới này võ hiệp trình độ tiến hóa rất thấp sao chỉ có cấp một làm sao sẽ tùy tiện một chấn nhỏ thì có võ lâm bang phái tồn tại bất quá tô dương muốn hỏi cũng chính là phụ cận có hay không cái gì môn phái võ lâm liền gật đầu liên tục v â n g v â n v l ã o trượng tốt ánh mắt làm sao biết được ta muốn đi tam giang phái ông lão tiện tay dùng trong tay no điếu tại tô dương thanh kiếm thép trên gõ mấy lần nhìn dáng dấp không một chút nào sợ tô dương tức giận rút kiếm nói chuyện những ngày qua g ắ t kiếm đến chúng ta người nơi này đều là hướng về tam giang phái đi nghe nói tam giang phái môn chủ nằm mơ mơ tới một bộ kiếm pháp võ công lập tức liền trở nên rất cao trong trốn võ lâm các tiểu tử đều vội vàng đi học nghệ đâu mẫu đạo kiếm pháp chó má mơ tới kiếm pháp tô dương đại khái hiểu cái bảy tám phân đây căn bản không phải cái kia cái gì môn chủ chó ngáp phải rồi mộng đáo kiếm pháp mà là nhân là sự xuất hiện của chính mình làm cho cái này võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ có một chút thoáng tăng lên bất quá chính mình hiện nay xác thực cần học tập một môn võ công có tinh cương kiếm kiếm pháp tự nhiên là lựa chọn hàng đầu đã có nhiều người như vậy tới rồi bại sư có thể thấy được cái môn này kiếm pháp uy lực tất nhiên khá là cưỡng hãn ở cái này giả lập võ hiệp tân thế giới bên trong hoàn toàn không có cái gì đã biết kịch bản chính mình chính là một cái sơ nhập giang hồ con tốt nhỏ tập t r u năm g không Hướng ông vào láo một môn tiền tựa tội. t cái có có chọn phái hỏi đồ hồ h lựa làm sao đi tại a giang、phái、sau, tô dương xoay than m đem mấy Dương người rời đi. Nhìn tô Dương bóng lưng, ông phái rời đi. điếu trên đất dập đầu mấy lần, lắp đầu thở. hiện Nhìn nọ trên lần, dập thở, đầu đầu Tô Tô đất t láo lắp những này, hải tử cổ ả ngày không làm việc đàng hoàng, tận làm loạn. Nam. làm làm việc Tại c long trong thế giới liền muốn dùng cổ long cách viết không ở cổ long thế giới liền không cần cổ long làn điệu 10, cấp một võ hiệp tiến hóa độ. ta đệch mang theo tâm tình kích động tô dương đi tới tam giang phái sơn môn sở tại xem như là bước vào chính mình tại võ hiệp tân thế giới bước thứ nhất tam giang phái tại tam giang sơn dưới chân không biết là bởi vị trí hẻo lánh đất thực tại không đăng giá vẫn là tam giang phái giàu n ứ ớ c đố đổ vách nói chung tam giang phái cửa lớn quảng trường đúng là khá là rộng rãi khí thế thanh thạch đại môn lầu tảng đá đại quảng trường tảng đá đại sư tử thô bạo huy vũ tô dương đến lúc đó trên quảng trường đã là tiếng người huyên áo hơn trăm cái giống như tô dương eo đeo trường kiếm người trẻ tuổi đang tụ tại tam giang phái cửa lớn trên quảng trường t ú n ă m t ụ ba thảo luận cái gì từ bọn họ nói chuyện bên trong tô dương biết được hôm nay vừa vặn là tam giang phái môn chủ trương đại sơn chiêu thu đệ tử lương thành ngày tốt những người này đều là đến đây va va v ẫ n tức giận nghe nói trương đại môn chủ trừ ra muốn vời thu đồ đệ ở ngoài còn có thể trước mặt mọi người biểu thị một phen trong ngộng ngộ ra kiếm pháp coi như không cách nào trở thành tam giang phái đệ tử có thể mắt thấy một phen đương đại hàng đầu kiếm pháp cũng coi như là không đồng chuyến này trương đại môn chủ còn không có xuất hiện đã một đôi người không kịp đ ợ i tại c h ố n g trải trường hợp liền bắt đầu lẫn nhau luận v õ luận bàn xung quanh vây không ít người bùng nổ ra từng trận ủng hộ tô dương hiếu kỳ chen vào trong đám người đến xem chỉ thấy hai tên ngoài ba mươi nam tử một người mặc thanh bảo một cái vải bố áo lót đều là cầm trong tay trường kiếm khí thế bất phẩm hai người mặt đối mặt không ngừng tại xoay quanh trong tay trường kiếm ở bên người quét quét vung vẩy đại khái qua có tốt mấy phút hai người vẫn không ngừng mà xoay quanh quên đã m ệ t đến đầu đầy đại hán nhưng chính là không ra tay tô dương xem có chút không hiểu ra sao hai người này vung vẩy trường kiếm thủ pháp tựa hồ cũng không giống võ công gì ngược lại càng tương tự tiện tay l o ạ n vùng khá giống tiểu hài từ được một thanh kiếm đồ chơi s a h ư n g phân múa liền ngay cả mình đều có thể nhìn ra bọn họ vung vẩy kiếm thủ đoạn bên trong tràn ngập lỗ thủng cũng hoàn toàn không có cái gì công kích hiệu quả nhưng người chung quanh tiếng khen ngợi cũng không phải trang ra đến hai người này mỗi vung động đại kiếm xung quanh người vây xem liền một mặt kích động lớn tiếng khen hay hơn nữa từ chung quanh người đàm luận bên trong hai người này hiển nhiên cũng là phụ cận mấy trăm dặm bên trong khá là nổi danh c a o thủ tô dương âm thầm ngạc như nói chẳng lẽ là đại s ả o không công c a o thủ lấy ánh mắt của ta còn phân biệt không được chờ đợi đi nói không chắc vừa ra tay liền có thể nhìn ra bất phàm đến rồi lại nhìn một hồi hai người rốt cuộc ra tay thanh b à o người hét lớn một tiếng hai tay ôm lấy chuỗi kiếm nhảy lên đến nhắm ngay đối thủ đỉnh đầu tàn nhẫn mà một kiếm b ổ xuống vải bố áo lót q u á t to một tiếng hảo công phu đồng thời hoành lên kiếm trong tay ngăn trở đỉnh đầu đứng vững đối thủ chém vào thanh b à o người cầm kiếm từ cùng một góc độ cùng một phương hướng một thoáng tiếp theo một thoáng chém vải bố áo lót nhưng là dơ kiếm luyện một chút chống đỡ tô dương con người đều muốn rơi xuống này mẹ kiếp là luật võ là giang hồ là võ nghệ đây chính là hai cái thôn hán vô lại tại đánh nhau hơn nữa còn là loại kia kém nhất kỹ thuật hàm lượng đánh nhau cuối cùng vài bố áo lót dưới chân dẫm đến một cái hố đất nhỏ đặt n g ô n g ngã xuống đất thua cuộc tỷ thí này bội phục bội phục hứa huynh quả nhiên là cao thủ vài bố áo lót b ò lên đỏ cả mặt hướng đối phương liền ổn quyền thanh bảo người nhấc theo m ũ i kiếm nhắm ngay vỏ kiếm l ô i vào liên tục đúng rồi mấy lần mới miễn cưỡng nhắm ngay thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm ngựa đầu ngạo nghề nói lý huynh k h á c h khí nếu là ngươi có thể trước tiên ra chiêu ta không hẳn chống đỡ được tô dương đều muốn xông tới đánh hai cái này không biết xấu hổ người tắt h a i nhưng mà người chung quanh nhưng không chút nào bất kỳ dị dạng giống như tất cả những thứ này không thể bình thường hơn được. sau đó lại có hai cái cái gọi là cao thủ tỷ thí quyền cước tô dương xem như là triệt để thất vọng rồi hai người một trận vương bắt quyền l o ạ n vùng đến cuối cùng lại đoàn kết lại với nhau trên đất bắt đầu lan lộn còn dùng lên rằng một người đem một người khác lỗ thai sẽ rơi mất nửa mảnh dù vậy bất ham như trước là tiếng khen ngợi vang lên liên miên ông kia hy vọng cuối cùng tô dương kéo qua một cái xem ra lão luyện thành thục điểm ra hỏa nhỏ giọng hỏi đại ca chúng ta trong trốn võ lâm công phu cao nhất chính là vị nào a người kia xem thường nhìn tô dương một chút sau đó bầy làm ra một bộ lao tư cách dáng rất nói người mới tới đây phải không điều này cũng không biết vân g vân g vân g tiểu đ ệ mới đến k í n h xin đại ca nhiều chỉ điểm một chút tô dương cười nói người kia giơ ngón tay lên làm ra chỉ điểm giang s ơ n hình nói trung nguyên võ lâm giang nam giang bắc tám đại châu hai mươi sáu quận bảy mươi bảy trong phủ nếu bản về võ công người số một tự nhiên là trong kinh thành nắm đấm thép vô địch tôn trung sơn tôn l á o gia tử hắn nói tới chỗ này quay đầu liếc mắt nhìn tam giang phái cửa lớn nhỏ giọng nói nguyên bản tam giang phái trương môn chủ cũng chỉ có thể tính toán trong trốn võ lâm cao thủ m ạ thôi nhưng là có trong ngộng ngộ ra kiếm pháp này võ công người số một tên tuổi nói không chắc chính là trương đại sơn trương môn chủ nắm đấm thép vô địch tôn trung sơn tôn lão gia tử ta dựa vào cái kia có hay không xuyên lâm bắt thối tưởng trung chính tưởng đại hiệp a tô dương nuốt n g ụ m nước miếng hỏi cái này tôn tôn lão gia tử công lực thâm hậu tới trình độ nào nói tới tôn lão gia tử công lực người kia không nhịn được liền lộ ra ước ao kính phục vẻ mặt khoa tay cái ngón tay cái nói văng cả nước miếng nói lao nhân ra sở trường tuyệt kỹ chính là quyền phá tấm ván gỗ ai ra một tấc đến hậu tấm ván gỗ một quyền đánh xuyên qua lợi hại không lợi hại lợi hại tô dương thuận miệng qua loa hai câu trong lòng nhưng là hận không thể ôm cái súng máy a trên quảng trường đám này võ lâm bại hoại đều cho thình thịch vũ lao đầu nói nơi này võ hiệp trình độ quá thấp nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là cấp một võ hiệp tiến hóa độ một đấm đánh vỡ một tấc hậu tấm văn gỗ trên trái đất tùy tiện một bộ đội đặc trùng đều có thể làm được dễ dàng thậm chí căn bản không cần l u y ệ n qua chỉ cần quả đấm cứng điểm khí lực lớn điểm không sợ đau đừng nói tấm văn gỗ viên lạch cũng có thể đập đức chẳng trách hắn muốn chính mình đến tăng lên thế giới này võ hiệp đẳng cấp làm thâm n i ê n võ hiệp nhân sĩ xem đến đây sao một cái võ hiệp tân thế giới quả thực chính là xỉ nhục a tô dương hiện tại duy nhất hy vọng chính là nhìn cái số này x ư n g có hy vọng trở thành tân nhiệm võ lâm đệ nhất nhân trương đại sơn ngộ ra ra trong ngộng kiếm pháp uy lực làm sao dù sao cái này kiếm pháp xuất hiện cần phải cùng mình đến tương quan cần phải so cái này võ hiệp tân thế giới phổ biến võ công cao hơn một bậc mới đúng đây đủ đợi có một canh giờ rốt cuộc vang lên ba tiếng pháo hiệu tam giang phái cửa lớn từ từ mở ra mười tám điều trang phục đại hán chia làm hai hàng từ sau cửa nối đuôi nhau mà ra đứng ở trước cửa chỉ nhìn phô trương tô dương phòng trừng tam giang phái tại trung nguyên trong trốn võ lâm cũng tuyệt không tính tiểu môn tiểu phái cái kêu mười tám cái hán tử mỗi người b a bọc đánh tới vương bắt quyền đến mình cũng chưa chắc chống đỡ được một tên dâu q u a y nón đại hán kiên khoác á o khoác thân mang đoàn văn cầm bảo con ở sau lưng một thanh trường kiếm mặt đỏ lừ lừ từ bên trong cửa đi ra hắn vừa xuất hiện nhất thời hấp dẫn sơn môn ở ngoài tất cả mọi người ánh mắt có không ít người cao giọng bắt đầu kêu gào Trưng Trưng được. môn chủ h á n lớn tiếng nói các vị võ lâm đồng đạo không chối từ gian lao đến đây ta tam giang phái thực sự là rồng đến nhà tôn chúng ta người trong võ lâm không chơi những hư tại thu đồ đệ trước tại hạ trước tiên là chư vị biểu thị một đoạn ta mới l ĩ n h nộ kiếm pháp dưới đài người nhất thời tây hô được trương môn chủ thẳng thắn sảng khoái quả nhiên p h o n g khoáng trương đại sơn quét bỏ qua rồi háo khoác thương lãng một tiếng rút ra sau l ư n g bảo kiếm hướng dưới đài hơi hơi ô quyền liền triển khai lên chương mười một hả một cái trời sinh võ học kỳ tài trương đại sơn tại trên đài cơ trong tay ba thước thanh p ò n g hổ, hổ xanh uy dưới đài trầm trồ khen ngợi thành quả thực nổ thiên nếu như không có trông thấy qua lúc trước chút ít cái gọi là võ lâm cao thủ luận võ mà nói tô dương nhất định sẽ nhận thức vì cái này trương đại sơn là rõ đầu rõ đuôi đại lựa gạn hiện tại sớm có chuẩn bị tâm lý lại nhìn trương đại sơn mua kiếm cảm giác quả nhiên so với có thể tiếp nhận ít nhất hắn dùng kiếm pháp còn có thể xem như võ công từng chiêu từng thức đều có bài bản hẳn hoi có thể theo kịp làm siết cách chính quy v õ thuật đội còn có một định cự ly hơn nữa rõ ràng đó có thể thấy được chiêu thức của hắn lý có rất nhiều dư thừa gì đó tỉ như một kiếm đâm g i h ắ nhiều k ô n g p h ả y như vậy dư động tác chỗ nào cũng có cho tô dương một loại cảm giác thuần túy chính là vì đánh mắt có khí thế biểu diễn lại là miễn cưỡng có thể nhìn xem nếu như dùng tại trong thực chiến chỉ biết mang đến phản diện tác dụng trương đại sơn biểu thị một bộ kiếm pháp sau lại là mặt không hồng tìm không nhảy thu kiếm ở sau người hướng dưới đài liền ô quyền n é t miệng soàn soạt cười to bêu xấu bêu xấu ta đây bộ c ử u thiên thần lòng kiếm pháp không biết còn có thể vào được trừ vị mắt dưới đài đều kêu to như thế thần kỹ chúng ta văn s ở vị văn thấy những điều chưa hề thấy quả thực là thiên hạ đệ nhất kiếm trương đại sơn càng thêm đắc ý hán khoát tay háo khiêm tốn nói không dám nhận không dám nhận nhận được chư vị giang hồ đồng đạo nâng đỡ rồi biểu thị đã tất phía dưới liền bắt đầu thu đồ đệ chọn lựa cố ý bái nhập môn hạ của ta xin mời đến môn nội tham gia khảo hạch người trên quảng trường bầy hống được hạ xuống giống như chiều nước v ậ y hướng tam giang phái trong cửa lớn mạnh v à qua tô dương nghĩ nghĩ cũng đi theo đám người cửa trước đi vào trong bất kể như thế nào có thể trở thành tam giang phái đệ tử ít nhất xem như có một cái điểm dừng chân không đến mức đói bụng lần này võ lao nhân cũng không có cho mình năm mươi lượng bạc làm vòng vo trương đại sơn chọn lựa đồ đ ệ phương tức h lại là có chút đặc biệt bốn mươi tuổi phía dưới thập bắt tuổi đã ngoài sau đó biết dùng kiếm phù hợp điều kiện thứ nhất ước chừng có bảy tám mươi người sau đó những người này tự sắp xếp trước đội một người tiếp một người đang tại trương đại sơn trước mặt làm đơn giản nhất rút kiếm bổ chém động tác trương đại sơn nếu như cảm thấy thỏa mãn tự gật đầu nhận lấy không hài lòng mà nói cũng không làm cho người ta đi một chuyến u ồ n công đưa lên hai lượng bạc vòng vo cùng chắc chắn thổ đặc sản phái đệ tử khách khách khí khí tống suất ngoài cửa lớn công phu không được lại là cá phúc hậu người nếu là đương sư phó mà nói so với nhạc không bảy tên n kia tốt hơn gấp một vạn lần tô dương xếp ở chung không trượt thu vị trí phía trước hơn ba mươi cá nhân có tám phần đều bị loại bỏ bọn họ có người kiếm đều cầm không ổn có tuy nhiên rút ra kiếm lại đâm nửa ngày cũng chen vào không lọt vỏ kiếm số ít vài cái c h ú n g cử ra hỏa vẻ mặt dương dương đắc y ôm cánh tay đứng ở một bên dùng lao tư cách võ lâm tiền bối giọng điệu đối với đằng sau tham gia khảo thí người chỉ trọ dựa theo cái này võ hiệp tân thế giới võ hiệp tiến hóa độ mà nói bọn họ cũng xác thực có tư cách t i ê u ngạo những người này nếu như đặt ở trường sinh kiếm cái này bộ trong sách chỉ sợ ít nhất đều là thái hành triệu nhất đao tiêu chuẩn cao thủ trước hết nhất tại trên quảng trường luận võ thắng lợi áo bảo xanh nam tử cái thứ nhất thông qua khảo hạch bởi vì có thể thuận lợi rút kiếm ra còn vũ một cái siêu siêu vẻ vẻ kiếm hoa. người này có phần được triệu trương đại sơn thưởng thức ở phía trước trong khảo hạch xếp ở đệ nhất vị xem ra cũng đã ngồi vào chỗ của mình lần này đổ đệ môn đại sư huynh vị đại sư huynh này công phu lơ lỏng bình thường thậm chí tại tô dương xem ra khó coi nhưng t ự i hồ cũng vâng chịu triệu, triệu trương đại sơn phúc hậu truyền thống dọc theo xếp hàng chờ cần nghiên cứu thêm hạch đội ngũ lần lượt chỉ điểm trong đội ngũ mọi người nguyên một đám hết sức hưng phấn thắng liên tiếp nói lời cảm tạng tỏ vẽ từ nay về sau mặc dù không cách nào bái nhập tam giang phái cũng muốn thỉnh đại sư huynh chỉ điểm nhiều hơn ngoại trừ tô dương hắn nói những vật kia quả thực quá nhập môn bất quá có chút còn rõ ràng cho thấy sai thuần túy là dạy hư học sinh tô dương nếu không xem tại đây bởi vì người coi như phúc hậu phân thượng quả thực tựa như tại chỗ vạch trần hắn mắt thấy muốn đến phiên tô dương lên sân khấu thời điểm đại sư huynh đã đi tới tô dương bên người hắn cao thấp đánh giá tô dương một phen chứng kiến tô dương eo trung thanh cương kiếm ứng giờ nhãn tình sáng lên liên tục v ố t dâu nói tiểu tử ta xem kiếm của ngươi không sai chắc hẳn có vài tay công phu ta cũng vậy cũng không muốn nói nhiều nhớ kỹ một điểm đến phiên ngươi thời điểm ngàn vạn không cần khẩn trương phát huy ngươi bình thường tiêu chuẩn là được rồi tô dương môi co r ú m vài cái ứng phó trước cười cười không nói chuyện tiểu tử làm rất tốt đại sư minh vô vô tô dương bả vai khích lệ nói nhưng vào lúc này đến phiên xếp ở tô dương phía trước tên kia lên sân khấu hắn vẻ mặt kích động quát to một tiếng dùng hết hoàn toàn khí lực đ ỗ n g nhiên rút ra kiếm ra ngoài ý định bởi vì rút kiếm lực lượng quá lớn người này đại khái lại hưng phấn qua đầu trong tay khả năng c ó mồ hôi so với hoạn bảo kiếm ra tay s、so、a rõ ràng rời tay bảo kiếm tại giữa không trung sẹt qua một đạo đường vòng cùng đây là tô h n đến g dương phát ra từ bản năng một cái ý niệm có lẽ là bởi vì chính mình từ nay về sau khoảng thời gian này ăn mặc ngủ nghỉ còn muốn dựa vào hắn có lẽ tựu là đơn thuần cho rằng trương đại sơn coi như là không sai g i a hỏa dù sao không quản là nguyên nhân gì giờ khác này tô dương chính là nghĩ tới điểm ấy trương đại sơn không thể chết được cũng không đáng chết cơ hội là cùng ý nghĩ này cùng một thời gian tô dương tay cũng đã như thiểm điện rút ra tà tà động ở trên lưng thanh cương kiếm không có bất kỳ chiêu thức cũng không có bất kỳ chuẩn bị tại rút kiếm đồng thời tô dương vô ý thức thân hình một tháo chạy viên cánh tay rán nhẹ cả người chắn phi kiếm đi tới lộ tuyến trên cổ tay có chút n h ó á n g một cái thanh cương kiếm kéo lên một cái xinh đẹp mượt mà đường vòng cung vừa vặn nện tại phi kiếm trên thân kiếm phát ra đinh một tiếng văng nhỏ phi kiếm bị luồng lực lượng này vùng lập tức cải biến phương hướng hướng hơi nghiêng tường đất bay đi suy một tiếng phi kiếm thật sâu cắm vào tường đất chừng nửa thước sâu tất cả mọi người choáng váng tô dương cái này là lần đầu tiên thể nghiệm đến tinh thần c h i l ự c u y lực huyền diệu khó giải thích không có bất kỳ nguyên nhân cùng lý do loại cảm giác này căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả nhưng lại chân thật làm cho mình chặn cái thanh này phi hành trung lợi kiếm tô dương rất rõ ràng vừa rồi bay tới một kiếm kia tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối không thể nào là chính mình một cái không có luyện qua võ gia hỏa tới kịp phản ứng có thể chống đỡ được nhưng là hết lần này tới lần khác t i ể u ma xui quỷ khiến bị chính mình đánh bay sau một lát tam giang trong phái buộc phát ra một hồi cơ hồ muốn đem bầu trời nổ tung trầm chỗ khen ngợi thanh tô ư Tam Giang phái nhị vinh. sư tô dương này một tay công phu một lộ ra tại tam giang phái bên trong quả thực cũng đã vượt qua ở đây tất cả mọi người nhận thức cùng hiện đại người địa cầu nhìn thấy sống sờ sờ trương tam phong đạt ma hầu như là đồng dạng chấn động bất luận tốc độ sức mạnh góc độ đều bắt bí chuẩn tới cực điểm tất cả mọi người xem tô dương ánh mắt đều không giống nhau tràn ngập kính nể cùng kinh ngạc chẳng ai nghĩ tới cái này vẫn không lên tiếng không lên tiếng tiểu tử lại là cái tuyệt đỉnh c a o thủ được được được trương đại sơn từ trong khiếp sợ tỉnh lại sau phản ứng đầu tiên chính là liên tục tầng tầng quay ba lần bàn lớn tiếng khen hay người khác khen hay cũng là thôi nhưng trương đại sơn chốc lát trước từ quỷ môn quan đi rồi một vòng phản ứng lại sau lại ngay lập tức sẽ là tô dương võ công khen hay mà không phải che giấu chính mình thất thố cùng vô năng này ngược lại là để tô dương có chút bất ngờ tô dương thầm nghĩ xem ra cái này võ hiệp tân thế giới bên trong ngược lại không là hoàn toàn không có chỗ thích hợp chí ít cái này trương đại sơn đúng là rất có hiệp giả phong độ người không nhận ra được người không nhận ra cao minh đó là lòng dạ nhỏ gọn rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong trong trốn giang hồ minh chủ không hẳn võ công là mạnh nhất nhưng nhất định phải là tối có thể khiến người ta thực lòng chịu phụ bảo kiếm tuột tay tên kia sợ đến run l y bày tỏ rõ vẻ mồ hôi lầm địa cúi đầu không dám nói lời nào dùng ánh mắt không được lặng lẽ liếc trương đại sơn chỉ lo vị này cao thủ võ lâm truy cứu trách nhiệm của chính mình ngày hôm nay việc này có thể lớn có thể nhỏ nói nhỏ chuyện đi chính là cười ha ha nhiều nhất châm trọc hắn vài câu thôi nói lớn chuyện ra hoàn toàn có thể tính làm ám sát một phái trưởng môn tại tam giang phái sơn môn bên trong ám sát tam giang phái trưởng môn loạn côn đánh chết hắn trên giang hồ cũng sẽ không có người nói một chữ không trương đại sơn đang chuẩn bị cùng tô dương nói cái gì thấy người kia giang dấp này liền đối với tô dương hơi gật đầu sau đó đi thẳng tới người kia trước mặt cười toe toét vung tay lên cười ha ha nói tiểu tử không muốn x u ấ t sáng thường tại giang hồ đi sao có thể không bị chém người có thất thủ n g ư ờ i có thất đề không coi là đại sự gì người kia như được đại xá thường thường hư một cái khí vội vàng nói t ạ một mặt tay náy đỏ mặt nhỏ giọng nói đều do ta học nghệ không tinh suýt nữa tổn thương t r ư ơ n g môn chủ t r ư ơ n g môn chủ khí lượng lớn lao thực sự càng làm vãn bối xấu hổ tô dương xẹp xẹp miệng liền này còn học nghệ không tinh đây liền kiếm đều cầm không vững quả thực chính là không có học được nghệ mà trương đại sơn nuốt râu ria rậm rạp vỗ vỗ người kê vai ha ha ha cười to người ta cũng coi như hữu duyên nếu là không có n g ư ờ i lại có thể nào để ta gặp phải cái này trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài cũng được ngươi cũng bái vào môn hạ ta bảo kiếm tuột tay người kia vạn vạn không ngờ tới hôm nay lại nhân họa đắc phúc ngây người trương đại sơn đi tới tô dương trước mặt từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem tô dương đánh giá một phen trong hai mắt b ư ớ c lên nhìn thấy bảo bối như thế ánh sáng khá lắm không nghĩ tới hôm nay có thể thu được như thế cái đồ lệ tốt ngươi có bằng lòng hay không bái vào môn hạ ta trương đại sơn cười hỏi tô dương trên mặt bắp thịt không được tự nhiên co rú mấy lần có chút buồn cười không phải cao h ứ n g cười mà là buồn cười trương đại sơn nói chuyện trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là trưởng bồi đối với võ lâm vãn bối quan tâm yêu thích còn có mặc ấ có có bất mấy thấy xuất y phần phải ép. chân thành tình, hoàn không không khó không nhìn hậu không đầu mừng động toàn càng cũng giống người tiên giỡn, chèn một làm làm mà m vừa rỡ, có có có có sắc cực lực tia là kỳ bối, ra vẻ, dễ, dù như thế tô dương vẫn cảm thấy rất muốn cười cảm giác là lạ bởi vì chính mình trong lòng rất rõ ràng nếu như thật đánh lên trước mắt vị này trương đại môn chủ ba cái một khối trên cũng chưa chắc là chính mình đối thủ bất quá trường hợp này cũng không thể cười quá không nghiêm túc hơn nữa sau này mình ăn uống ngủ nghỉ còn muốn dựa vào vị này đại môn chủ tô dương lập tức giả ra cực kỳ kích động dáng vẻ hai nắm tay một ôm cất cao giọng nói có thể tùy t ù n g trương môn chủ học nghệ tiểu tử ta là tại là có phúc ba đời sư phụ tại thượng xin nhận đồ đệ cúi đầu nói xong tô dương sâu sắc túi g i ằ m người là một m đại lễ trương đại sơn vội vã ngăn cản tô dương cánh tay n â n g dậy tô dương lao hoài vui mừng nói đồ đệ tốt không cần đa lễ chúng ta tam giang phái không nói bộ kia hư chiêu ngươi sư đồ chúng ta kính trọng để ở trong lòng là tốt rồi tô dương vừa vặn dựa thế đứng lên như thế hơi chen vào mặt sau sát hạch người và vừa nãy tô dương phi thân rút kiếm cứu người hiên ngang anh tư so với lập tức phân cao thấp liền có vẻ như nhai sáp hoàn toàn đần độn vô vị sát hạch qua loa kết thúc tổng cộng có m ộ ư ơ i tám người trúng cử trở thành trương đại sơn đệ tử thân truyền bị tuyển chọn tự nhiên là lòng tràn đầy kích động vui mừng không được tuyển chọn người cũng hô to đã nghiền hôm nay đầu tiên là nhìn thấy tam giang phái trong ngộng kiếm pháp sau đó lại kiến thức tô dương kiếm tuyệt đối không ngủ chuyến này sau đó tại tam giang phái rộng rãi trước sơn môn cử hành chính quy bái sư đại lễ trên sân còn lại hơn trăm cái võ lâm nhân sĩ vừa vặn làm xem lễ cùng chứng kiến chính như trương đại sơn nói tam giang phái lễ bái sư nghi cực kỳ đơn giản trừ ra cần thiết truyền thống quy trình ở ngoài không có một phần dư thừa không tới gần nửa canh giờ liền hoàn thành cũng không có trong truyền thuyết lễ bái sư trái lại trương đại sơn tự tay là mỗi cái đệ tử phát ra một phong nặng trình trịch tiền lì xì tô dương trong bóng tối điên điên trong tay tiền lì xì phất lượng nếu là bạn sợ là có cái mười lạng đi ngang qua trước trấn nhỏ thời điểm tô dương hơi hơi lưu tâm hạ giá hàng mười lượng bạc gần như là một cái phổ thông gia đình một tháng tiêu dùng không nghĩ tới trong thế giới này võ hiệp tiến hóa độ không cao thế nhưng là khá là giàu có nghi thức bái sư sau khi kết thúc chính là đệ tử mới nhập môn phân biệt đối xử mười tám tên đệ tử từ đại sư huynh nhị sư huynh vẫn xếp tới thập bát sư đệ bao quát tô dương ở bên trong mười tám tên đệ tử tại t r ư ờ n g đại sơn trước mặt chỉnh tề đứng thành ba hàng các đệ tử kỳ thực đều là tại cùng một ngày nhập môn võ nghệ c á c có sự khác biệt nhưng cũng đều xê xích không nhiều trừ ra tô dương tên yêu nghiệt này dựa theo thông lệ lợi dụng lớn tuổi tiểu theo tự sắp xếp tên kia thanh bảo kiếm khách tên là hứa n a thần nay đêm ba mươi tám tuổi là vì đại sư huynh Tô Dương nguyên bản xếp hạng người thứ 12, bởi thứ t cứu r xong đại lại sơn một mạng, bản thân nghệ một võ cao,、e、xuôi đại đệ tử hứa đan thần cùng nhị đệ tử tô dương đầu lĩnh một đám đồ đệ đồng loạt đơn g ư ớ i gối quỳ cùng kêu lên nói đ ộ nhi b á i k i ế n sư tôn đại nhân trương đại sơn từ trên ghế thái sư đứng lên thay đổi bình thường nụ cười trên mặt lộ ra trang trọng nghiêm túc tỉnh trầm giọng nói bọn ngươi hôm nay nhập môn cần ghi nhớ tam giang phái môn nhân võ công làm sao vẫn còn tại kỳ thứ sư phụ không cầu các ngươi giang hồ d ư n g danh chỉ mong các ngươi p h ụ ngưỡng không thẹn xử sự, sự cần hoài nhân hậu nghĩa khí c h i tâm nếu có ước hiếp lương thiện sát hại đồng môn cử chỉ sư phụ định không nhẹ nhiêu triệu đại sơn tuy rằng võ nghệ không cao nhưng này một sừng sộ lên đến nhưng có đủ uy nghiêm chính khí các đệ tử dồn rất đáp Đồ vì lẽ đó nghi thức bái sư sau khi kết thúc dĩ nhiên chính là lòng trọng tiệt diệu tam giang phái tại trước đại môn trên quảng trường bay xuống số lượng một mươi bản yến hội thủ trên bản có trương đại sơn mang theo tam giang phái đại đệ tử hứa đan thần nhị đệ tử tô dương bồi tiếp một đám võ lâm tiền bối còn lại mười sáu tên đệ tử mới nhập môn phân tả hữu thứ bản còn sót lại giang hồ các bằng hữu từng người đáp đúng tùy ý ngồi xuống trương đại sơn g ơ lên bắt tô trước tiên là một m b á t tuyên bố tiệc rượu bắt đầu tình cảnh nhất thời n á o n h i ệ t lên rượu là nóng rát nhị hoa đầu không tính quý b á u cũng tuyệt đối đủ kình một cái vào bụng cả người nóng rát món ăn là khối lớn dê bọ thịt b á t lớn rác r ử a thịt nguội không hẳn có thể lên được đại mặt bản nhưng ăn lên tư vị mượi phận tuyệt đối còn no người đều là phóng khoáng mặt đỏ hán tử Bọn b họ ấ trương đại sơn hôm nay có tin mừng giai đồ tâm tình thật tốt liên tục cùng đang làm võ lâm đồng đạo đối ẩm không quá nửa khắc công phu cũng đã đem toàn bản đánh cái qua cửa uống xóm bảy tám bát rượu sắc mặt đỏ lên cái chán cũng hơi thấy mồ hôi lúc này trên bàn của hắn khách nhân cũng cái này nối tiếp cái kia chạy tới chúc rượu trương đại sơn là người p h o n g khoáng bất luận đối phương lớn tuổi tiểu thân phận cao thấp võ nghệ làm sao chỉ cần có người mời hắn hắn liền uống một hớp làm tô dương thậm chí còn nhìn thấy đến đây chúc rượu người ở trong có một tên nông phu trang phục g a hỏa nói không chắc là phụ cận nơi nào hương dân lại đây ăn uống chùa trương đại sơn cũng không n g ầ n ngại chút nào uống xong còn vỗ bả vai của đối phương hỏi đối phương năm nay thu hoạch làm sao nếu là thu hoạch không được có thể đến tam giang phái mượn đỡ chút lương thực tô dương cùng đại sư huynh hứa đan thần cũng lần lượt từng cái như ngồi ở tiền bối kính một vòng rượu rượu này tuy rằng tên là nhị hoa đầu nhưng là cùng trên trái đất nhị hoa đầu quả thực là khác nhau một trời một vực số độ cũng không cao liền trường sinh kiếm bên trong phong vân khách sạn rượu đều có phần không bằng tô dương nhưng là đường hoàng gia dáng t i ể u đồ chi lượng uống bảy tám bát hồn nhiên không có cảm giác gì đặt trước đây dù cho uống này rất nhiều bia cũng sẽ mặt đỏ tới mang thai lúc này lại như nước uống cũng chính là cái bụng hơi n ợ thôi hứa đan thần nhưng là không được gương mặt chướng đến so trương đại sơn còn muốn hồng hai mắt đã có chút hơi mê ly lên liên tục cười làm lành xua tay ra hiệu chính mình không xong rồi trương đại sơn cười ha ha ngươi tiểu tử này tử lượng không được tương lai võ nghệ làm sao có thể cao sau khi trở về bước thứ nhất trước tiên cho sư phụ nâng cốc lượng lượt ra hắn tuy rằng trong miệng nói như vậy trên tay nhưng vì chính mình rót một chén rượu đem người khác tới kính hứa đan thần rượu cho ngăn lại. Tô Dương cho hứa thần ngăn đang ngồi đan lại. tại Tô bên người vừa vặn mượn cơ hội này sư huynh đệ hai trò chuyện giết thì giờ ta nói sư h u n h sư đệ ta là ngoại lai rất nhiều chuyện không do lắm ta tam giang phái là làm cái gì việc xem ra rất có tiền à. tô dương cười hì hì hỏi hứa đan thần cũng không biết là thói quen d u n g đ u ô i l ắ c ý vẫn l à uống nhiều rồi không khống chế được đầu t r ợ t trái t r ậ t phải túy nhãn mê ly cùng cái mẹo cầu tài t ự n như hắn ở rượu an cười nói sư đ ệ à này cái này ngươi ngươi có không không biết ta tam giang phái nguyên bản là tam giang sơn này cái này lớn nhất đại địa chủ sở hữu ngọn núi này phong cho phụ cận thôn hộ t r ồ n g trọn ta sư phụ l a o nhân gia nhân nghĩa địa tô cái kết thù thu cực thấp ở phương xa mấy trăm dặm phòng trong đều rất có danh tiếng là được lập tam g i a n phái cảm tình là địa chủ tới tô dương gật gù trước đây xem tiểu thuyết võ hiệp thời điểm tô dương lúc nào cũng có một nghi vấn những môn phái này ăn mặc ở đi lại ăn uống ngủ nghỉ vấn đề kinh phí giải quyết thế nào trong ấn tượng p h à m là hơi hơi có máu mặt môn phái qua tháng ngày đều tuyệt đối không tính là đơn giản cũng không có thấy bọn họ buôn bán trồng trọt cái kia này bạc từ đâu tới kim dung tiểu thuyết rất trực tiếp sát thủ nghề nghiệp này là cổ lao nhất hai cái nghề nghiệp một trong vì lẽ đó liền rất nhiều nhìn bề ngoài đại hiệp đều sẽ có một cái có một mình t mình không không hứa ể k i ế đan thần hôm nay uống thực tại không ít đại khái nhìn thấy có một tên cao thủ sư đệ trong lòng cũng là vui mừng nói n dần dần tiếp g ta sư phụ lao nhân ra cái này cuộc chiến này nghĩa a quảng dương phủ cảnh nội cảnh nội anh, anh hùng hay hay hàn hán đều bán sư phụ mặt mũi vì lẽ đó ta ta cũng sẽ ra mặt giúp đỡ trợ giúp giải quyết chút giang hồ giang hồ phân tranh nhân ra song phương có lúc cũng cũng sẽ đưa lên phong phú tả nghi n g địa đầu xà gia tăng địa chủ giúp người bình v i ệ c tô dương có chừng cái hiểu rõ chẳng trách cái này tam giang phái võ nghệ không cao phô trương cũng không nhỏ thả tại tiếu ngạo giang hồ bên trong coi như không đổi kịp tung sơn phái thế cũng có thể cùng hành sơn phái sánh vai hành sơn phái vậy cũng là có đại tài chủ lưu chính phong giữ thể diện có xả vài câu chuyện phiếm đại sư huynh tuy đã bắt đầu rơi vào mơ hồ nói chuyện tiền ngôn không đáp hậu ngữ đầu lưỡi lớn đều có thể quyển đến trên lỗ mũi đi tô dương như trước có thể lời từ hắn bên trong cảm giác được hắn đối với trương đại sơn kính yêu tình không chỉ là hứa đan thần toàn bộ tam giang sơn tá điền môn thậm chí là quảng dương phủ võ lâm nhân sĩ nhắc tới trương đại sơn không có không thụ ngón tay cái nói nhân nghĩa tô dương bên người ngồi vị võ lâm tiền bối trên mặt có một đạo riết giống như vết đao phía sau cong lấy một thanh khuyết đại quỷ đầu đại đao hắn nghe tô dương cùng hứa đan thần nói chuyện cũng chen miệng nói có trương đại môn chủ tại quảng dương phủ phạm vi gần ngàn dặm không dám nói là an cư lạc nghiệp đạo phỉ hoàn toàn không có nhưng chúng ta nói bạn của trên làm việc đều g i n g q u ý củ có chừng mực tuyệt không sằng bậy phá hoại q u ý củ tô dương nhớ tới người này trương đại sơn vừa mới giới thiệu qua tựa hồ là đâu ngọn núi cái trước nổi danh sơn đại vương hắc nói đầu lĩnh tô dương nhìn cùng người cụm rượu trương đại sơn đông nhiên đều có một loại cảm giác cái gì là đại hiệp mẹ kiếp loại này có thể che chở một phương bách tính thiện lương hoặc một phương khí hậu người mới thật sự là đại hiệp tô dương thậm chí có chút thích cái này võ hiệp tân thế giới nơi này võ hiệp tiến hóa độ không cao cái gọi là cao thủ võ công quả thực buồn cười nhưng mà đến nay mới thôi nhưng có cực kỳ mãnh liệt giang hồ bầu không khí nhìn thấy các hán tử cũng đều là phóng khoáng hạng người nhìn t r u n g kim dung cổ long ôn thụy an thậm chí là bất kỳ một vị danh gia tiểu thuyết võ hiệp kỳ thực võ công vĩnh viễn cũng không phải thật sự là chủ đề trong tiểu thuyết chủ yếu hơn vẫn là đột xuất tác giả đối với võ hiệp lý giải kim dung nói hiệp chi đại giả vì dân vì nước cổ long trong sách miêu tả chính là tình nghĩa cùng nhân tính ôn thụy an đem nhưng là chính nghĩa thế gian nên có chính khí ta tất nhiên không thể thắng đang lúc này trương đại sơn sợ là đã uống có mười cân rượu bước chân bắt đầu phù phiếm hắn đi tới tô dương bên người tầng tầng vỗ một cái tô dương vai cao giọng cười to nói sư phụ một đời võ nghệ chưa từng thua người không nghĩ tới hôm nay so rượu nhưng là không xong rồi lao nhị ngươi là cái khá lắm nhớ kỹ giúp sư phụ cẩn thận quá chén đám g i a hòa này tìm về b ã i dứt lời trương đại sơn đầu to hướng hạ dầm một tiếng say ngã xuống đất tô dương tranh thủ thời gian nâng dậy trương đại sơn giao cho tam giang phái người hầu phù hồi trong phái p h i ề n muộn nghĩ đến mẹ k i ế p nhị sư huynh cũng là thôi tiểu gia hiện tại lại thành lão nhị chương mười bốn võ hiệp tiến hóa độ lần thứ nhất tăng lên trước mắt rượu có thể nói uống hôn thiên n m địa đầy đất tàn tạ người ngã ngựa đổ từ buổi trưa thời điểm thẳng t ó c đến sắc trời thả ám n g u y ệ t trên đầu cảnh mới coi như kết thúc tô dương bị không biết là mười ba vẫn là mười ngũ sư đệ nâng đỡ trong đầu ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn đã không nhớ ra được mình rốt cuộc cùng với bao nhiêu người uống bao nhiêu b á t chỉ là ngờ ngợ có ấn tượng đại khái tại lúc xế chiều cũng đã đầu hóc trở nên mơ màng đầu nặng gốc nhẹ liền đường đều sẽ không đi rồi chạm vạng sau nôn ra một lần mới hơi hơi tốt một chút ngược lại nghe nói hôm nay tam giang phái tổng cộng hết rồi hơn tám mươi cái cái bình hết t h ả đều là nặng năm cân đại đàn cũng may cuối cùng cũng coi như giúp trương đại sơn báo thủ ha ha u ố n g đến đổ mười mấy cái võ lâm tiền bối cùng tân tú ngược lại danh tiếng võ công không dám nói tam giang phái lão nhị ngàn chén không ngã rượu tên hôm nay xem như là triệt để đánh ra đi tới sau đó dám đến tam giang phái náo rượu chính mình trước tiên cân nhắc một chút phân lượng dưới màn đêm tam giang phái bọn hạ nhân thu thập nổi lên b à n là say ngất ngây người sắp xếp dừng chân tô dương làm tam giang phái bên trong còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo địa vị tối cao người dẫn theo một đám còn miễn cưỡng có thể đứng xứ đệ say khất đưa đi một đám giang hồ bằng hữu sau đó hầu như là đỡ tưởng c h ậ m dãi trở lại phân phối cho mình ở tiểu viện ở ngoài còn không có cửa viện đi ngang qua cửa hiên thời điểm tô dương bỗng nhiên ngừng lại giữa lương tưởng say khất hướng một cái gã sai vặt v â y vây tay ra hiệu hắn lại đây gã sai vặt thấy thế h u n g hục chạy đến tô dương bên người không người cười nói nhị ra có cái gì dặn dò mẹ kiếp lại cho chỉnh thành nhị ra lao tử lại không phải giả bảo ngọc tô dương không đầu không đôi u lẩm bẩm một câu theo bản năng đã nghĩ đi trong miệng bên trong mỏ khói hương cùng cái bật lửa sờ s o ạ n mấy lần cũng không có tìm thấy lúc này mới nhớ tới đến mình đã xuyên qua rồi cười ha h a đối gã sai vật nói đi cho ta lại làm hai cái bình rượu đến gã sai vật nghe vậy con người đều muốn rơi xuống một cái miệng trương thành o chữ hình cả kinh nói nhị ra ngài còn uống à? uống à, tại sao không uống tô dương tiện tay từ trong lòng móc hai tiền bạc vụn vứt cho gã sai vật phất tay cười nói đ ừ n g vội hỏi nhiều đi nhanh về nhanh tạ nhị ra thưởng gã sai vật trên mặt vui mừng xoay người quay đầu liền đi bất quá non nửa trụ hương công phu liền trở về một cái tay bên trong nói ra cái chưa mở ra đại cái vỏ rượu nhỏ bé hôm nay có thể coi là mở rộng tầm mắt rồi gã sai vật thả xuống rượu một mặt kính nể cùng kinh ngạc lại nhảy nói hôm nay ta đếm lấy đây nhị ra ngài một người trước sau tổng cộng uống gần như năm mươi bát sợ là có hơn hai mươi cân thêm vào này đàn chính là vợ bé m ộ ư ơ i cân nhị ra ngài chẳng lẽ là coi rượu là nước uống tô dương cười ha ha nhà ngươi nhị ra chính là cái sâu rượu không uống rượu vậy cũng sống không nổi nhỏ bé giúp ngươi nâng cốc sách tiến vào lại để nhà bếp xào mấy cái món nhóm rượu gã sai vật hỏi không cần nhị ra ta thích uống uống rượu xuông tô dương khoát tay háo một cái tại gã sai vặt khối muốn điên mất trong ánh mắt nhấc theo cái bình hồi lảo đảo trở lại chính mình tiểu viện mới vào phòng tô dương nụ cười trên mặt liền toàn bộ biến mất không còn t â m hơi thay vào đó chính là một bộ khổ đại t h ủ thâm mẹ kiếp lại thích uống rượu quỷ cũng không đến nỗi uống ba mươi cân cái kia không gọi uống rượu đó là g a hình tô dương đã sớm không xong rồi nhìn thấy rượu đều buồn nôn nhưng mà có một loại trực giác đi ngang qua một buổi chưa ác chiến sau chính mình uống rượu kỹ năng tựa hồ có tăng lên đã đến một bình cảnh hay là lại uống một chút liền có thể đột phá tử đồ uống đi uống đi đám này thế giới võ hiệp một cái so một cái nguy hiểm sớm ngày nhiều một loại kỹ năng nói không chắc lúc nào liền có thể bảo đảm một cái mạng nhỏ tô dương đóng cửa lại khổ cái mặt một cái tắt gạt ra vỏ rượu trên bùn phong nghe thấy được xông vào mũi mùi rượu tô dương dạ dày rụt lại một hồi quả thực muốn m g a liền cắn răng hung á t tâm đem toàn bộ đầu vùi vào cái vỏ rượu bên trong ưng ù cùng ù cùng ù trước mắt nửa vỏ rượu tiến vào bụng tô dương ăn mặc khí thô một thoáng phải dựa vào ở trên giường xoa xoa hơi n ô lên cái bụng tầng tầng ở một hơi rượu trong không khí nhất thời tràn ngập một lồn u g dày đặc làm người giận sôi mùi rượu mà cùng lúc đó tô dương trong lòng không hề có điểm báo trước vang lên một cái đã khá là quen thuộc cơ giới hóa âm thanh lượng lớn dùng để uống rượu uống rượu năng lực đột phá t i ể u đồ hạn mức tối đa uống rượu kỹ năng tăng lên thu được sâu rượu tên gọi tên gọi hiệu quả t i ể u lượng hạn mức tối đa tăng lên mang vào nghiện rượu như mạng thể chất thể chất tác dụng uống rượu có thể phấn chấn tinh thần khôi phục chút ít thể lực vi lượng tăng lên võ công hiệu quả g i chú ta không có s a ta không có s a xin ngươi không muốn đồng tình ta bất đồng tô dương có bất kỳ phản ứng nào có á thể a kia n n n h âm g là i một h bởi vì uống rượu là thế giới võ hiệp bên trong một cái trọng yếu đặc điểm đi tô dương thầm nghĩ cái tiếp như thế xem ra mà nói không chỉ là võ công phạm là cùng võ hiệp tương quan sự kiện cùng đặc thù đại khái đều có thể xúc tiến võ hiệp tân thế giới tiến hóa theo sát một trận toàn thân cảm giác sảng khoái trong nháy mắt lan tràn đến tô dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị một trận xuân gió thổi qua loại kia say rượu phía sau ngất cảm giác không thoải mái hoàn toàn biến mất thay vào đó lại như là ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế tinh khí thần chặt r h mà trong không khí mùi rượu trong chốc lát tô dương còn cảm thấy khó nghe lúc này lại là hương phiêu m ờ i dặm rượu ngon a rượu ngon tô dương cười ha ha ôm lấy còn lại nửa v à rượu nửa đầu liền quán vừa nãy cảm thấy dường như nước r ư ợ chén khó có thể nuốt xuống rượu lúc này lại ngọt ngào thuần mỹ không gì sánh được quả thực dường như rượu tiên nước thánh đ ồ n g dạng mấy n g ụ m lớn đem còn lại nửa v ò uống cạn tô dương y nguyên cảm thấy chưa hết thòng thèm mang theo không v ò rượu không một c ư ớ c đạp mở cửa loạn choa loạn t r ọ n g đi tới trong sân lớn tiếng hô vậy ai ai ai lại cho ngươi ra nhị ra cầm hai cái bình rượu đến vừa n ã y cái kia tên sai v ậ t đại khái đi ngủ nửa ngày cũng không ai đáp lời đống nhiên trong đó tô dương tựa hầu nghe đến từ ngoài sân chuyển tới một thăm thẳm giọng nữ nào có uống như vậy rượu quả thực là cái sâu rượu có nữ nhân nam nhân uống nhiều rồi nghe được giọng của nữ nhân nhất là vẫn là một cái êm thai thanh em nữ nhân lúc nào cũng sẽ có chút kích động đợi đến tô dương đi tìm thanh em kia khởi nguồn nhanh chân bước ra tiểu viện nhìn chung quanh một chút nhưng không thấy bóng người chẳng lẽ là uống nhiều rồi sản sinh h vẫn nghe tô dương nhìn cửa trống r ỗ n g có chút kỳ quái gãi gãi đầu bất quá thanh em kia nói chính là một chút cũng không sai tô dương cười ha h a sâu rượu có cái gì không được ta chính là cái cực kỳ sâu rượu không tìm được gã sai vặt tô dương tùy ý lôi mấy cái tạp dịch hỏi tham tam giang phái bố cục sau đó chính mình tìm thấy hầm rượu ôm một vỏ rượu đi ra lại tìm thấy nhà bếp tự mình xuống bếp tịch biên một khay thịt đầu lợn dựa vào ánh trăng hét lớn rất uống ngay cả mình lúc nào ngủ cũng không biết làm tô dương mở mắt lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau b u ổ i trưa tối hôm qua giúp hắn tìm rượu gã sai vật l ắ p tô dương vai một mặt lo lắng thúc giục nhị ra nhị ra đ ừ n g ngủ đại lao ra triệu tập trư vị ra môn đi sân đấu võ chuẩn bị c h u y ể n thụ trong mộng kiếm phát đây Trưng Tô dương mặc quần áo tử tế, tại rồi rồi Dương uống nhiều uống hỏng quần Chờ dạ dày. mặc áo diễn võ trường kỳ thực là tam giang phái trong môn phái một chỗ to lớn sân sợ l à không xuống hai ba mẫu toàn bộ sân đấu võ mặt đất toàn bộ là từ ba thước vương văn cự tảng đá lớn lát thành bốn phía dựa vào tường bảy ra mấy hàng binh khí giá trên giá chỉnh tề bảy đ ặ t sáng loáng đao thương kiếm kích các binh khí mà nhiều nhất nhưng vẫn là kiếm sân đấu võ một mặt chủ trên vết t ư ờ n g dùng dương khắc thủ pháp điêu khắc ra một cái đủ có chiều cao hơn một người to lớn vũ chữ mặt khác ba mặt vết t ư ờ n g cũng phân biệt có chữ viết phân biệt là nhân nghĩa thành lấy vũ là thủ đoạn hoài nhân hậu nghĩa khí tri tâm lấy chân thành đối người đây chính là tam giang phái lập phái gốc rễ hạt nhân giá trị quan rất lý tưởng hóa giá trị quan có được hay không đến thông tô dương không dám nói nhưng mà nếu như tam giang phái thật sự có thể kiên trì chân chính làm được nghèo h è n không gì uy vũ bất khuất dùng tính mạng đi giữ gìn cái này tín đ i ề u mà nói nhưng đủ để đáng giá người tôn kính sân đấu võ trung ương ngày hôm qua mười mấy cái sư huynh đệ đã gần như đến đông đủ như chúng tinh phủ nguyệt đem trương đại sơn vây vào giữa đang nói này chút gì hứa đan thần rất xa nhìn thấy tô dương lôi kéo cổ họng quát to một tiếng hai sư đệ mau tới mau tới cũng chờ ngươi một người đây tô dương tranh thủ thời gian một đường chạy tới qua đi hướng xung quanh sư huynh đệ ô m quyền sau đó không người đối trương đại sơn nói sư phụ thứ tội đồ đệ tối hôm qua uống nhiều mấy chén say rượu mới tiêu là tới nay chỉ trương đại sơn cũng không tức giận trái lại tầng tầng vô vô tô dương vai cười nói mẹ kiếp ta nhiều như vậy đồ đệ thuộc ngươi giỏi nhất uống h á n quay đầu đối một đám đồ đệ nói các ngươi cũng đừng cả ngày liền say mê luyện võ thành cái vũ tiến ngốc rảnh rỗi thời điểm nhiều cùng lão nhị học một ít uống rượu nam tử hán đại trợ phu tiểu lượng không được võ công làm sao có khả năng tốt một đám đồ đệ gật đầu liên tục xưng phải ngược lại sư phụ nói cái gì chính là cái đó uống nhiều một chút rượu cũng không phải chuyện xấu thời đại này cồn hàm lượng không cao đều là thấp độ rượu uống thổ thông thường uống chết không có tô dương cũng đã dần dần thói quen vị này tiện nghi sư phụ phán đoán võ công cao thấp phương thức chính là xem tự lượng tô dương cũng te ngã gật đầu ngược lại hiện tại chính mình là sâu rượu lượng không dám nói thật có thể đem quỵ đều uống n u ô n ra uống nổ ra tam giang phái vị này đại trưởng môn vấn đề không lớn trong lòng thầm nói lao trương ánh mắt không sai cố gắng duy trì nhà sau đó m ộ ư ơ i tám đồ đệ xếp thành ba hàng tại to lớn trên đài tỷ v õ phân tán đứng tránh ra cũng không phải trực tiếp t r u y ề n thụ trong mộng kiếm pháp mà là từ trương đại sơn dẫn dắt làm một bộ nóng người vận động động tác rất đơn giản đơn giản là khúc cánh tay xoay người nhảy lên lẫn nhau tổ hợp trương đại sơn mang theo làm ba lần sau thấy phần lớn người cũng đã học được liền để các đồ đệ tự mình dựa theo vừa nay động tác hoặc chuyển động thân thể trương đại sơn chắp tay sau lưng ở một bên quan sát thỉnh thoảng sẽ sửa lại các đồ đệ sai lầm tư thế đồng thời nói các ngươi cũng chớ xem thường bộ này thao pháp sư phụ tại mộng đào kiếm pháp một năm trước đầu tiên là mơ tới bộ này thao pháp thao pháp chính là kiếm pháp căn cơ sư phụ liên tục làm mấy ngày sau liền cảm thấy được cả người tinh thần sảng khoái tựa hồ có sức lực dùng thoải mái đối với rèn luyện gân cốt có nhiều chỗ tốt các ngươi khỏe mạnh thao luyện mỗi ngày sớm muộn các l à m mấy lần kiến thức cơ bản tài năng vững chắc chúng đệ tử cùng kêu lên h à n là nhạy càng hăng say mới nhìn rất có vùng núi tiểu học tiến hành trong giờ học hoạt động mùi vị đương nhiên tinh thần sảng khoái mỗi ngày nhảy nhảy một cái còn có thể hích thọ diên n h n đây tô dương trong bóng tối có chút kỳ quái này bộ động tác không phải là thứ tám bộ tập thể dục theo đại mà trước đây lúc đi học mỗi ngày buổi sáng lớp thứ hai đều muốn nhảy một lần tiết thể dục trên còn chuyên môn học được trong đó động tác tô dương quả thực quen thuộc không thể quá quen thuộc nhắm hai mắt cũng có thể làm đi ra mà trương đại sơn truyền thụ bộ này thao pháp nhưng có điểm giống thật mà là giả nói tóm lại chính là giảm bất bản cùng nguyên bản tập thể dục theo đài động tác so với đơn giản hóa rất nhiều không ít động tác dứt khoát chính là không có tô dương thậm chí hoài nghi chẳng lẽ này trương đại sơn đ ờ i trước là cái giáo viên thể dục tại quan lại hà kiểu thời điểm uống chưa đun sôi mạnh bà thang ký ức còn có còn sót lại vì lẽ đó có thể thường thường nằm mơ mơ tới một ít vật ly kỳ cổ quái t h như không hoàn chỉnh thể thao đầu đường bắn nghệ có hoa không quả kiếm pháp v ớ i bắt đầu tô dương còn có chút xem thường nhưng là liên tục nhảy mấy lần sau bụng dưới bỗng nhiên bốc lên một luồng nóng bỏng nóng bỏng nhiệt khí tô dương cả kinh mẹ dù nói không phải là ngày hôm qua uống rất nhiều rượu đem dạ dày cho cháy hỏng đi nếu như nếu như vậy cái kia vua hố liền hố quá đáng thế giới này cũng không có cái gì dạ dày tất trị hơn nữa ngươi gặp cái nào đại hiệp đến bệnh bao tử cũng không thể gặp người liền nói mãn luyện võ bận đ i u quang vinh chứ vương trùng dương tại hoa sơn luận kiếm thời điểm đ ô n g nhiên đau dạ dày phương đông em gái tại cùng nhâm ngã hành liều mạng thời điểm đ ô n g nhiên đau dạ dày lý đại t r ù y tại a n thịt người thời điểm đ ô n g nhiên đau dạ dày trương vô kỵ tại cho triệu mẫn hoa mi thời điểm đ ô n g nhiên đau dạ dày nay mẹ kiếp liền không phải võ hiệp là phim hàn nhưng là cẩn thận lĩnh hội bên dưới cũng không hoàn toàn là đau trong bụng nhiệt khí tụ tập thành một đoàn đúng là ấm áp cảm giác mà theo lượng vận động tăng lớn phần này nhiệt khí càng dần dần trở nên dày đặc lên phối hợp mỗi một cái động tác hướng chính mình toàn thân hơi lưu động tỏa ra đây ã có lực chí lúc có cảm giác khí lực cũng được, ra quyền lực sát thương cũng được đều、so、với ban đầu có điểm Đều Đều đầu đ tiểu miêu nội với thể Thậm tương tự trong thuyết tả trong phát tay sát thương tăng ràng quyền ban lên rõ so Khí ra thực sự là thế quỷ chính mình nhảy nhiều năm như vậy tập thể dục theo đài làm sao xưa nay liền không có cái cảm giác này đây nếu như tập thể dục theo đài đều là một bộ nội công tâm pháp trung quốc nhiều như vậy trường học vậy coi như náo nhiệt cũng không cần thành quả n chúng ta một trường học liền có thể chiếm lĩnh một cái châu âu tiểu quốc gia một cái đại học liền có thể quét ngang phía đông nhật bản nhưng mà hiển nhiên chẳng ỉ ít chính tại Tô Dương xuyên qua trước, hết thể hoạt, tập thể dục theo đài, chính là một thương tạm nhạy sinh sinh nói đài, sinh cái gì nội、lực. Nội không không Dương dục được. Xuyên còn cần ngày lần cũng sản còn gì qua đều qua học bức sóc lực. c khổ h lọ sẽ là lẽ nói là bởi vì tiến vào thế giới võ hiệp thể chất có thay đổi hay là bởi vì thế giới võ hiệp cùng trái đất hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng bởi vì thế giới võ hiệp bên trong tồn tại võ hiệp nguyên tố trái đất không có cho nên mới phải sản sinh nội lực thứ này quay đầu nhìn một chút xung quanh sư huynh đệ cũng là từng cái từng cái mặt mày hưng hào say mê trong đó một bộ rơi vào trong sương ngủ dáng vẻ rất thoải mái tô dương vẫn là không quá yên tâm hướng hứa đan thần vỗ tay cái độ nhỏ giọng hỏi ai sư huynh có cảm giác hay không đến bụng dưới nhiệt nhiệt giống như có một luồng khí lực trải rộng toàn thân có a có a hứa đan thần một mặt kích động âm thanh đều đang phát run bụng dưới nhiệt tàn nhẫn hắn nhìn đang dò xét trương đại sơn trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ quả thực như cùng ở tại xem thần nhân đồng dạng r u n g giọng nói lẽ nào đây chính là nội công sư phụ thật là thiên nhân vậy nội công luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không nghĩ tới chúng ta may mắn có thể tự thể nghiệm hắn nói, nói thậm chí ngay cả viên mắt đều hơi đỏ lên nhìn dáng dấp kích động đều sắc hóc kính nề nói chân thật ngưỡng mộ núi cao à, chúng ta tài học một ngày liền sinh ra nội lực người sư phụ kia chẳng lẽ không phải đã sâu không lường được rồi tô dương không thèm để ý cái này chưa từng thấy thị trường ra hỏa lại hỏi cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng là như thế chỉ có điều cá nhân cảm thụ không giống có chỉ có thể hơi nhận ra được bụng dưới bên trong n h ạ t cảm có nhưng cảm giác rõ ràng tô dương lúc này mới thật dài thở ra một hơi xác thực là nội lực mà không phải mình uống rượu uống nhiều rồi cháy hỏng dạ dày chờ đến trương đại sơn loanh quanh đến bên người thời điểm tô dương dừng lại động tác lôi kéo trương đại sơn hướng về phương xa đi vừa đi vừa nhỏ giọng nói sư phụ sư phụ mượn một bước nói chuyện thấy tô dương một bộ lén lén lút lút dáng vẻ trương đại sơn sưng sờ tùy cơ quan tâm hỏi láo nhị ngươi đỏ cả mặt hẳn là h ô m qua uống rất nhiều rượu thân thể không khỏe nếu là như vậy nhanh nhanh đi về nghỉ không nên hỏng rồi thân thể tô dương lắc đầu một cái mà là nhỏ giọng hỏi sư phụ ngài nói ngài một năm trước cũng đã bắt đầu luyện tập này thao pháp đúng đấy làm sao trương đại sơn một mặt mờ mịt này rõ ràng không đúng a nếu như đúng là như thế một năm này không ngừng luyện tập trương đại sơn nội bộ sợ là sớm đã đã cực cao tuyệt không là cái này chỉ có cấp một võ hiệp tiến hóa độ thế giới có thể chứa chấp được tuy rằng không biết loại này kỳ quái thao pháp tính toán cái quái gì trình độ nội công tô dương phòng chừng một năm này cuối cùng cuối cùng chí ít cũng là cái phổ thông phái toàn chân đệ tử đ ờ i thứ ba trình độ kẻ như vậy tuy rằng không mạnh nhưng mà tuyệt đối không phải cái tiêm một quyền biết đánh nhau gỗ vụn bản nắm đấm thép vô địch tôn láo gia tử có thể so với mười cái tôn láo gia tử hơn nữa cái tưởng đại hiệp cũng không được a Thấy tô dương ngây người không nói lời nào. trương h không ấ y ngây Tô t Dương người nói nào, lời đại sơn lập tức liền rõ ràng tô dương ý tứ cười nói ngươi nói chính là nội lực đi ai vậy cũng là trong truyền thuyết mới có đồ vật gần trăm năm qua cũng không nghe nói trong trốn võ lâm có ai luyện thành nội công lần này đến phiên tô dương há hốc mồm toàn bộ con cháu đều có cảm ứng được nội lực tồn tại chỉ có cái này mơ tới thao pháp sư phụ không hề cảm ứng này thật là chuyện lạ tiểu tử ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì làm sao một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ có phải là đã làm gì chuyện xấu trương đại sơn hỏi tô dương con ngươi đảo một vòng vội vã ôm bụng nói không đúng không đúng sư phụ là đồ đệ quá mót đau bụng muốn lên nhà xí tên nhóc khốn nạn tiêu khiển sư phụ tới trương đại sơn mặc nghiêm lập tức liền cười ha ha Tại t chương cái mười n trên đạp một ớ c sáu hoàn chỉnh tam giang tâm pháp tô dương đương nhiên không phải đi nhà cầu ly khai luận võ trưởng tô dương vội vã tìm được một cái không có người yên lặng địa phương lập tức bả thứ tám bộ quảng bá thể thân từ đầu tới đôi đầy đủ làm một lần quả nhiên không ngoài sở liệu chọn bộ thể thân hiệu quả so với trương đại sơn truyền thụ cho không hoàn chỉnh bản thân pháp chỗ mang đến nội lực tăng lên hiệu quả càng thâm một bậc đánh không thỏa đáng cách khác nếu như không hoàn chỉnh thân pháp là tịch ta kiếm phổ như vậy đầy đủ địa quảng bá thể thân hiệu quả hoàn toàn có thể đạt tới quy hoa bảo điện hoặc là nói người phía trước là thiếu lâm nga mi hoặc là v õ đăng cựu dương công như vậy hắn chính là b ả n đầy đủ cựu dương tấn công tuyệt đỉnh cao thủ cùng cùng bình thường cao thủ khác nhau thiên hạ ngũ tuyệt cùng toàn chân thất tử khác nhau hơn nữa trước mắt trên cái thế giới này chỉ có tự mình một người biết rõ đầy đủ công pháp tại mừng rỡ ngoài tô dương cũng tràn đầy nghi vấn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quảng bá thể thân có thể sinh ra nội lực điểm ấy cũng là thôi nhưng là vì cái gì tất cả mọi người có thể cảm ứng được bụng nhiệt khí hết lần này tới lần khác đối với trương đại sơn chút nào không có hiệu quả tô dương quyết định lại tùy tiện tìm người thử một lần cách vách trong sân vừa vặn ngồi cá nhân chính không có việc gì phơi nắng tô dương xem xét vui mừng đúng là cho mình tống rượu gã sai vặt vì vậy vài bước đi đến gã sai vặt sau lưng tại bả vai hắn vỗ gã sai vật cả kinh gặp lại sau là tô dương liền hội vàng đứng lên hành lễ nói nguyên lai là nhị gia à, nhị gia mạnh khỏe tô dương vung tay lên không cần đa lễ người tiểu tử gặp may mắn nhị gia ta hôm nay tâm tình hảo truyền thụ cho ngươi một bộ công phu không nghĩ tới gã sai vật nghe nói truyền thụ hắn công phu nếu không không mừng ngược lại vẻ mặt khẩn trương hai cánh tay bày hướng chống b ò i liên thanh nói nhị gia nhị gia cái này có thể không được tiểu nhân trích bất quá là tam giang phái làm việc là vặt cũng không phải đại lao gia đệ tử học trộm tam giang phái công phu là phạm huy kiên kỵ truyền tình tô dương chòng mắt nhất truyện cười hát hát nói đây không phải tam giang phái công phu là nhị gia ta tự nghĩ ra sinh sôi âm bổ dương đại pháp nữ nhân dưỡng nhan nam nhân trắng dương thật to mới có lợi học sau ba n g ư ờ i từ nay về sau coi như là người x i cơm cũng có rất nhiều mỹ nữ cướp gả cho người đương lao bà gã sai v ậ t mở to hai mắt nhìn bán tín bán n g h i hỏi có bực này c h ỗ t ố t chớ không phải là nhị gia cầm tiểu nhân vui vẻ tới ai có công phu t r e o chọc người chơi tô dương thấy thời gian đã qua không ngắn lại rong dài xuống dưới luận võ trường bên kia còn không biết rằng sẽ phát sinh cái gì vì vậy phụ t h ệ u d ơ lên nắm tay hù dọa gã sai vật nói dù thế nào xem thường nhà của ngươi nhị ra trông thấy không có s a nổi đ ạ i nắm tay đánh như ngươi vậy một quyền đánh hai cái quả nhiên đến nhuyễn còn không có mạnh bạo hảo sử gã sai vật liên tục khoát tay xin tha vị này nhị ra nắm tay mặc dù không có s a nổi lớn nhưng là thật muốn đánh hắn một trận hắn cũng không có cái gì cách nào chỉ có thể nhận thức không may vậy theo ta học tô dương lôi kéo gã sai vật bước đi đến viện t ử chống t r á i chỗ bắt đầu dạy hắn thật vất và buộc gã sai vật học xong một phần nhỏ quảng bá thể thân gã sai vật ngay từ đầu còn vẻ mặt đau khổ tay đều ở có chút phát run nhưng là liên tục làm mấy lần sau gã sai vật mặt sắc càng ngày càng tốt quả thực là r u n g quan g tỏa sáng tinh thần đại trớn hắc nhị ra thật sự có tác dụng a i tiểu nhân cảm thấy trong bụng n ó n g nóng có phải là muốn tìm cá đàn bà đến thử một chút gã sai vật đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ con khỉ cấp như tìm đàn bà đến đâu cho ngươi tìm đàn bà nhà của ngươi nhị ra ta vẫn còn muốn tìm đàn bà tô dương ha ha cười sau đó hù dọa hẳn nói thử cái rắm ngươi hiện tại tuổi còn quá nhỏ tìm đàn bà dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nhớ kỹ thường xuyên luyện tập thiết mạc nói cho người khác biết tiểu nhân hiểu rõ tiểu nhân hiểu rõ gã sai vặt gật đầu như bắn tỏi rõ ràng quỳ trên mặt đất dầm dầm cho tô dương dập đầu mấy cái văn tiếng nhị gia đại ân đại đức tiểu nhân làm châu làm ngựa cũng còn không thanh từ nay về sau nhị gia có bất kỳ phân công tiểu nhân vào nơi nước sôi lửa bỏng không chối tử xem ra những này động tác đích thật là có tác dụng duy chỉ có trương đại sơn không biết bởi vì nguyên nhân gì không cách nào tu luyện nội công tại hồi luận võ trường trên đường tuy ô Dương q ế t đ ị nhiên tạm t h ờ không đem thứ 8 bộ quảng bá thể thân quảng bản đem đầy đủ t bộ bá u y trương đại sơn người này cho mình ấn tượng rất không tồi những sư huynh đệ khác môn cũng có chút đoàn kết h ữ u á i nhưng dù sao ở chung thời gian ngắn ngủi chi nhân chi diện bất c h i tâm khó bảo toàn trong đó không có gian trá tiểu nhân được cái này bản đầy đủ thể thân sau luyện công thành công trái lại r a hại chính mình qua sông đoạt cầu giáo hội đồ đệ sử lý sư phó chuyện tình rất không tính h i ê m thấy trong vũ hiệp tiểu thuyết loại sự tình này càng nhiều Về p lần nữa g không Đại Sơn nào cách trở lại luận võ trưởng thời điểm một đám sư huynh đệ cũng đã làm xong động tác nóng người cái này thân pháp mặc dù có tu luyện nội công hiệu quả nhưng đội hồ đối với thể lực tiêu hao cũng có chút cự đại các sư huynh đệ nguyên một đám đầu đẩy mồ hôi thoạt nhìn có chút cố hết sức bộ dáng đại sư huynh hứa đan thần vẽ mặt kích động nói sư phó cái này thân pháp thần kỳ như thế hữu hiệu chính là không biết còn có tên hữu hiệu là có hiệu thần kỳ hai chữ sợ là nói quá đi trương đại sơn hơi có chút kinh ngạc nói bất quá là tài mọi n g ư ờ i còn vô danh chữ đó là bởi vì sư phụ công lực cao thâm nguyên nhân đối với chúng ta mà nói công pháp này là ở là khó lường kính xin sư phụ cần phải bàn tên cho hứa đ a n thần kính nể nói ra hắn và đệ tử khác xem trương đại sơn ánh mắt càng thêm sùng bái ngoại trừ tô dương chỉ có tô dương biết rõ trương đại sơn cũng không rõ ràng lắm bộ này không hoàn chỉnh thân pháp chính thức ý nghĩa chỗ dạ đại vi sư ngẫm lại a trương đại sơn gật gật đầu vớt dâu t r ầ m tư hắn công phu bình thường thư n i ệ m cũng không nhiều vớt đại hồ tử nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì như dạng danh tự ngược lại vây chặt đứt mấy sợi dâu một đám đệ tử biểu lộ tha thiết ánh mắt n h ư t a y dỗi dài cổ nhìn qua trương đại sơn một đám vương bắt nhìn đ ả n đồng dạng trương đại sơn ánh mắt tại đồ đệ môn trên mặt đỏ qua đột nhiên sinh lòng nhất kế đối một người duy nhất túi đầu không lên tiếng đồ đệ quát lao nhị ngươi nói gọi cá gì hảo a tô dương suýt nữa thốt ra thứ tán bộ quảng bá thể thân may mắn câm nhạc nhanh ngược lại nói nếu là ta tam giang phái thân pháp dứt khoát đã kêu tam giang tâm pháp tốt lắm hảo không hổ là của ta hảo đồ đệ hảo lão nhị trương đại sơn cười ha h a đã kêu tam giang tâm pháp một đám sư huynh đệ tiếng hoan hô chung tô dương quả thực muốn đem trương đại sơn mặt mũi tràn đầy d â u ria điệu thiêu dựa vào lão nhị t i ể u lão nhị trả lại ngươi hảo lão nhị cũng may khác tô dương vui mừng chuyện tình rất nhanh t i ể u đã đi đến trong nội tâm cái tia cơ giới tính thanh em đột nhiên vang lên sinh ra đệ nhất bộ nội công tâm pháp tam giang tâm pháp võ hiệp tân thế g i i tiến hóa đồ đệ mới cấp lần này có thể không có một thanh em đến trả lời tô dương nghi vấn thoạt nhìn cái kia cơ giới tính thanh em chỉ phụ trách truyền đạt không chịu trách nhiệm giải thích cái này cái gì võ hiệp tùy cơ điểm rốt cuộc có làm được cái gì đồ còn muốn dựa vào tô dương của mình lục lọi lúc này trương đại sơn g vung tay lên mệnh chúng đệ tử một lần nữa phân tán đứng vững sau đó lớn tiếng nói tốt lắm kiến thức cơ bản luyện tập tuyệt không phải một khi một ngày có thể có hiệu quả bọn ngươi e giờ ngày sau mỗi luyện siêng năng tu luyện tam giang tâm pháp chính là hôm nay vi sư liền đem trong ngộng chút ngộ kiếm pháp cùng nhau truyền thụ nâng lên trong ngộng kiếm pháp một đám các đệ tử lập tức hứng thú t ă n g vọng tràn đầy c h ờ mong liền trong ngộng kiếm pháp khúc nhạc dạo cùng trụ cột tam giang tâm pháp đều như thế được huống chi huy danh hiển hách trong ngộng kiếm pháp chương đại sơn cho tô dương ấn tượng vẫn luôn là tùy tiện không câu n ệ tiểu tiết hào phóng hào phóng đến thậm chí đến có chút không tim không phổi tình trạng liền đến đây b á i sư hay sao ra hỏa đều bao lộ phí còn đưa lên thổ đặc sản nhưng là đang truyền thụ trong ngộng kiếm pháp trước đó trương đại sơn rốt cuộc lộ ra một cái đứng đầu một phái nên c o cẩn thận hắn nặng nề g h vung tay lên bên ngoài diễn võ t r ư ở n g liền xuất hiện mấy cái tinh tráng đại hán đóng lại thông hướng diễn võ t r ư ở n g tất cả cái lối đi cửa lớn đồng thời từ bên ngoài giang r ắ c giang r ắ c khóa lại rồi vô luận lại bất luận cái gì thời kỳ học trộm đều là giang hồ tối kỵ trương đại sơn trầm giọng nói vì sư mơ tới kiếm pháp chính là ta tam giang phái về sau lập phái gốc dễ các ngươi cần dùng tâm thao luyện học tập c á c không thể lười biếng v i sư hiện tại liền diễn luyện một lần trong ngộng kiếm pháp tinh túy các ngươi xem trọng kiếm pháp tinh túy tô dương có điểm không nghĩ ra trương đại sơn ở trước sân môn không phải đã trải qua diễn luyện một lần trong ngộng kiếm pháp sao thuần túy liền là một bộ chủ nghĩa hình thức hiện tại lại nói kiếm pháp gì tinh túy lúc này ở đài bên trên trương đại sơn đã trải qua rút ra bảo kiếm khoa tay lên mới nhìn mấy chiêu tô dương liền ngoài ý muốn phát hiện bộ kiếm pháp này cùng tại ngoài s â n môn diễn luyện trong ngộng kiếm pháp mặc dù cực kỳ tương tự nhưng uy lực lại bất đồng thật lớn nếu là nói ngoài sơn môn trong ngộng kiếm pháp đẹp mắt có dư thực dụng không đủ như vậy lúc này pháp lại vừa vặn tương phản một chiêu một thức bên trong hoàn toàn bỏ dư thừa hoa văn cực kỳ ngắn gọn lưu loát thẳng vào chỗ yếu hại tô dương không khỏi trong bóng tối gật đầu nguyên lai、like、đây mới thật sự là trong ngộng kiếm pháp mặc dù chưa từng thấy tận mắt tiểu thuyết võ hiệp bên trong những cái kia cường lực kiếm pháp thí dụ như huyền thiết kiếm pháp đ ộ c cô cựu kiếm loại hình nhưng là lấy tô dương hiện tại ánh mắt xem ra bộ này chân thực b ả n trong ngộng kiếm pháp tuyệt đối không tín yếu có lẽ chịu đến trương đại sơn tu vi võ học cùng thế giới này võ hiệp tiến hóa độ hạn chế hiện nay bộ kiếm pháp kia còn chưa đủ lấy cùng đỉnh tiêm kiếm pháp sánh vai nhưng là chỉ cần luyện đến cực hạn sợ là không thua bất luận một loại nào võ công cả bộ kiếm pháp động tác gọn gàng mà linh hoạt xuất chiêu bên trong ảo diệu vô t ậ n nhưng là một động tác nếu là đơn giản mặc dù hữu hiệu nhưng là tại người ngoài nghề xem ra liền không dễ nhìn như vậy rồi hơn nữa chiêu thức tốc độ cũng sẽ tăng nhanh cũng chính là không đến nửa phút trương đại sơn liền đem một bộ kiếm pháp biểu diễn xong trương đại sơn thu kiếm đứng thẳng thật dài suỵ thở ra một hơi nói cái này liền là vi sư trong ngộng sở n ộ kiếm pháp trước sau bất quá mười ba thức mỗi một thức lẫn nhau tầm đó cũng không quá lớn liên hệ chú trọng chính là một kiếm vừa ra liền thẳng tiến không lùi không để đường rút lui cho nên cũng gọi là mộng thập tam kiếm các ngươi nhưng nhìn kỹ tô dương liên tục gật đầu cái này một kiếm vừa ra liền thẳng tiến không lùi không để đường rút lui ngắn ngủn mười ba chữ chính là chính xác nói ra bộ kiếm pháp kia tinh túy quả nhiên là tinh diệu vô cùng tô dương đ o á n trường khẩu quyết này tám phần cũng là trương đại sơn trong mộng cùng nhau mơ tới nói bằng không mà nói liền là để cho mình tới khái quát cũng chưa chắc có thể nói như thế đúng chỗ thậm chí không chỉ là bộ này mộng thập tam kiếm trên đời rất nhiều lực s á t thương cực lớn kiếm pháp đều có thể dùng cái này m ộ ư ơ i ba chữ để hình dung đồng dạng là m ộ ư ơ i ba kiếm tô dương rất tự nhiên liên tưởng đến yến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm đồng dạng là m ộ ư ơ i ba chiêu không muốn mạng kiếm pháp lại không biết hai mạnh hơn một bậc đương nhiên hiện tại khẳng định còn không thể đánh đồng yến thập tam là liền kiếm thần cảm ơn hiểu ngọn núi cũng dám khiêu chiến ra hỏa hiện tại chính mình mộng thập tam kiếm muốn là chống lại yến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm khẳng định cũng chỉ có một kết quả chính mình cho chọc m ư ơ i ba cái lỗ thủng tô dương nhìn đến say sương ngon lành ngay đến liên tục giơ ngón tay cái gần như như là tôn hầu tử nghe được dâu bồ để tổ sư giảng thuật diệu pháp nghe được diệu dụng nhịn không được vào đầu bước hai ngay tại chỗ liền muốn nhảy dựng lên gọi tốt nhưng đệ tử k h á c cũng không giống nhau dĩ vãng trương đại sơn chỉ cần vừa ra tay tất nhiên là tiếng khen không n ớ t thậm chí liền hôn qua chiêu thu đệ tử trước đó tại ngoài sân rộng hai trận gần như cùng lưu manh đánh nhau tương tự luận võ cũng thắng được một mảnh cả sảnh đường m à u hôm nay c h à n g diện lại có chút xấu hổ hán dư các đệ tử ngốc không lưu thu đứng tại chỗ hoặc là một mặt mở mịt hình hoặc là lơ ngơ nhìn qua trương đại sơn ngẫu nhiên có mấy cái thưa thất tiếng kh cũng có thể rõ ràng nghe được hưu khí vô lực nghĩ một đằng nói một n g o hiển nhiên trương đại sơn bộ này chân chính có uy lực kiếm pháp trừ tô dương bên ngoài không ai có thể minh bạch trong đó diện dụng đại sư hứa đang ngày lớn tuổi nhất hắn ho khan một tiếng hơi nghi hoặc một chút nói sư tôn bộ kiếm pháp kia tựa hồ có chút tinh diệu thế nhưng là cùng ngươi h ô m qua trước mặt mọi người biểu diễn không giống nhau l ắ m à. trương đại sơn lại là trên mặt hơi đỏ lên từ cười nhạo nói sư phụ cũng là cất chút tư tâm hôn qua bộ kiếm pháp kia ta hơi chút sửa lại thêm không ít vô dụng đồ vật miễn cho bị người ngoài học chống đi vừa rồi bộ này mới là hàng thật giá trị trong động kiếm pháp tô dương buồn cười không có nghĩ đến cái này nhìn như thô lỗ hào sảng trương đại sơn còn có như thế tâm tư cẩn thận một mặt biết rõ p h ủ sa không lưu ruộng người ngoài đạo lý hứa đan thần là cái người thành thật trong lòng của hắn có châu nghi vấn lắp ba lắp bắp hỏi hỏi tiếp thế nhưng là thế nhưng là cái này uy lực bên trên tựa hồ còn là h ô m qua kiếm pháp lớn hơn một chút đại sư huynh như thế dẫn đầu nói chuyện chúng đệ tử cũng ngao nhao gật đầu biểu thị đồng ý không thể nào trương đại sơn xứng sở ngạc nhiên nói vi sư thế nhưng là cảm thấy cái này chính hiệu trong mẫu kiếm pháp so với những cái kia có hoa không q u á chiêu số có tác dụng nhiều đấy nhưng nhìn chúng đệ tử biểu lộ trương đại sơn lại có chút không xác định lên gặp tô dương một mực không lên tiếng liền hỏi lão nhị ngươi tiểu lượng không sai chắc là vào nam gia bắc nhiều kiến thức cũng cao ngươi cảm thấy thế nào tô dương ngạc nhiên bật cười vị sư phụ này tư duy cũng thật là đặc biệt thế mà đem tiểu lượng cùng kiến thức cũng có thể treo lên câu xem ra trong mắt hắn chỉ cần tiểu lượng tốt hết thể liền tốt bất quá bây giờ xem ra cũng khó trách trương đại sơn có thể làm muốn chủ hắn võ công không được nhưng là đối với võ công lý giải lại rõ ràng cao hơn những người khác một bậc có thể nhìn chân thực trong mộng kiếm pháp chỗ tốt tới nhưng có đôi khi kiến thức cao nhân một bậc chưa chắc là chuyện tốt nếu như toàn bộ thế giới đều là người điên chỉ có một mình ngươi là tỉnh táo như vậy tại trong mắt của người khác ngươi mới là người điên vô luận trước mắt những đệ tử này lại thế nào phức hậu nếu như ngày đầu tiên sư phụ truyền thụ võ nghệ thời điểm liền bị đệ tử chỉ ra trong đó không làm chỗ thậm chí để các đệ tử cảm thấy sư phụ liền tốt xấu đều không phân biệt được vậy sau này trương đại sơn uy tín tất nhiên lớn hơn, hơn giảm thời gian dài chỉ sợ cũng liền không có người đem trương đại sơn coi là chuyện đáng kể tại tô dương trong suy nghĩ trương đại sơn võ nghệ không được nhân phẩm cũng không tệ lắm liền trước mắt mà nói hắn có thể không chút nào tàng tư truyền thụ các đồ đệ trong ngộng kiếm pháp liền hạch tâm khẩu quyết đều thân túi chuyển cho vẹn vẹn điểm này đã làm cho chính mình để hắn một tiếng sư phụ phải biết có bao nhiêu lão sư phó tình nguyện đem áp đ á y hỏm công phu mang vào trong quan tài cũng không nguyện ý chuyển cho người khác nếu là chỉ có võ công cao bối phận mới có thể cao vậy nếu là con trai võ công vượt qua lao tử đây chẳng phải là lao tử muốn gọi con trai ba quả thực là chê cờ nha tô dương nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp trả lời trương đại sơn mà là quay người đối một chúng các sư huynh đệ nói các người đám này nốc tử sư phụ đây là khảo giáo ánh mắt của chúng ta kia mà đâu nói xong hắn quay người đối trương đại sơn liền ôm quyền nói sư phụ vo công loại sự tình này nói tới nói lui vẫn là muốn so tài xem hư thực chúng ta tại cái này nói nhiều cũng vô dụng không bằng dùng hai loại kiếm pháp lẫn nhau luận bản một phen như thế nào hay lắm hay lắm trương đại sơn liên tục gật đầu sau đó mười tám tên con em chia hai phái cho rằng chân thực phiên bản mộng thập tam kiếm lợi hại đứng ở một bên cho rằng hôm qua trương đại sơn trước mặt mọi người biểu diễn vở xỉ ẩn bíp lợi hại đứng tại đối diện kết quả mười tám tên đệ tử bên trong mười sáu tên đứng ở một bên khác tô dương lại không ngờ tới chính là cái thứ nhất chất vấn hứa đan thần lại cùng mình đứng ở mặt trận thống nhất tô dương ngạc n h i ê nói n ngươi không phải cảm thấy h ô m qua kiếm pháp lợi hại sao như thế nào đứng ở ta bên này đến rồi hứa đan thần vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng hồi đáp ai ai bảo ta là đại sư huynh đây lúc này không bảo chỉ sư phụ mặt mũi chẳng phải là bất hiếu Đụng đụng người người t rưỡi rưỡi, một một nôn, nôn chương mười tám thập bát sư đệ triệu phi hùng bởi vì vấn đề thời gian không có khả năng đem hai bộ kiếm pháp toàn bộ truyền thụ xong trương đại sơn chỉ tất cả chọn lựa trước sáu thức phân biệt truyền thụ hai bên đệ tử tô dương bên này chỉ có hai người chiêu thức lại đối lập đơn giản chỉ cần triệt hạt trong đó mấy cái cần thiết phải chú ý mấu chốt động tác là được rất nhanh liền truyền thụ xong trương đại sơn quay người lại đi truyền thụ đối diện đệ tử vợ xì ẩn vip n g ộ n g thập tam kiếm nhưng là chỉ là cái này mấy câu đơn giản chỉ điểm tô dương đột nhiên cảm giác được một cái võ học cửa lớn ở trước mặt mình bỗng nhiên mở ra trước đó nhìn tiểu thuyết võ hiệp cùng trong phim ảnh chiêu thức luôn cảm thấy giống như là cách một lớp màng loang thoáng nhìn không thấu minh mạch nó tốt nói đúng là không ra tốt chỗ nào vì cái gì tốt mà bây giờ lại hoàn toàn khác biệt mặc dù bởi vì công lực chiêu thức cùng kinh nghiệm các loại nguyên nhân còn không cách nào cùng cao thủ đánh đồng nhưng là tựa như hồ đã hiểu đến cùng cái gì mới thật sự là võ công trương đại sơn rời đi về sau hứa đan thần đứng tại chỗ dựa theo vừa rồi sở học động tác có chút cứng rắn khoa tay m ớ i chiêu bất thình lình kỳ quai a một tiếng liền đần độn ngây ngẩn cả người hắn gai gai đầu một mặt không xác định nghi ngờ hỏi tô dương sư đ ệ ngươi cảm giác như thế nào đây ta thế nào cảm giác tô dương cười hắc hắc nói người thành thật ngươi cảm giác r a diệu d ụ n g đến rồi đi hứa đan thần nặng nề gật đầu nói đúng vậy à những chiêu thức này mặc dù không dễ nhìn nhưng là đơn giản thực dụng rất đấy hắn một bên nói một bên khoa tay chiêu thứ nhất nói ngươi nhìn tỉ như cái này chiêu một kiếm nhập động mặc dù không có bạch hạc trở về động tác nhưng là xuất chiêu thời điểm rõ ràng tiết kiệm rất nhiều sức lực hơn nữa thân kiếm vận động cũng càng nhanh cùng lúc đó thân thể cũng càng linh hoạt có thể a sư m ì n h nộ tính rất mạnh nha tô dương cười ha ha một tiếng từ từ ngộ đi ta sư phụ công phu sâu không lường được hã chúng thể là có ta t ù đại ệ n khái n g đ o sau một canh giờ tô dương cùng hứa đan thần đã đem cái này sáu chiêu kiếm pháp rèn luyện thậm chí lẫn nhau tầm đó đã trải qua có thể nhận chiêu còn bên kia mười sáu danh sư đệ cũng học tập song tất trương đại sơn chạm về tại luận võ đài trung ương khua tay nói bắt đầu đi nhưng là nhớ lấy đồng môn luận võ điểm đến là rừng một đám hán tử đại khái là lần đầu tiên trải qua loại tràng diện này đều có điểm do dự ngược lại là nhỏ tuổi nhất thập bát sư đệ triệu phi hùng cái thứ nhất nhảy ra ngoài tràn đầy tự tin hướng đối diện liền ô n quyền các vị sư huynh tiểu đệ tới trước đều xấu không biết đại sư huynh nhị sư huynh vị nào tới chỉ điểm hắn như thế lây kiếm này một n g à y ra toàn trường người đều nhịn cười không được tam giang phái thập bát sư đệ triệu phi hùng chính là ngày đó khảo hạch lúc bảo kiếm rời tay x u ý t nữa ngộ sát trương đại sơn ra hỏa về sau trương đại sơn lớp m ộ ư ờ i hưng phá lệ thu hắn hắn nhỏ tuổi nhất chỉ có một ư ơ i tám tuổi vừa vặn xếp hàng cái lao thập bác triệu phi hùng hiển nhiên biết rõ các sư huynh đang cười cái gì tuổi tác hắn tuy nhỏ lòng dạ lại không nhỏ tính tình cũng có chút cao ngạo nếu không thì cũng sẽ không tới tam giang phái bái sư học nghệ khuôn mặt nhỏ dương lên tức giận bất bình nói tiểu đệ ngày hôm nay cũng không so hôm qua sư huynh chớ có dễu c ậ n xuống tỷ thí liền biết nhìn dáng vẻ của hắn ngày hôm nay hạ chàng không là bên cạnh chuyện vẹn vẹn một lòng muốn tìm về hôm qua vứt mặt núi Tô t Dương n r o mới vừa bước ra một bước tô dương liền cảm thấy ống tay háo i ế t chặt nhìn lại hớ đan thần kéo lại chính mình quần áo hắn khẽ lắc đầu che miệng nhỏ giọng nói sư đệ ngươi động thủ quá nhanh còn là sư huynh ngươi đi ngươi vì ta lựa chọn động thủ quá nhanh đây là ý gì tô dương xưng sở bất quá rất nhanh liền từ hứa đan thần trong ánh mắt rõ ràng trắng ý nghĩ của hắn ai thật là một cái người thành thật lão người tốt phúc hậu người a tô dương thế nhưng là rõ ràng chính mình tính cách không động thủ thì thôi vừa động thủ liền sẽ hết sức chăm chú rất khó hạ thủ lưu tỉnh đến lúc đó vị này tâm cao khí nạo một lòng tìm về mặt mũi thập bát sư đệ chỉ sợ lại phải thật lớn mất mặt hứa đan thần bất đồng gia hỏa này là cái người thành thật lại không đốc đại khái cũng nhìn ra tô dương tính cách thế là chủ động xin chiến miễn cho lại để cho nhỏ nhất sư đệ quá mức khó xử tô dương gật, gật đầu người trẻ tuổi nha tổng chịu đả kích cũng không phải chuyện tốt cần thích hợp cổ vũ ngược lại còn có mười cái sư đệ lần lượt từng cái chờ đợi mình giáo dục đây không cần phải gớp thế là cười ha ha nói vậy làm phiền sư huynh sư huynh cẩn thận hứa đan thần nắm thật chặt quần áo rút kiếm hạ tràng giơ tay nói sư đệ mời triệu phi hùng tùy ý liền ô m quyền miễn cưỡng tựa như nói một câu nói đại sư huynh mời liền không dằn nổi xuất thủ chỉ gặp triệu phi hùng bảo kiếm trong tay trên dưới tung bay cả người tư thế ư mỹ khi thì là trắng hạc khi thì quay thành thanh long khạc nước hình quả thực bé mắt mà hứa đan thần lại là gần như không như thế nào xuất kiếm một mực né tránh nhìn như đã trải qua rơi hạ phong một bên khác các sư đệ thấy cảnh này nhao n h a u gọi tốt nổi giận tô dương lại là lắc đầu đại sư này huynh còn là quá phúc hậu một chút rõ ràng tại lên tay chiêu thứ nhất thời điểm lão thập bát triệu phi hùng vì bày ra bạch hạc tạo hình cổ họng cũng đã lộ ra một cái cực lớn sơ hở hứa đan thần dùng một kiếm nhập mộng cái này chiêu liền có thể một kiếm đ ứ ợ c ổ đương nhiên không sẽ giết lão thập bát nhưng là kiếm chỉ cổ họng mặt mũi này liền b ớ lớn hứa đan thần từng bước lui lại tại tô dương trong mắt hắn cũng không phải là không địch lại chỉ có điều muốn tìm đến triệu phi hùng một cái không ảnh hưởng toàn cục sơ hở tận lực cầu hòa mà thôi nếu như là cao thủ hàng đầu cho dù là kim dung trong sách tùy tiện một cái nhị lưu cao thủ như vậy đối phó triệu phi hùng đều có thể nhưng là hứa đan thần lại là mới học mới luyện chân thực võ công kỳ thật cao không được triệu phi hùng bao nhiêu muốn không thương tổn đối phương mặt mũi cầu hòa độ khó không khỏi hơi lớn quả nhiên hai ba chiêu về sau triệu phi hùng càng công càng nhanh hứa đan thần thì là liên tiếp lui về phía sau nhiều lần gặp nạn tỉnh mà triệu phi hùng tấn công thời điểm một t r ư ơ n g thượng lộ vẻ non nớt khuôn mặt tươi cười bên trên đầu lông mày bay lên hai lòng vẻ lộ ra h i ệ n nhiên là tự cho là chiếm t h ư ợ n g phong hắn vốn là trẻ tuổi nóng tính hiện tại lại nóng lòng tìm về hôn qua thất lạc mặt mũi xuất thủ thế mà không chút nào để lối thoát một trang bình thường sư huynh đệ ở giữa luật bản bị hắn làm lại có hung hiểm xuất hiện nhiều lần tô dương trong bóng tối lắc đầu vị đại sư huynh này phúc hậu có chút vụ đi tiếp tục như vậy muốn thua a triệu phi hùng võ công cũng không thuần t h ụ nếu là đánh bỏ mắt khó đảm bảo sẽ không thất thủ đả thương cái này người thành thật về phần triệu phi hùng đứa nhỏ này quá mức chỉ vì cái trước mắt thậm chí có điểm không biết thời thế không được nói hứa đan thần là nhường cho hắn t i ê u tính thật sự là đánh không lại hắn làm vì đồng môn cũng không cần thiết làm cho như thế nhanh thế là nhữ m à y quát mười tám đại sư huynh không muốn thương tổn ngươi ngươi lại lưu tâm ra tay t r ừ n g mực đừng muốn thất thủ triệu phi hùng tuổi trẻ khinh cuồng không những không linh tỉnh ngược lại đắc ý cởi ha ha một tiếng nhị sư huynh là nhìn đại sư huynh sắp không được sợ lạc mất mặt mũi mới nói như vậy a trong lúc nói chuyện triệu phi hùng thủ hạ lại không chậm chút nào càng đánh càng theo lại là một kiếm đưa ra một kiếm này mặc dù không đổi kịp chân thực bản mộng thập tăng kiếm lại so vợ xỉ ẩn v i í t mạnh không chỉ một bậc triệu phi hùng tại vận dụng bên trong thậm chí còn tăng thêm một t i ê u biến hóa uy lực càng lớn liền tô dương đều là s ư ơ n g sở triệu phi hùng tốt n g ộ t i n h a nếu là riêng lấy một chiêu này luận triệu phi hùng thậm chí đã trải qua mơ hồ vượt qua trương đại sơn hứa đan thần né tránh không kịp chân xuống một cái lảo đảo chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên trường kiếm dán vào hắn cánh tay phải x ẹ qua trên cánh tay mang ra một cái miệng máu theo sát lấy trong tay bông lỏng bảo kiếm con một tiếng rơi xuống đất người cũng vừa ngã vào đ triệu phi hùng không đông tha một cái đệm bước phi thân đi tới hứa đan thần trước mặt mũi kiếm huy động soát chia vào hứa đan thần cổ họng hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn một cái tô dương trong mắt đều là khiêu khích vẻ tiếp đó mới được hứa đan thần đắc ý nói đa t ạ trương đại sơn đột nhiên mà từ trên ghế đứng lên chấm dõi quát mười tám ngươi sao đả thương ngươi sư huynh còn không mau viện sư huynh của ngươi lên triệu phi hùng lại không có đi đỡ hứa đan thần mũi kiếm như trước chia vào hứa đan thần cổ họng ngẩng đầu đỡ n g ự nói sư phụ luận võ nào có không bị thương muốn trách cũng là sư huynh học nghệ không tinh sao có thể trách ta hơn nữa sư phụ ngài nhìn ta nói đi còn là bộ kiếm pháp kia có tác dụng tiểu tử này một tràng luận võ thắng lợi không những kiếm chỉ đại sư h i n h đang khi nói chuyện ngay cả sư phụ cũng không quá kính trọng mà đối diện một đám con em phần lớn đều có hai ba mươi tuổi võ nghệ mặc dù không được cơ bản nhân tình đạo lý vẫn hiểu sân đấu võ bên trên lập tức có chút lúng túng hứa đan t h ầ n dù sao lớn tuổi nhất lao luyện thành thục gặp chàng bên trên bầu không khí ngưng trọng liền vội k h o á t khoác tay nằm trên mặt đất cười khổ nói mà thôi sư đệ ngươi thắng sư h u n h nhận thùa chớ lại nhiều lời trương đại sơn t r o mày không biết suy nghĩ cái gì tô dương mặt trầm như nước tám chương mười chín kiếm là như thế dùng triệu phi hùng một trận chiến liền đại thắng đại sư h i n h hăng hai hướng tô dương dương lên cái cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tất cả đều là khiêu khích cùng c h à o phúng lơn tiếng nói đại sư h i n h vượt nhưng đã nhận thua phía dưới kia liền đến phiên nhị sư h i n h đến phiên nhị sư h i n h mà không phải nói mời nhị sư h i n h chỉ giáo trong đó khác nhau không cần nói cũng biết dĩ nhiên là đến phiên nhị sư h i n h thua ở dưới kiếm của hán tô dương quay đầu hướng trương đại sơn nhìn gặp trương đại sơn vừa vặn cũng tại nhìn chính mình ánh mắt bên trong mang theo vài phần mong đợi lập tức minh bạch trương đại sơn ý tứ dù sao cũng là sư huynh đệ luật võ mặc dù triệu phi hùng cùng vọng điểm nhưng nếu là sư phụ chính mình hạ tràng giáo huấn một phương diện lạc mất thân phận một mặt khác cũng không tránh khỏi hiện ra có chút thiên vị còn nữa t i ể u tính trương đại sơn thắng triệu phi hùng cũng cũng không có thể nói rõ vấn đề ngược lại hiện ra tam giang phái trong hàng đệ tử vị này nhỏ nhất sư đệ võ công ngược lại là cao nhất chỉ có sư phụ có thể kềm chế được hắn vậy sau này triệu phi hùng thì cũng cùng tô dương đang có giáo huấn một chút tiểu từ này ý tứ thân hình thoát một cái Đã t nghiêng nghiêng kiếm kiếm bình bình lần này tô dương đã trải qua trên thân kiếm quán chú toàn bộ nội lực tăng thêm xuất thủ vừa nhanh vừa vội cùng triệu phi hùng kiếm vừa chạm vào phía dưới triệu phi hùng lập tức nghĩ đến trong tay chuyển đến một cỗ đại lực chấn động phía dưới liền nắm không ổn định trường kiếm một đạo hàn quang loại qua triệu phi hùng trường kiếm rời tay xa xa rơi ở một bên một màn này để hết thể mọi người lập tức liên tưởng đến ngày đó tô dương ngăn lại triệu phi hùng phi kiếm tình cảnh triệu phi hùng sững sờ nhìn xem tay của mình sắc mặt lúc trắng lúc xanh bất thình lình tầm đó giận dữ nói tưởng ngươi là nhị sư huynh c ư nhiên như thế không biết xấu hổ ngươi thừa dịp ta chưa sẵn sàng đánh lén sao tô dương cũng không có phản ứng hắn không lưng đỡ dậy hứa đ an thần đưa tay vô vô hắn và tháo bên trên s á m cười nói người thành thật ta bị thua thiệt đi hứa đ an thần cũng là cười khổ lắc đầu nói ai dù sao vẫn trách ta học nghệ không tin bên kia triệu phi hùng gặp hai vị này sư huynh cười cười nói nói hoàn toàn đem mình làm không khí mà cái này chẳng rõ ràng chính mình là người thắng lại cũng không có người gọi tốt lớn tiếng khen hay trong dự liệu vinh quang tràng diện không có chút nào phát sinh không khỏi buồn bực xấu hổ đàn sen cảm thấy là nhị sư huynh đoạt danh tiếng của mình khuôn mặt nhỏ đều có chút bắt đầu và mèo hắn không lưng nhặt lên trên mặt đất kiếm múa cái kiếm hoa đỏ mặt quát các ngươi nói đủ chưa ngươi vừa rồi chính là đánh lén không thể giữ lời có gan chúng ta đau thật thương thật lại sò、so、một lần tô dương khoát tay chặt lại trước đem đại sư hứa đ a n ngày đưa qua một bên nghỉ ngơi tiếp đó mới đi về đài bên trên ngay trước trương đại sơn cùng tất cả đồng môn trước mặt cất cao giọng nói lao thập á c dựa vào ta dĩ v a n g tính tình ngươi hôm nay quyết định là không chiếm được lợi í t đi ít nhất cũng phải đứt ngươi một tay bất quá sư phụ nhân nghĩa không cho phép đồng môn tương t à n cho nên ta chỉ giáo hấn ngươi một chút người luyện võ không thể chỉ có trước mắt đường không có phía sau thân Trương đại sơn âm thầm ngật chút Sơn nhị lời nói này nói có chút vừa vặn, gi Đại đầu, lời âm lão có có vừa vừa tô dương cũng không rút kiếm sẽ bỏ mặc thanh cương kiếm như vậy nghiêng nghiêng cắm ở ngang hông rất là tùy ý vung tay lên ngươi tiến vào chiêu đi đối phó ngươi chỉ cần một kiếm nếu là ta ra kiếm thứ hai liền coi như ta thua tính cả cái này nhị sư huynh vị trí cùng một chỗ nhường cho ngươi nói khoác mà không biết ngượng tự quỷ cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới triệu phi hùng lạnh hừ một tiếng thân hình một biến cả người bày ra bạch hạc tư thế tư thế mặc dù tốt nhìn nhưng cũng lộ ra trên cổ họng l a o đại một sơ hở tô dương lại không có nhân cơ hội này rút kiếm đâm hắn cổ họng vẫn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem hắn đem cái này dư thừa bạch hạ xoài cánh tư thế dùng xong triệu phi hùng k h á c quát một tiếng cổ tay thuận thế hướng phía trước chuyển động trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào tô dương lồng ngực liền â m trường kiếm tại giữa không trung kiếm phát thanh ra thấp giọng ông ông tác hưởng thế mà cũng phụ tăng thêm chút ít nội lực m ộ n g thập tam kiếm thức thứ nhất một kiếm nhập ngộng tên mặc dù tốt nghe chẳng qua là nếu là thật sự vào ngộng vậy liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại t h ẳ n g đến triệu phi hùng kiếm đã trải qua ra đến một nửa tô dương mới thương phóng t ú n một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ đám người chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt tựa h ộ nhị sư huynh chưa kịp thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì theo sát lấy bên thai liền chuyển đến đốt một tiếng v a n g nhỏ một đạo hàn quang loại qua triệu phi hùng trong tay đã lại là t r ố n g không trường kiếm của hắn lấy cùng vừa rồi đồng dạng phương hướng bị chấn động đến rời tay bay ra liền rơi xuống đất khoảng cách đều cơ hồ giống nhau như lúc tô dương trong tay thanh cương kiếm giơ ngang mũi kiếm đã để ở triệu phi hùng trên cổ họng m ặ t không biểu tình nhìn qua triệu phi hùng không nói một lời triệu phi hùng một mặt không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc nói ngươi ngươi dùng yêu thuận gì sao lại đánh bay kiếm của ta hắn quay đầu hướng bên sân các sư huynh đệ lớn tiếng hỏi các ngươi có nhìn thấy không hắn rõ ràng chính là muốn yêu thuật d ở cho l ừ a bịp nào có loại này võ công nhiều lần đều có thể đánh bay kiếm của ta sân đấu võ bên trên lại không người trả lời mặc dù đám người không có nhìn kỹ tô dương xuất chiêu nhưng là ai trong nội tâm đều là nhất thanh nhị sở chỉ riêng trời hóa nhật phía dưới nào có cái gì yêu thuật câu chuyện rõ ràng liền là nhị sư h i n h võ nghệ cao siêu nhẹ nhọn thắng thập bát s ư đệ chỉ có điều chính mình các loại người ánh mắt không đến cấp độ này nhìn không hiểu mà thôi triệu phi hùng không đ u n g tha chỉ vào tô dương nói sẽ chỉ c h ơ i l ư ợ gạt có gì tài ba có loại lại đến ngươi nếu là còn có thể đánh bay kiếm của ta ta liền tâm phục khẩu phục nhận vua tô dương cũng không n ó n giận g từ tốn ó i ta có thể đánh bay ngươi một lần liền có thể đánh bay ngươi vô số lần nói đi x o á t thanh kiếm thu tại sau lưng hướng rơi trên mặt đất kiếm tức giận biếu môi ý tứ không cần nói cũng biết triệu phi hùng lần thứ hai nhặt về kiếm hét lớn một tiếng lại lần nữa phát động tấn công hắn lần này học cánh oan đại khái tưởng rằng chiêu thứ nhất dùng nhiều lần trong đó sơ hở bị tô dương phát giác chính mình mới sẽ bị thua thế là đem mấy chiêu nộng thập tam kiếm làm rối loạn theo tìm vừa ra tay chính là chiêu thứ ba hoàng lương nhất mộng hoàng lương nhất mộng làm mộng thập tam kiếm bên trong một cái dị số chiêu thức huyễn thải hoa mỹ trông rất đẹp mắt lấy hư chiêu làm chủ chỉ tại tạo nên một loại cung nào cũng thật không khí để đối thủ mê hoặc tại hoa lệ huyễn tượng nhưng đối thủ một khi cho rằng đây là hư chiêu cái kia liền phải bị thua thiệt bất kỳ cái gì một cái huyễn tượng đều sẽ lập tức biến thành có thể muốn nhân tính mạng s á t chiêu nhìn như đẹp mơ một giấc kỳ thực thẩm phục xe máy nếu là xa vào tại trong ngộng cảnh đẹp bên kia rốt cuộc không tỉnh lại mà tô dương như trước dùng chiêu thứ nhất một kiếm nhập mộng lần này hắn cố ý hãm lại tốc độ rút kiếm xuất kiếm nhất cử nhất động để chúng quanh sư huynh đệ nhìn đến nhất thanh n h ị sở cho dù tô dương động tác rất chậm giống như không khó tranh né nhưng là đối với người khác xem ra triệu phi hùng tựa như là mê muội cố ý đem thân kiếm của mình đưa đến tô dương trên thân kiếm nhưng là chỉ cần hơi h i ể u võ học người liền minh bạch đây tuyệt đối không là yêu thuật gì ma pháp mà là tô dương đã trải qua đoán chắc triệu phi hùng nhất cử nhất động lại là một tiếng vang nhỏ triệu phi hùng kiếm lần thứ ba bị tô dương đánh bay trường kiếm rơi xuống đất chỗ thế mà cùng hai lần trước tại cùng một vị trí không kém chút nào sân đấu võ bên trên vang lên một tiếng oanh thiên gọi tốt một đám sư huynh đệ như là thấy bà bối kích động luôn mồm khen hay liên triệu núi lớn cũng liên tiếp gật đầu nhìn qua tô dương trong mắt tràn đầy tất cả đều là khen ngợi vẻ một kiếm này mặc dù đơn giản nhưng bởi vì tô dương cố ý hãm lại tốc độ để cho người quan sát tương đương với tại tam giang phái trong lòng mọi người mở ra một cái mới tính võ học cánh cửa nguyên lai、like, kiếm là như thế dùng càng có mấy cái sư đệ vỏ bột hơi hơi phát nhiệt xấu hổ cúi đầu trước kia còn cho là mình kiếm pháp không sai ngày hôm nay thấy một lần nhị sư huynh dùng kiếm mới biết được trước kia chính mình dùng làm sao được tính là là võ công quả thực liền là thôn phu lưu manh đánh nhau còn không bằng triệu phi hùng sững sờ tại nguyên chỗ ngốc ngốc nhìn xem trường kiếm của mình mặt s á m như cho vợ n ô i run lệ bẫy một chữ cũng nói không nên lời chương hai mươi bại hoại tô dương tại tô dương hoàn toàn đả kích lao thập bát triệu phi hùng cuồng vọng t i ê u ngạo về sau còn lại các đệ tử rốt cuộc minh bạch còn là sư phụ chuyển thụ cho phiên bản đơn giản hóa mộng thập tam kiếm uy lực mạnh hơn một bậc nao nhao hô to sư phụ anh minh vĩ đại nhị sư huynh uy vũ ba khí tam giang phái thế hệ tuổi trẻ võ công thứ nhất uy vũ ba khí võ công đệ nhất tô dương cũng không muốn làm loại này chim đầu đàn xưa nay văn không thứ nhất võ không thứ hai trong giang hồ ngày đó không chết mấy cái chim đầu đàn thứ nhất tên tuổi cũng không phải cái gì đổ đồ tốt đông phương mội tử đủ mạnh đi không phải là bị năm đại cao thủ vây công chết mặc dù nói năm người này bên trong đông bách hùng cùng nhậm doanh doanh tại võ công bên trên tương đối nước nhưng là lệnh hồ đại ca cùng nhậm ngã hành lao đầu hai cái đây chính là chính cống đỉnh tiêm cao thủ trời vương lão tử hướng vấn thiên trên giang hồ hùng danh cũng không phải thổi như bức thổi phồng lên cho nên nói người trong giang hồ lan lột càng nổi danh theo ư thường người ờ n cũng càng dễ dàng xui xẻo. còn là không nên cuồng, nhất loại hình tên、tuổi. liền hết thể tặng cho người khác. chính mình muộn thanh phát đại tài liền g gì bất thứ tuổi, hết thể phát tài tốt. t cho khác, h cái là dễ xui qua bại, loại đại xẻo, lấy chính mình thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên thế giới này tiến hóa độ cũng tại tăng lên liền một các sư đệ võ học cũng rõ ràng bên trên một cái cấp bậc không chừng cái nào khe suối trong khe liền có cái ẩn dấu cao thủ bất thình lình ngộ đạo tuyệt thế công pháp tới một bàn tay đem chính mình cái này thứ nhất đập chết thế là tô dương rất là không tử tế thật to tán thưởng đại sư h u n h một phen càng là đem sư phụ trương đại sơn nắm lên trời nịnh ngọn liền vang r ộ i cổ kim cái này bốn cái đều đã vận dụng cũng liền nói lao nhân ra người võ công quá cao đem cổ đại tiên hiền đều cho rung động quả thực là đương thời đỏ thái dương quang huy soi khắp toàn bộ võ lâm chúng ta đều tắm rửa tại ngài quang huy xuống hạnh phúc sinh hoạt kim dung mười bốn bộ trong sách chỉ đối một người dùng bốn chữ này trương tam phong trương đại sơn lớp m ộ ư ơ i hưng lại đem còn lại mộng mười ba thức truyền thụ chúng đệ tử về phần lao thập bát triệu phi hùng thì là nói thân thể của mình khó chịu xám xịt trở về phòng tu dưỡng đi tô dương chỉ mong hắn đừng đi bên trên đường tà đạo trên đời này cái gì là chính cái gì là tả kỳ thật rất khó nói nhưng là có chút chuyện vô luận như thế nào cũng là không thể làm nếu là triệu phi hùng đi qua lần này g à o hấn có thể thu che giấu khinh quẩn vô tri tính cách dĩ nhiên là chuyện tốt tô dương cũng muốn tam giang phái cả một nhà bao quanh dòng d ã nếu là hắn không những không biết hối cải ngược lại cực đoan nhỏ hẹp làm ra những người nào thần cộng vẫn chuyện đến tô dương cũng không để ý để cho mình ít một sư đệ trong mười mấy ngày sau tam giang phái mỗi lần ba ngày tiến hành một lần nhỏ võ nghệ luật bản thời gian còn lại đều từ tất cả vị đệ tử tự động an bài nguyện ý luyện võ liền ở bên trong môn phái luyện võ yêu thích náo nhiệt ngoài năm dặm chính là thất h i ệ p c h ấ n trong chấn quán rượu tiệm cơm đầy đủ mọi thứ liền s o n g bạc đều có một cái chỉ cần ngươi không đi ra ngoài khi nam phép nữ trương đại sơn cũng sẽ không can thiệp tô dương liên tiếp đang luận bàn bên trong thua với đại sư hứa đang ngày ba lần về sau các sư đệ trong bóng tối làm cho đùa cho hắn một cái ngoại hiệu tô cầu bại ý tứ nói đúng là nhị sư huynh mỗi lần tới sân đấu võ giống như chính là vì thua với đại sư huynh bất quá trừ lão đại tô dương cũng sẽ không nhường người khác bởi vậy tại các sư huynh đệ trong lòng tam giang phái đệ tử võ công thứ nhất dĩ nhiên là đại sư h u n h v trong t hơn mười ngày tô dương trừ luận bản luật võ thời gian còn lại đều là cửa lớn không ra nhị môn không bước vui ở tiểu viện của mình bên trong không rán đoạn luyện tập thứ tám lôi kéo phát thanh thể thao a cũng chính là tam giang tâm pháp cùng động thập tam kiếm bởi vì tiểu quỷ xương hảo mang đến thích rượu như mạng hiệu quả tô dương nếu là luyện tập mệt mỏi liền cô đông cô đông uống xong nhỏ nửa bình rượu lập tức lại là tinh thần đại trấn bởi vậy hơn mười ngày đến trừ mỗi ngày tiêu phí không đến ba canh giờ dùng để đi ngủ thời gian còn lại đều đang luyện võ gần như có thể theo kịp người bình thường mấy tháng chi công bản đầy đủ tam giang tâm pháp đối với nội công tăng lên hiệu quả không tồi bộ kiêm mộng thập tam kiếm cũng không phải phàm tục tô dương càng là luyện tập càng là phát giác ảo rượu trong đó vô t ậ n chỉ có điều giới hạn ở thế giới này võ hiệp tiến hóa độ hạn mức cao nhất rất nhiều y lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra mà thôi mười mấy ngày kế tiếp tô dương võ nghệ tăng một mạng lớn nhưng là từ hôm qua bắt đầu vô luận như thế nào siêng năng luyện tập nội lực khó mà lại có tăng lên tô dương suy đoán cái này là bởi vì chính mình nội công đã trải qua tiếp cận võ hiệp thế giới mới tiến hóa độ hạn mức cao nhất nếu như không tăng lên hạn mức cao nhất từ đầu đến cuối liền sẽ ngưng lại tại trước mắt trình độ nội công kiếm pháp lại phối hợp thêm tinh thần lực lượng hiệu quả tô dương đoán chừng mình bây giờ nói không chừng có thể cùng giang nam trong thất quá i yếu nhất việt nữ kiếm hàn tiểu ánh không kém cạnh đương nhiên còn chỉ có thể nói là tại đi đại mạc trước đó hàn tiểu ánh hơn nữa chỉ là không kém cạnh ai thắng ai bại còn rất khó nói tám phần đến cuối cùng còn tất nhiên là chính mình bại mặc dù tại thần điêu bộ này trong sách giang nam thất quái cũng chính là nhị lưu cao thủ hà tiểu đánh tại trong thất quái cũng là kẻ yếu c h ợ t nhìn giang nam thất quái chiến tích kém cực kỳ gần như liền là bị đánh diễn viên c u ầ n chúng nhưng là tử mảnh suy nghĩ một chút kỳ thật thất quái võ công tuyệt không phải trong tưởng tượng thấp như vậy chiến khâu x ử cơ lúc giang nam thất quái cũng không cùng lúc xuất thủ hàn gia huynh ngội động thủ trước nam hy nhân cùng trương giáp sần lại thêm vào chờ đến chu thông xuất thủ thời điểm khâu sử cơ đã trải qua hiện ra xu hướng suy tàn chiến hát phong song sát thời điểm trần huyền phong nếu là không có kịp thời chạy tới mai siêu phong cũng tám phần muốn cúp máy còn tại triệu vương phủ một trận chiến lục quái phân phân đừng với g i a o bành liền hổ cùng xa thông thiên chiếm thượng phong phải biết bành liền hổ cùng xa thông thiên địa vị thế nhưng là kim quốc số tiền lớn thuê võ lâm cao thủ huy hoàng nhất một lần chiến tích chỉ sợ còn muốn coi như là bẻ gậy âu dương khắc ngón tay để âu dương khắc đại bại mà chạy âu dương khắc gia hỏa này là tây độc truyền nhân duy nhất liên hồng thất công đều lau mắt mà nhìn quách tính muốn thắng hắn cũng phải là học chín âm chân kinh truyện sau này hắn tại xã điêu bên trong vị trí đã trải qua tương tự trong thần điêu hóc đô tuyệt đối là cao thủ về phần bị hoàng dược sư âu dương phong những n à y tuyệt đỉnh cao thủ song bạo cái này rất bình thường tại xạ điêu bên trong ngũ tuyệt là cao nhất tồn tại phóng tầm mắt nhìn võ lâm bất luận ai tới đều muốn bị hành hạ nói tóm lại giang nam thất quái không sai biệt lắm có thể tính xạ điêu một sách bên trong giang nam võ lâm nổi danh nhân sĩ tuyệt đối không phải bình thường giang hồ diễn viên quần chúng có thể so sánh mười lăm ngày thoáng qua liền mất tô dương ngực trên khối ngọc đội kia thanh tiến độ cũng đã đầy vạch lại đến tiến vào ba đại võ hiệp chủ thế giới thời điểm tô dương cũng không biết chuyến đi này muốn bao lâu thời gian mấy cái thế giới bên trong thời gian tiến độ có hay không thống nhất thế là lại tìm tới bị chính mình chuyển thụ tư âm tráng dương áo xanh gã sai v ậ t để hắn giúp mình đánh cái hiểm hộ gã sai v ậ t tên là triệu tiểu long cái này nửa tháng thường cho tô dương đưa rượu hai người cũng pha trộm chín tô dương một mặt đau lòng như c ó c bộ dáng đối triệu tiểu long nói tiểu long còn nhớ rõ lần trước nhị ra ta giao cho ngươi tư âm tráng dương không cái này ra chút chuyện nếu là bỏ m ặ t không quan tâm nói không chừng sau đó liền không có cách nào cưỡi vợ triệu tiểu long từ lần trước cảm nhận được tư âm tráng dương chỗ tốt về sau cái này mấy ngày nay tử cũng không có việc gì liền lén trộm lấy luyện càng luyện càng cảm thấy toàn thân là sức lực chính đang vui vẻ trên đầu bất thình lình nghe nói suốt một chút nghiêm trọng như vậy chuyện cả người nhất thời liền điệu x ỉ u bổ nhau một cái mông ngồi vào trên mặt đất che lấy đúng quần vẻ mặt đưa nam nói nhị ra phải làm sao mới ở đây ta l á o triệu nhà nhưng là ta một cái nam đinh đây không phải đứt mất sau n h à cái t i a ngược lại sẽ không tô dương k h o á t khoác tay tiếp lấy lửa rồi nói nhị ra ta biết cái biện pháp giải quyết bất quá cần chút linh dược ngày hôm nay liền đi xa nhà đi tìm tôi a gian trong thời khoảng này k h n g t ạ nếu là đại lao ra cùng cái khác đàn ông hỏi tới, liền nói nhị ra ta về nhà thăm người thân đi. Triệu Tiểu Long nghe nói còn có thể cứu, cuối cùng không Triệu Tiểu cứu, cuối là lao đại đi. cái hỏi tới, ra ra ta khác có có thăm thể Tô về bị dương cái loại này xấu dội ọ a cho chết, v vang về kia ra nhanh nói, nhị người nhanh, nhỏ cái đi lên i ngại. rội ề n trông nhân Tô ra Dương cậy vào lao l một bầu rượu mang theo thanh cưng kiếm ra tam gia phái làm bộ đi hai ba dặm đường thấy chung quanh không người khởi động ngực ngọc bội chung quanh ánh sáng một hồi vặn không khí biến màu sắc sặc sỡ vang lên bên t a i như là lưới mác thanh em sau một lát trước mắt n h o n g một cái đã trải qua lần nữa tiến vào vũ lao đầu cái kia võ hiệp không gian ả o chương hai mươi mốt vô hạn quy tắc võ hiệp không gian ả o bộ dáng hoàn cảnh cùng lần trước nhìn qua cơ hồ giống như lúc như cũ là do vài lần cự đại tường đá vây quanh một cái rộng lớn không gian mỗi một mặt trên vách tường đều điêu k h ắ c rất nhiều người vật chỉ là người trước mặt bộ bộ dáng có chút mơ hồ thấy không rõ tướng mạo t i ự u tại tô dương triệt để tiến vào không gian ả o thời điểm phía đông nhất một mặt tường đá hưu hạ giác đột nhiên phát ra một hồi thanh quang theo thanh quang nhìn lại chỉ thấy trên tường đá sáng lên góc này chỗ điêu khắp ba bức họa thanh quang bắt đầu từ họa trung chuyển đến trước kia điêu khắc tại trên tường bích họa rõ ràng sống động ba bức họa nhân vật chính đều là cùng một người tuổi còn trẻ nam tử diện mạo cũng được cho thanh t ú tại ba bức họa chung nam tử theo thứ tự là tại ngửa đầu uống rượu đả tọa luyện công tại chỗ mua kiếm tô dương vui mừng họa chung nam tử mặt mày trong lúc đó phi thường quen thuộc nhất cử nhất động cũng dị thường nhìn quen mắt rõ ràng đúng là mình nhưng vào lúc này một đoàn lập lòe bất định quang cầu đột nhiên tại không gian chính trung ương sáng lên như thái dương đồng dạng động ở trong không gian phát ra quang mang nhàn nhạt quang cầu chất động lên ngưng kết ra một bức mặt người mặt người trên ngũ quan vô luận hình cùng tỷ lệ đều cực làm tiêu chuẩn giống như là dùng máy tính làm đồ làm được đồng dạng mặt người mặt hướng tô dương tựa hồ là đoán được tô dương trong nội tâm suy nghĩ việc chậm rãi mở miệng nói tiểu tử n à y chu vi đều là võ hiệp ngọc bích hội ghi lại ngươi đang ở đây võ hiệp trong thế giới sở tác sở vi đợi cho đại công cáo thành ngày đó những n à y hình ảnh liền đem làm ngươi công tích căn cứ chính xác minh tại võ hiệp trong thế giới vĩnh viễn lưu truyền mà ngươi cũng sẽ trở thành võ hiệp chi thần mặt người tuy nhiên không biết nhưng là thanh em lại là võ hiệp lao giả tô dương nhữ mày nhìn qua trên đỉnh đầu giữa không trung mặt tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự qua sau nửa ngày đột nhiên lớn tiếng kêu lên ta mới không cần cái gì vĩnh viễn lưu truyền cũng không muốn trở thành thần ta liền muốn biết ta như vậy không ngừng qua lại không ngừng tiến hóa võ hiệp tân thế giới khi nào thì mới là cá đầu ta còn có thể hay không trở lại địa cầu đi nói thật tô dương nhớ nhà nghĩ cái kia so với trương đại sơn còn muốn lớn hơn liệt liệt cha nghĩ cái kia cả ngày lại nhải của mình mẹ nghĩ đám kia một bụng ý nghĩ xấu các minh đệ thậm chí nghĩ cửa nhà cái kia liền miêu đều đánh chẳng qua chỉ biết ăn no phơi nắng thổ cầu nơi đây mặc dù rượu nhưng không phải nhà của ta mỗi người đều có da bất kể là h ả o da hoặc là xấu da bất kể là cùng da hoặc là nhà giàu bất kể là xanh vàng rực rỡ da hoặc là tàn ngói phá bích da da chính là da ổi chó cũng là da có da chính là ấm áp nhưng tô dương đã có ra về không được một cái không có nhà người vô luận đạt được cao tới đâu thành t h u nhưng vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ có thể là một cái lãng tử cự đ ạ i q u a n g mặt lần nữa há miệng ra môi bộ mặt không chút biểu tình giống như cơ giới dọn điệu thanh âm nhưng vẫn là cái kia quen thuộc lao đầu dâu bạc nói khó cũng không khó chỉ cần thắp sáng cái này tám mặt trên vách tường tất cả bích họa làm cho người trong bức họa vật toàn bộ hoạt động võ hiệp tân thế giới t i ể u tiến h o a đến đỉnh đến lúc đó ngươi chẳng những có thể dùng về nhà còn có thể tùy ý ở địa cầu cùng võ hiệp trong thế giới xuyên toa còn có rất nhiều không tưởng được c h ỗ t ố t toàn bộ thắp sáng tô dương quả thực muốn quất ra trên lưng kiếm hung hăng hướng quang mặt đâm quá khứ t r u n g quanh tám mặt tường mỗi một mặt đều có mấy tầng lâu cao hơn trăm thước dải ngắn chính mình tại võ hiệp tân thế giới lý mười lăm ngày cũng chẳng qua thắp sáng một khối không đến mười thước vông vông diện tích chẳng qua toàn bộ diện tích chín châu mất sợi lông mà thôi nếu đẳng toàn bộ thắp sáng chính mình chẳng phải là dâu r i ê n g một bó to cũng trở thành lao đầu dâu bạc đến lúc đó thực có thể dùng một câu ca từ để hình dung tóc hổ cha dây dưa trước lo lắng ngươi thực khi ta tính tình h ả o được h ô n g ác sẽ không bạo tẩu nhé tô dương mặt sắc soạt chấm xuống tới đối với quang mặt lạnh giọng nói lao ra hỏa ngươi yếu là như thế này chơi ta ngươi có tin ta hay không tiếp theo đi võ hiệp tân thế giới thời điểm và trong đó có thể thở toàn bộ làm thịt ta lại muốn nhìn một cái không có, có sinh mạng võ hiệp tân thế giới như thế nào tiến hóa tuy nhiên không biết võ hiệp lao già cùng cái kia võ hiệp tân thế giới là quan hệ như thế nào nhưng là tô dương có thể rõ ràng cảm giác được lao già rất quan tâm võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ thậm chí đến có chút khẩn trương tình trạng lời nói mới rồi cũng không phải uy hiếp nếu như bởi vì một cái không giải thích được nguyên nhân khiến cho tô dương cả đời rời đi người nhà của mình làm cho cha mẹ của mình cả luyện lấy nước mắt rửa mặt tô dương tuyệt đối có thể làm ra đến loại sự tình này quân tử có thể khi dễ chi dùng phương bởi vì quân tử thiện lương chính trực có hài lòng thân thiện hữu hảo có thể khi dễ nhưng là cái này một cái tại tô dương nơi này không thể thực hiện được quân tử giận dữ cũng sẽ rút kiếm cũng sẽ giết người hơn nữa không thể so với bất luận kẻ nào giết trượng đối mặt tô dương hàng thật giá thật uy hiếp q u a n g trên mặt lộ ra một bộ tiêu chuẩn mỉm cười võ lao nhân thanh â m ha ha cười nói ngươi tiểu tử này tính tình lại là liệt hung h á c chính là tính tử cấp chút ít ngươi mà lại nghe ta bà nói cho hết lời ngươi nói tô dương quấy đầu nhìn nhìn dưới chân một mảnh hư vô cũng không có g h ê cái gì vì vậy dứt khoát đặc mông ngồi xuống bày làm ra một bộ xin lắng thai nghe tư thế tam đại võ hiệp trong chủ thế giới đều có đều tự nội dung vợ kịch phó bản g ngươi chỉ cần tùy ý hoàn thành một cái phó bản g có thể có được một lần trở lại địa cầu cơ hội đương nhiên trên thời gian là có hạn chế không thể vượt qua nửa tháng võ lao nhân nói nói đột nhiên cùng lần trước đồng d ạ n g lại giảm thấp xuống thanh âm tại tô dương bên thai nhỏ giọng nói ta còn là rất chiếu cố của ngươi cái thứ nhất nội dung vợ kịch phó vốn là trường sinh kiếm thế tiểu thuyết chính là khoảng h u n g ác phòng chừng ngươi nữa một lần có thể hoàn thành cái này xem như tô dương đến nay nghe được tốt nhất một tin tức trong nội tâm âm thầm gật đầu cái này còn không sai bỉ lắm chẳng qua lão nhân này như thế nào thường xuyên nói nói t i ể u lén lén lút lút tô dương quấy đầu hướng chung quanh nhìn nhìn trên đỉnh đầu cùng dưới chân đều là một mảnh hư vô cũng không có người khác cả hắn làm gì vậy làm tặc đồng dạng ở bên thai mình nói nhỏ như vậy thanh chẳng lẽ nơi này còn có cái gì làm cho võ lao nhân cố kỵ tồn tại không đợi tô dương nghĩ nhiều đỉnh đầu quang giới mặt phương lại xuất hiện một bộ màn hình lớn dường như màn sáng võ hiệp lao nhân thanh âm lại khôi phục trước bộ dạng nói đã bị quy tắc hạn chế ta không cách nào cho võ công binh khi các loại trực tiếp trợ giút nếu như ngươi đang ở đây võ hiệp trong thế giới tử vong ta cũng không có năng lực sống lại ngươi nhưng là ngươi có thể thông qua tại võ hiệp trong thế giới hoàn thành nhiệm vụ hoặc là đạt tới nào đó thành cựu lấy được tương ứng ban thưởng thí dụ như rượu của ngươi quỷ danh xương chính là một trong số đó một khi hoàn thành sẽ tại đáy l ò n g của ngươi lý xuất hiện cơ giới thanh â m nhắc nhở ngoại trừ nội dung vợ kịch t r u n g che giấu nhiệm vụ bên ngoài ngươi mỗi lần đi đến võ hiệp không gian ả o còn có thể từ nơi này cá trên màn hình lớn tự đi chọn lựa một cái tùy cơ nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó cùng ban thưởng là thành có quan hệ trực tiếp đề nghị ngươi làm theo khả năng một khi lựa chọn độ khó quá lớn nhiệm vụ cho dù ngươi không có tử vong đ ế nhiệm t ờ gian không có hoàn thành mà nói, ngươi cũng muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Âm tiết cứng rắn đi xuống, tô dương sáng nói, cái tiết đi tiểu i Thanh hoàn thành muốn lớn. rắn trên đỉnh đầu màn h tô có mà trả một âm đầu n lên ộ t trên xuất hồi hào Hào hiện nhiệm đi, màn quang. quang qua sáng bốn vụ tuyển n hạ. h i ệ một v tiến vào thần điêu nội dung vợ kịch tại lần thứ ba hoa sơn luận kiếm trung trợ giúp tiểu long nữ lấy được đệ nhất thiên hạ hoàn thành yêu cầu theo tiếp nhận nhiệm vụ lên ba trăm cá thần điêu nội dung vợ kịch võ hiệp còn lại người dự thi phải đạt tới thơ ngũ tuyệt tiêu chuẩn thành công ban thưởng võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ tăng lên bán cấp k chương hai mươi hai trùng bộ, cơ, con, phạt, giới, cấp, trường 22, nhập trường sinh kiếm tô dương không chút do dự liền từ bỏ nhiệm vụ này lấy chính mình hiện nay võ công muốn giúp tiểu long nữ lấy đến thiên hạ đệ nhất vậy đơn giản liền là nói nhảm đoán chừng liền ngũ tuyệt mặt cũng không thấy liền bị giữa sườn núi nhỏ tạp l g ư chặt cô nàng làm u ố n bọn nhưng là còn không đến mức dùng sinh mệnh đi t ạ n gái g mấu chốt là coi như mình nguyện ý dùng sinh mệnh đi bọn cũng tạm thời không có được hơn nữa dựa theo tiểu nữ dòng cái tia thanh đ ạ m bên trong mang theo vài phần ngốc bẩm sinh tính tình đừng nói để nàng dựa vào vũ lực cướp đoạt chỉ sợ sẽ là đem đệ nhất thiên hạ tên tuổi đưa đến trước mặt nàng nàng đều muốn đần đồn hỏi một câu vì cái gì cho ta trừ phi là dương quá để nàng đi tranh hoặc là chính mình cùng tiểu long nữ quan hệ đã trải qua phi thường thân mật còn tạm được Lại nói nhiệm ó i n vụ này tính so sánh giá cả quá thấp nếu là thất bại liền sẽ bị tự nhiên cựu thị có dương đại hiện tại còn có tự nhiên cựu thị thuộc tính chính mình chẳng khác nào vĩnh viễn vĩnh viễn cùng tiểu long nữ mỹ mi, mi nói bì bi tô dương nhưng không nỡ vẫn là chờ chính mình có nhất định thực lực rồi hay nói t ù y ý thế giới thông dụng biệt thự rất không tệ đến lúc đó còn có thể thuận tiện mang cha mẹ đi thái hồ biệt thự độ cái giả chỉ là nhìn thấy nhiệm vụ này tên tô dương liền trực tiếp từ bỏ liền đến tiếp sau ban thưởng yêu cầu đều không có nhìn làm cho đùa nghịch thủy hàn bên trong liền là cao thủ lò s ắ t sinh bên trong thành danh cao thủ một nhóm tiếp lấy một nhóm c ố p máy đều có thể dùng đánh tới tính toán thậm chí liền lưu đ ộ c phong đều ở ra giá giám lưu đ ộ c phong là ai đây chính là lục phiến môn bắt thần cùng bốn đại danh bộ sư phụ gia các tiên sinh nổi danh cao thủ vô luận võ công mưu trí không có chỗ nào không phải là đương thời nhân tài kiệt xuất tốt ta tô dương thừa nhận cùng ra các tiên sinh so sánh lưu đ ộ c phong là nước điểm nhưng là lộ v ẻ nhưng cái này độ khó cũng không thích hợp bản thân lại nhìn còn lại hai nhiệm vụ cái thứ ba như trước không quá đáng tin cậy căn bản không cần cân nhắc cái cuối cùng vẫn tính miễn cưỡng có thể thực hiện chiến thắng hoàng hà tứ quỷ bốn người này là xạ điêu bên trong x a thông thiên đồ đệ võ công học không đến sư phụ ba thành coi như là tên soạn sĩ ban thường nha không thể nói là tốt nhưng là nào đó loại tình huống súng cũng rất thực dụng thu được phóng túng bên trong v ạ c h trắng xương h à o kỹ năng bơi tăng lên cực lớn thất bại liền rất thảm rồi trở thành hoàng hà thứ năm quỷ võ công trình độ xuống tới hơi thua hoàng hà tứ quỷ bị xa thông thiên mang về môn phái làm lao động nửa năm liền bốn cái ngẫu nhiên nhiệm vụ tô dương sau khi xem xong thở dài trên thế giới quả nhiên không có bữa trưa miễn phí a phần lớn nhiệm vụ độ khó đều cao không nói hơn nữa thất bại trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng vượt xa thành công về sau ban t h ư ở n g xem ra muốn trở thành cao thủ chủ yếu nhất vẫn là tại trải qua những ngày kịch bản quá trình bên trong không ngừng học tập võ công hoặc là hoàn thành một chút nhiệm vụ ẩn về phần những ngày thấy được ngẫu nhiên nhiệm vụ chẳng qua là dạy hoa trên gấm m à t h ô i t ỷ như cái thứ nhất trợ giúp tiểu long nữ nếu là chính mình có vượt qua hoàng dược sư q u á c h tĩnh la ngoan đồng đám người thực lực còn tại hồ thần điêu bên trong đỉnh tiêm võ học nhà cùng lắm thì liền là chín âm chân kinh đi mà cái thứ tư mặc dù đối lập đơn giản nhưng là muốn đi vào kim dung thế giới bên trong xạ đ i ề u phó bản từ trước đó trường sinh kiếm kinh nghiệm xem ra mỗi một cái kịch bản phó bản cũng không phải là cùng nguyên tắc nhất thành bất biến chiến thắng hoàng hà tứ quỷ nhìn như đơn giản nhưng là có thể sẽ dẫn đến hắn biến hóa của hắn nói không chừng liền sẽ dẫn ra xa thông tin ê đám người ban thưởng cho dù tốt chính mình mất mạng cầm cũng vô dụng nói cho cùng kỳ thật cái này đều không phải là nguyên nhân căn bản tô dương hiện tại đầy trong đầu đều là tranh thủ thời gian hoàn thành trường sinh kiếm kịch bản t u t về tới địa cầu một chuyến tiến vào thế giới võ hiệp thời gian dài như vậy cha mẹ tìm không thấy mình không chắc sốt ruột thành cái gì bộ dáng nhất là lao nương trái tim không tốt vạn nhất có nguy hiểm mười bộ chín âm chân kinh cũng đền bù không được được rồi còn là trước vào trường sinh kiếm đi ta cái kêu bạch ngọc kinh bạch đại ca cũng không biết rằng thế nào có hay không chúng mỹ nhân kế t i u ở tô dương nhìn thấy màn sáng cuối cùng chuẩn bị từ bỏ lựa chọn thời điểm trong tim máy móc tính nhắc nhở tiếng bất thình lình văng lên nắm giữ võ hiệp ngẫu nhiên điểm số một điểm có thể quét mới ngẫu nhiên nhiệm vụ có hay không đổi mới võ hiệp ngẫu nhiên điểm à, tô dương nhớ ra rồi chính mình lại tam giang phái hai ngày bên trong liên tiếp hai lần tăng lên võ hiệp tiến hóa độ thu được một điểm gọi là võ hiệp điểm tiến hóa độ vận lúc ấy còn không biết là làm cái gì nguyên lai có thể sử dụng ở chỗ này x o á t x o á t x o á t để lấy cũng không thể xuống con làm gì vậy không x o á t tô dương hướng về phía màn sáng hung hăng vung q u y ề n đầu khí thế phi phạm màn sáng bên trên lại là một trận ánh sáng loay qua ban đầu nhiệm vụ kiểu chữ trở nên mông lung đi qua một phen biến hóa về sau màn sáng một lần nữa rõ ràng phía trên văn tự cũng phát sinh biến hóa nặng mới sinh thành bốn cái nhiệm vụ nhìn lướt qua lần này vận khí không tệ bốn cái nhiệm vụ bên trong mặc dù như trước có ba cái không đáng tin cậy nhưng là cái cuối cùng lại cùng trường sinh kiếm kịch bản tương quan nhiệm vụ bốn tiến vào trường sinh kiếm kịch bản giết chết vệ thiên đ ứng thu được bạch má minh tóc đỏ rút thái hành một đao các loại người mua kết xù tiền mặt hoàn thành yêu cầu bạch ngọc kinh rời đi không tên chấn nhỏ trước đó vệ thiên đ ứng phải chết tại tô dương kiếm dưới thành công ban thưởng võ hiệp thế giới mới tiến hóa độ tăng lên năm thành tinh thần lực lượng tăng lên một cấp hạn mức cao nhất không cao hơn cấp ba cao độ tinh khiết bạc trắng năm n ặ n lượng nhưng tại bất luận cái gì thế giới thông dụng thất bại trừng phạt dừng lại tại trường sinh kiếm kịch bản một năm bị thanh long hội bạch mã minh tóc đỏ rút thái hành một đao tô châu vạn kim đường các loại liên thủ truy sát tô dương xem xong nhiệm vụ giới thiệu mặc dù cùng trường sinh kịch bản tương quan coi như là vận khí không tệ nhưng là trong nội tâm cũng không thoải mái thu được bạch mã minh tóc đỏ rút thái hành một đao các loại người mua kết xù tiền mặt không khó chỉ cần mình sống đến cuối cùng vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay vệ thiên lưng là trường sinh kiếm một sách bên trong thần bí nhất buốt nguyên tắc bên trong giết chết hắn chính là bạch ngọc kinh m à yêu cầu thì là chết tại giới kiếm của mình đây mới thật sự là độ khó vị trí tô dương rất rõ ràng cùng vệ thiên ưng ơ ở giữa võ công t r i n h lệnh luận thực lực chân t h ậ t vệ thiên ưng ơ tiện tay một đao liền có thể làm thịt chính mình hơn nữa bạch ngọc kinh g i ế t vệ thiên ưng ơ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì viên tử hà nhưng là do ở mình xuất hiện hắn cùng viên tử hà quan hệ trong đó đã có biến hóa vi d i ệ u đến lúc đó sẽ sẽ không xuất thủ thậm chí có thể hay không sớm rời đi c h ấ n nhỏ đều là ẩn số về phần thất bại trừng phạt liền là cho cười cổ long thế giới kịch bản bên trong thất bại trên cơ bản liền là chết đã trải qua không cần đến hệ thống tới trừng phạt chính mình bất quá nhiệm vụ này tựa hồ có l ỗ t h ù n g a chết tại tô dương kiếm xuống tô dương kiếm đến cùng là bị chính mình giết chết vẫn là bị chính mình kiếm giết chết ở trong đó thế nhưng là rất có khác nhau tô dương ngẩng đầu hỏi võ l a o cái này nhiệm vụ thứ tư tựa hồ có sơ hở trong lời nói a võ hiệp lao giả cười ha ha nói nhiệm vụ đã trải qua cho ra ta không cách nào hướng ngươi giải thích hoặc là lộ ra cái gì chính ngươi suy nghĩ quyết định đi tô dương do dự chốc lát vừa ngăn tâm còn là lựa chọn cái cuối cùng nhiệm vụ bởi vì chính mình hiện tại rất rất cần tiền năm ngàn lượng thông dụng bạc trắng trên địa cầu liền là hơn một trăm vạn có số tiền kia coi như mình chết tại những n à y thế giới võ hiệp bên trong cha mẹ lúc tuổi già cũng có thể có chỗ chỗ dựa có lẽ bọn hắn cũng sẽ không vui sướng nhưng là tối thiểu không cần bởi vì vì cuộc sống phát sầu mẹ hắn bất cứ giá nào l i ề u mạng cái mạng này nguyên bản là bọn hắn cho trước mắt ánh sáng một hồi vạt mẹo lại lần nữa đi tới trường sinh kiếm kịch bản bên trong trước mặt còn là cái kia quen thuộc khách sạn hậu viện mà mình bây giờ đang duy trì lúc rời đi sau tư thế đứng tại thông hướng lầu hai trên bậu thang trong tiểu viện có một chỉ có thể chết đuối mấy người bể cá lớn bể cá lớn bên cạnh đứng lấy một cái mập có thể đẻ chết mấy người mập m ạ n mập m ạ n phía sau có một cái đau khổ có thể ưu sầu chết tốt mấy người hộ vệ áo đen hết thảy cùng tô dương lúc rời đi giống nhau như lúc thời gian giống như mới đi qua một giây đồng hồ tô dương nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua chu đại thiếu sau l ư n g bảo tiêu người này liền là vệ thiên ương. 9. Trưng 23, Lục Biểu Biểu hưng Nhân ờ i thàng đến hiện tại mới ngừng ngoại trừ tô dương cùng trên lầu vị kê viên tử hà viên c ô đương không có ai biết hắn thân phận chân chính kể cả châu đại thiếu tại trong tất cả mọi người cho là hắn chỉ là một cá vì mưu sinh không thể không vương tha cho tôn nghiêm đáng thương bảo tiêu tam lưu nhân vật giang hồ c h í c h có người khác ý không nờ được mới là có lực sát thương càng là ý không nờ được lực sát thương càng lớn tô dương trong đầu nhanh chóng b ả sinh trưởng kiếm cả bộ nội dung vợ kịch nhớ lại một lần bảo đảm chính mình không lọt rơi bất luận một điểm nào chi tiết như vậy mới phải an bài bước tiếp theo hành động tại hoàn thành nội dung vợ kịch đồng thời cam đ o à n tùy cơ nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi hoàn thành cả bộ t r ư ờ n g s i n h kiếm nội dung vợ kịch nhìn như phức tạp kỳ thật chỉ là xuất phát từ một cái rất đơn giản nguyên nhân nghiêm khắc mà nói là khởi nguyên tại ba cái sai lầm ba cái trong giang hồ đại đa số người nam nhân đều sẽ phạm sai lầm thị đánh cuộc hảo sắc tham tài một người nam nhân nếu là thị đánh cuộc mà vận may không tốt khó coi hảo sắc mà không liêm sỉ chi tâm tham tài lại không có phát tài chi đạo như bất quá một tay không sai công phu cùng hiển hách t r ư c vị thế có thể nghĩ hắn biết làm ra những thứ gì thanh long hội ba vị cao thủ vệ thiên lưng thị đánh cuộc thua ba mươi vạn lượng công khoản công tôn tính h ả o sắc gian dâm không ít đảng hoàng nữ tử phương long hương t h a m tài nuốt sống m ộ ư ơ i sáu vạn lượng công chướng vì để tránh cho trừng phạt vệ thiên lưng làm bộ nói thua ba mươi vạn lượng chỉ dùng để đến mua đệ nhất thiên hạ ám khí khổng tức linh chế tác bản vẽ tiêu hết những sự tình này thanh long lão đại đều đã biết cho nên đặc biệt làm cho thanh long hội hồng kỳ lao yêu viên tử hà tiến đến thanh lý môn hộ bạch ngọc kinh có lẽ nhìn lầm rồi viên tử hà người này nhưng là xác thực không có nhìn lầm võ công của nàng viên tử hà võ công cũng không cao ít nhất tuyệt đối không đủ giết chết ba người phản đồ này có thể chính như tô dương châu nói một cái nữ nhân thông minh muốn được cái gì cũng không nhất định cần dựa vào võ công vì vậy viên tử hà bày một cái hoàn hoàn đan xen cục k h ô n g tước linh bản vẽ há là có thể nói mua là mua được cho nên cái này bức bản vẽ tự nhiên là giả vệ thiên đ ư ơ n g đang tại lo sợ bất tán lúc viên tử hà cho hắn ra chủ ý bà bản vẽ giao cho công tôn t ĩ n h đem bán công tôn t ĩ n h là vệ thiên đ ư ơ n g cấp dưới đương nhiên không thể không tiếp nhận bởi như vậy cái này phỏng tay khoai lang đã đến công tôn t ĩ n h trong tay vì vậy thì có trước hết nhất một màn xích phát bạch mã triệu nhất đao châu đại thiếu tiến đến mua hàng mua đúng là cái này t r ư ơ n g bản vẽ chính là cái này vẫn tồn tại một vấn đề thanh long hội tuy nhiên làm việc quỷ dị nhưng là làm không ra bán hàng giả hạ lưu hành vi giao dịch trước hội do người mua tiên nghiệm hàng cho nên chỉ cần bộ dạng này giả bản vẽ xuất hiện sớm muộn đều là lộ hãm trái lại truy xét đến vệ thiên ứng trên người viên tử hà khuyến khích vệ thiên ứng b à cái này bức bản vẽ trộm đi ra công tôn tính phòng thủ tuy nhiên nghiêm mật nhưng là lại làm sao có thể phòng được hắn người lãnh đạo trực tiếp bởi như vậy bởi vì bản vẽ bị trộm người mua nếu không, không thấy được cái này chương giả bản vẽ ngược lại sẽ càng thêm tin tưởng cái này b ứ c bản vẽ chân thật tính chuyện kế tiếp chính là khiến cái này người mua môn lẫn nhau sống mái với nhau cuối cùng toàn bộ tử quang như vậy bọn họ mang đến tiền rất dĩ nhiên là về vệ thiên lưng đến lúc đó vệ thiên lưng có thể nói bản vẽ tại tranh đoạt t r u n g bị hủy nếu không có thể còn trên ba mươi vạn lượng bạc trướng chính hắn còn có thể rơi xuống trăm vạn món tiền khổng lồ nhưng trong kế hoạch này phương long hương cùng công tôn tịnh võ công yếu vượt qua người mua cho nên bọn họ phải chết bọn họ không chết người mua cũng không dám đơn giản động thụ sống mái với nhau tô dương biết rõ cái ô n g này hai cái vo công rất mạnh hơn nữa nhận thức vệ thiên ứng chờ bọn hắn sau khi chết vệ thiên ứng mới tốt lộ ra vốn có diện mục giết chết bạch ngọc kinh nhưng ở bước ngoặt cuối cùng bạch ngọc kinh làm bộ bị điểm huyện chế trụ v i rất có tâm kế nữ nhân cũng chính là điểm này làm cho tô dương đối với nàng cực kỳ không tín nhiệm nếu như lúc ấy bạch ngọc kinh thật sự bị điểm huyện nàng còn có thể hướng vệ thiên ưng ra tay sao làm theo ý nghĩ sau tô dương cũng không có vội va đi viên tử hà chỗ đó mà là vài bước lên tới khách sạn lầu hai trước quay về gian phòng của mình sau một lát tô dương xuất môn quẹo trái đi đến viên tử hà trong phòng viên tử hà chính nằm ở trên giường trên người trích xây một giường hơi m ỏ n g thảm tóc dài tùy ý rối tung trên gối đầu theo thảm lý lộ ra tuyết trắng nhắn nhủi hai vai gặp có người vào cửa viên tử hà tựa hồ đã sớm ngờ tới là tô dương hào không ngoài ý thậm chí liền lộ ra ra thịt đều không có đi c h á i lấp ngược lại có chút giận d ữ hỏi đàn ông các ngươi vì cái gì cứ như vậy thích uống rượu chẳng lẽ ngươi không biết làm cho một nữ hải tử đẳng lâu như vậy là một kiện rất không có có lễ phép chuyện tình sao tô dương không có trả lời nàng phối hợp lái xe c h u n g bắt tiên t r ư ớ c bàn ngồi xuống ánh mắt tại viên tử hà đầu vai lướt qua xem ra chính mình thật không có nhìn lầm nàng vô luận là bạch ngọc kinh còn là chính mình hoặc là dứt khoát là cái khác người nào chỉ cần có thể đối kế hoạch của nàng có trợ giúp nàng sẽ tại trước mặt ngươi thể hiện ra tối vũ mị một mặt loại nữ nhân này trên địa cầu gần nhất có một mới xưng hô lục trà biểu gặp tô dương ánh mắt rơi tại đầu vai của mình viên tử hà hướng hắn nhũ lông mày nói ngươi sẽ không sợ bị người khác xú nam nhân nhanh chân đến trước rồi tô dương lắc đầu cười cười ta ngủ ngươi ba ngày một cái đầu ngón tay cũng không chạm qua ngươi ngươi nói ta có thể hay không sợ viên tử hà trên mặt rốt cục hiện ra một tia đỏ hửng nàng đột nhiên túi l ầ u xuống lộ làm ra một bộ nhu nhược bộ dạng ủy khuất cơ hồ yếu r ứ t xuống nước mắt đến ta chỉ biết ngươi còn đang v ì chuyện này sinh khí ta không phải là không muốn nhận thức ngươi chính là ngươi không biết hắn nghĩ muốn chúng ta hai mệnh mà nói nhiều nhất chỉ cần một k ế m nói da động tính chỗ viên tử hà đột nhiên ngầm đầu thẳng ngoắc m g o ắ c chằm chằm vào tô dương gắt gao cắn môi nói ta đi theo hắn đơn giản là hắn có thể bảo vệ ta ngươi đã đến đây ngươi dẫn ta đi thôi hoặc là hiện tại muốn ta nói xong nàng đống nhiên theo s ố c lên tre ở chăn mền loại bạch ngọc trên thân thể rõ ràng chỉ mặc một kiện nhỏ đến không thể có nhỏ đi nữa lùa cà i ế m theo tô dương góc độ nhìn sang cà i ế m phía dưới này tòa đỉnh núi cao ngất cao ngất như ẩn như hiện viên tử hà trong ánh mắt cũng đã nổi lên bọt nước vũ khí trở nên mông lung đứng lên thân hình có chút và mẹo trong cổ họng phát ra một hồi như có như không tiếng dê n gì nữ hải tử luôn muốn đem của nàng lần đầu tiên khiến cho cho chồng suy nghĩ anh hùng đại đa số nam nhân cũng sẽ tự mình đa tình cho là mình chính là anh hùng cho nên từ xưa đến nay chết ở trong tay nữ nhân nam nhân thật sự rất nhiều tô dương chậm rãi b ả trên bàn c h é n t r à bắt c h à một người tiếp một người cầm lên phóng trên mặt đất sau đó t ú m ở khăn trải bàn đ ố n g nhiên lôi kéo khăn trải bàn lăng không bay lên rơi vào viên tử hà trên thân thể t r ó n g lên một mảnh kia trầm quang nhưng vào lúc này tô dương trong nội tâm vang lên võ hiệp cơ giới thanh thành công tránh thoát bởi vì nội dung vợ kịch biến hóa mà sinh ra đến chết âm mưu tinh thần chi lực tiến hóa đến cấp thứ hai tô dương cười lạnh trong ấn như tượng h của nàng công tôn tĩnh kỳ thật cũng không có cho khoái kiếm nhỏ tô tóc cái gì thích mời bởi vậy tại tô dương tiến vào phong vân khách sạn vị trí c r ấ n nhỏ ngày đầu tiên viên tử hà đã nhìn chằm chẳng hắn ra ngoài ý định giang hồ truyền văn háo sắc như mạng khoái kiếm nhỏ tô thế mà tại trong ba ngày một cái đầu ngón tay cũng không có c h ạ m quan à n g càng khiến người ta viên tử hà không nghĩ ra được thằng đến tô dương xuất hiện lần nữa tại phương rồng thơm vị trí trong khách sạn đồng thời cùng bạch ngọc kinh rất nhanh liền thành lập quan hệ tốt đẹp viên tử hà rốt cuộc sinh ra cực lớn b ấ t an nhất định phải diệt trừ tô dương viên tử hà từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt thân thể của mình công tôn tính không được vệ thiên ưng cũng không được nàng thậm chí quyết định muốn chở tô dương tại cao nhất chiều thời điểm mới lên tiếng hô to mạnh gian để hắn căn bản là không có cách giải thích rõ ràng bạch ngọc kinh gian phòng tựu i ở không xa đến lúc đó bạch ngọc kinh chạy đến t i ê u tính không tại chỗ chém giết tô dương cũng sẽ hoàn toàn xa lanh hắn nhưng tô dương thế mà giống như là nhìn rõ ý nghĩ của mình đồng dạng không những không động vào chính mình ngược lại dùng khăn trải bản phủ lên thân thể của mình viên tử hà nhãn châu xoay động lại là hoa nữ lại là tan nát cõi lòng oán hận nói ra ngươi biết ngươi dạng này liên tục cự tuyệt một cái nữ h à i tử sẽ thêm tổn thương trái tim của nàng sao lẽ nào ta cứ như vậy không chịu đổi ngươi thậm chí không nguyện ý đụng ta một cái t ô dương lui về phía sau mấy bước cùng viên tử hà bảo trì ra khoảng cách nhất định miễn cho nàng bất thình lình nào lên đến lúc đó mình coi như giết nàng cũng nói không rõ tiếp đó mới lắc đầu nói ngươi nói sai một điểm ngươi tuyệt đối không phải cái nữ hải tử một nữ nhân vô luận tâm kế lại sâu vo công lại cao hơn địa vị lại h i ể n l ộ hách dù là nàng đã có hải tử ngươi cũng tốt nhất đừng bởi vì những yếu tố này mà quên mất ca ngợi dung mạo của nàng khích lệ nàng tuổi trẻ bởi vì những này mãi mãi cũng là một nữ nhân quan tâm nhất sự tình một trong viên tử hà lần này thật tức giận hơi hơi neo cặp mắt lại lạnh giọng nói ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do tô dương nghĩ nghĩ rất trực tiếp nói thanh long hội hồng kỳ lao yêu nếu là chẳng qua là một cái tiểu nữ hải trên đời này liền không có còn sống đại nam nhân viên tử hà sắc mặt biến đổi lớn nếu như nói trước đó nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều là giả vờ như vậy lúc này tô dương cố ý khẳng định nàng ở sâu trong nội tâm nhất định khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì toàn bộ của nàng kế hoạch liền thanh long lão đại đều không có nói cho thân phận của nàng chỉ có vệ thiên ứng biết rõ thanh long hội hồng kỳ lao yêu viên tử hà trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười mở to hai mắt nhìn khẽ gật đầu nói ta có chút minh bạch ngươi ý tứ ngươi nhất định là nhận lầm người thanh long hội ta nghe nói qua kia là một cái môn phái võ lâm thế nhưng là giống ta dạng này một cái nhược nữ tử làm sao có thể trở thành thanh long hội đầu mục đâu ta cũng không biết rằng vì cái gì có lẽ ngươi là thanh long lão đại tình nhân có lẽ là nhìn t r ú n g trí tuệ của ngươi tô dương ôm lấy cánh tay cười tít mắt nói mặc dù ta không biết rằng vì cái gì nhưng có lẽ có người biết viên tử hà theo bản năng thốt ra ai tô dương dội ra một ngón tay tại bốn phía trên dưới chỉ chỉ, nói có lẽ là lầu dưới cái kia nằm tại trong quan tài giả vờ người chết công tôn tĩnh có lẽ ngươi khách sạn trưởng quỹ thanh long hội đà chủ một trong phương d ò n g thơm có lẽ liền là chu đại thiếu người hộ vệ kia ta nghe nói hắn tại đi đông doanh học tập nhận thuật trước đó có cái tên cứ gọi vệ thì i lừng ta còn nghe nói hắn rất tốt đánh bạc hoa ba mươi vạn lượng mua một tờ giấy lộn viên tử hà sắc mặt càng ngày càng t r ă n g xám quả thực muốn ngưng tụ ra vụn băng tới tô dương nói xong tất cả những thứ này đến giữa cửa ra vào từ bên trong khóa lại cửa mới một lần nữa tại bên cạnh bàn làm đi nói viên cô đương việc đã đến nước này chúng ta có hay không có thể thẳng thắn nói một chút viên tử hà lạnh giọng nói ngươi đến cùng là ai ta tô dương cởi xuống ngang hông hồ lô rượu uống một hớp rượu lớn lau lau miệng lại dương chính mình kiếm cười nói ta không phải là khoái kiếm nhỏ tô nha viên tử hà lần nữa khôi phục chấn định cười lạnh nói nếu như ngươi thật sự là khoái kiếm nhỏ tô ta thật sự là thanh long hội hồng kỳ lao yêu vậy liền không có tư cách cái ta bàn điều kiện tô dương lại uống một hớp rượu lớn hết khả năng để thích rượu như mạng năng lực phát huy tới cực điểm tối đa hóa tăng cao thực lực, tiếp đó khá hứng thú hỏi ồ vì cái gì bởi vì thanh long hội hồng kỳ lao yêu có đầy đủ quyền hạn đi thăm dò nhìn tư liệu cho nên biết rõ cái gọi là khoái kiếm n h ỏ tô có tám phần trở lên khả năng là một cái giả danh lửa bịp tây bối hàng căn bản không biết võ công tô dương lông mày níu lại tốt một cái thanh long hội quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất thần bí bác phái thế mà liền võ hiệp lao đầu giúp mình an bài thân phận đều có thể xem tấu viên tử hà nói tiếp trong giang hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua người xuất thủ tô dương hỏi ngược lại có lẽ xem qua người đều đã chết đâu viên tử hà cười nhạo nói đây ế t thủ pháp, cao mới ạ n hơn nữa h c ũ là người trong võ lâm ứng lợi nên nói võ lâm cao thủ nên có kiến thức tô dương ngược lại là đối với mấy cái này có máu có thị thế giới võ hiệp càng ngày càng cảm thấy hứng thú xem gia vị này trà xanh chị gái là cho là mình nghĩ đến kiếm một chiến canh như vậy cũng tốt xử lý nhiều lắm tô dương không có tại có võ công hay không bên trên nói nhiều ngược lại mỉm cười ngầm thừa nhận chính mình không biết võ công hỏi nói cách khác nếu như ta lại dây dưa tiếp ngươi liền sẽ giết ta viên tử hà nói nếu như trong vòng nửa canh giờ ngươi lại không lăn ra cái chấn nhỏ này ta bảo đảm trong giang hồ sau đó sẽ không còn có khoái kiếm nhỏ tâu người như vậy tô dương cười cười rất vui vẻ xem ra chính mình chuẩn bị là dư thừa hôm nay không đánh được viên tử hà cau mày nói ngươi cười cái gì đừng quên ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian tô dương cười càng vui vẻ hơn nói bạch ngọc kinh phụ cận cho nên ta không dám đụng vào ngươi ngươi cũng đồng dạng không dám giết ta kỳ thật chỉ cần bạch ngọc kinh còn có thể đậu thủ không chỉ là ngươi tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám xuất thủ trước tô dương một bên nói một bên thậm chí nắm tay rời đi kiếm hắn nặng nề vỗ tay đầy mặt xuân gió nói hiện tại chúng ta có thể nói một chút điều kiện à. viên tử hà đôi môi đóng chặt h í c một hơi thật sâu hồi lâu mới mở mắt ra hai tay của nàng gắt gao nắm chặt chăn mềm trên tay gân xanh đều đã bạo lộ ra Thanh âm của nàng quả thực giống là địa ngục bên trong quán quỷ ngươi nói tô dương gật gật đầu nói rất đơn giản kế hoạch của ngươi hết thẻ như cũ ta tuyệt sẽ không quấy n h i u ngươi thậm chí sẽ trong bóng tối trợ giúp ngươi còn ngươi cuối cùng cùng với bạch ngọc kinh xong ngủ x o n g phi cũng tốt cùng vệ thiên lưng chật vật tặng t i ể u với nhau cũng được ta không quản chỉ có đ i ề u những cái kia người mua bạc ta muốn bày thành viên tử hà lắc đầu nói ba thành tô dương cũng lắc đầu một nửa thành giao m ư chương h a không cô đơn lần nữa chứng kiến bạch ngọc kinh thời điểm một mình hắn đang uống rượu mặt sắc rõ ràng so với hắn say rượu thời điểm còn m ộ n kém một người nam nhân kỳ thật đấy lòng hiểu do nữ nhân này căn bản không quan tâm chính mình thậm chí là lợi dụng chính mình nhưng là hắn tựu là thích hắn cái này vốn là một kiện rất đau đớn người c h u y ệ n tình cũng là một kiện ai cũng không có cách nào c h u y ệ n tình nếu như giết nữ nhân này ngược lại sẽ làm cho nàng vĩnh viễn sống tại người nam nhân này trong nội tâm trở thành một đoạn phai m ở không đi đau nhức duy nhất khả thi chính là làm cho loại chuyện này mau trong cáo một giai đoạn một đoạn bắt đầu một đoạn cuộc sống mới hoặc là dùng một cá cách nào làm cho người nam nhân này chính mình hiểu rõ kỳ thật hắn trả giá cũng không đáng tô dương ngồi ở bạch ngọc kinh trước mặt cũng không nói lời nào chính là cùng hắn cùng một chỗ uống rượu cũng không cần lẫn nhau ai đi k í n h ai tóm lại hai người đều phối hợp một chén tiếp theo một chén uống có đôi khi bằng hưu có thống khổ chuyện tình ngươi cũng không cần tìm rất nhiều lý do đi k h u y ế n hắn c h í n h lẳng lặng cùng hắn là tốt rồi cho hắn biết còn có người tại quan tâm hắn hắn cũng không phải trong tưởng tượng như vậy cô đơn hai cái bình rượu rất nhanh cựu thấy sông đáy bạch ngọc kinh cựu lượng tựa hồ đột nhiên đại rất nhiều không có chút nào vẻ say rượu đôi mắt ngược lại càng uống càng sáng sáng dọa người sáng tựa như hắn trường sinh kiếm m ú i kiếm m ú i nhọn một người không nghĩ say thời điểm thường thường hội say vô cùng nhanh mà muốn cầu một say thời điểm lại cứ chết không say cho nên trong giang hồ mới có rượu nhiều như vậy quỷ hắn rốt cục nói chuyện huynh đệ ta muốn giết người tô dương lắc đầu cười nói ngươi hiện tại tối tốt cái gì cũng không muốn nghĩ đi mê đầu đánh mượn giấc có lẽ chờ ngươi khi tỉnh lại t i ể u sẽ phát hiện có rất nhiều người sắp xếp trước đội mời ngươi tới giết chẳng phải là rất rượu chuyện tình bạch ngọc kinh lảo đảo đứng lên nặng nề gật đầu nói xác thực rất rượu ta đây đi ngủ ngươi cũng uống không ít có muốn đi chung hay không ngủ tô dương có chút cảm động hắn tự nhiên chi đạo bạch ngọc kinh làm cho mình cùng đi ngủ cũng không phải mặt c h ữ trên loại đó cổ quá ý tứ mà là bạch ngọc kinh lo lắng sự an toàn của mình hắn khổ sở thành cái dạng này còn băn khoăn an nguy của mình tại bạch ngọc kinh trong phòng ngủ đương nhiên là an toàn nhất nhìn qua bạch ngọc kinh có chút hữu quặng nhưng như cũ cao ngất bóng lưng tô dương nhịn không được thở dài viên tử hà nhìn như thông minh thật sự là rất ngu xuẩn nữ nhân loại nữ nhân này thường thường hội thương tổn những chính thức đó yêu người của nàng có lẽ là bởi vì nàng chỉ có thể thương tổn yêu người của nàng người nếu không yêu nàng sao biết bị nàng thương tổn người nếu không yêu nàng nàng vô luận làm chuyện gì người căn bản đều sẽ không để ở trong lòng kỳ thật nàng chỉ cần b à hết thể hiểu do nói cho bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh sẽ giúp nàng giết những người kia hơn nữa những người kia nguyên bản là người đ á n g chết đáng tiếc loại này xuẩn nữ nhân cũng rất nhiều hơn nữa t r í c h sẽ càng ngày càng nhiều có lẽ các nàng hưởng thụ loại đó bả nam nhân đùa bỡn tại bàn tay trong lúc đó cảm ra ca cho nên nói một cái chính thức nữ nhân t h ô n minh dù là đ ê u n g a một ít cũng là đáng yêu Đối về ớ i n phần tiểu trương đồng học mọi người công bình cạnh tranh nhà ngươi có chủ rất mệnh ta có tiên tri nội dung vợ kịch tám lạng nửa cân cũng không coi là khi dễ ngươi vừa nghĩ triệu mẫn cô bé một bên lại điểm vài món thức ăn cổ long trong thế giới thức ăn hương vị có một hương vị khác liền rau xanh x à o thịt khô đều có thể ăn ra một cổ giang hồ hương vị m ố i phóng nhiều hơn phương long hương tiểu tử này một lòng nghĩ hại bằng hữu liền tố thái đều không cần tâm bữa tiệc này cơm liền ăn mang uống rượu trọn vẹn qua có một canh giờ tô dương cuối cùng đem chính mình uống tráng váng đầu hoa mắt bụng thỉnh nhưng vào lúc này trong hậu viện đột nhiên đánh nhau một trận ám khí bay l o ạ n một hồi đ a o quan g kiếm ảnh từng tiếng têu thảm thiết hướng trên đường cái nhìn sang mua bột củ sen bộ k h o i ăn bột củ sen lũ tiểu tử toàn bộ chẳng biết đi đâu tô dương gật gật đầu lại là không nóng này tiếp tục ăn món ăn làm cho ám khí bay trong chốc lát ám khí kia vừa bay chính là hai canh giờ quá khứ trôi qua hậu viện lầu một nguyên bản ở tổ tôn cùng một cái quan tài trong phòng hiện tại có nhiều người có người đứng có người nằm võ công kỳ thật nói cho cùng chỉ có hai chữ vừa xoay ngang dựng lên cường tự đứng nhược tự nằm rất giản đáp đạo lý đứng bạch ngọc kinh cùng phương long hương trong phòng nằm lớn nhất cá chính là một cái quan tài trong quan tài nằm là một cái lao nhân một cái đã chết rồi lao nhân một đứa bé chết trên giường đừng xem hắn cá đầu nhỏ giống như một cái vị chết đi ra da hóa vàng mã ngoan tôn tử nhưng là nhìn kỹ mặt của hắn trên đã có nếp nhăn ít nhất đã có bốn mươi năm mươi tuổi trong tay còn thủ sắt một khỏa xanh mơn mận độc đinh tử còn có một xinh đẹp trung niên phụ nhân cũng đã chết mà trên người của nàng lại mặc một kiện lão niên phụ nữ mới có thể xuyên áo choàng nếu như tái phối trên một bộ mặt nạ da người mà nói nhất định có thể trang phục thành một c h u ngoặc e o l ư n g cỏng tùy thời khả năng chết mất lao thái thái đi ngược lại tẩy tức thủy kỳ quái nhất chính là tầm vài ngày trước cũng đã nằm tại trong quan tài lao nhân trên cổ không biết khi nào thì nhiều ra một cái động nhãn chính hướng ra ngoài cô cô chạy huyết một cái cũng đã chết đã lâu thi thể như thế nào còn sẽ đổ máu nghe nói trưởng giang phía nam đệ nhất ám khí hảo thủ công tôn tính có một bạn bè là không đủ ba thước chu nho ngoại hiệu đã kêu độc đinh tử công tôn tính có một lão bà qua tuổi bốn mươi lại bảo dưỡng có câu không thua ba mươi diễn phụ như vậy lão đầu này là ai bạch ngọc kinh hỏi chẳng lẽ là công tôn tính phương long hương gật đầu nói k h ô n g tước linh bản vẽ tại trong tay của hắn bị người lừa gạt đi cho nên hắn mới mang theo lão bà của hắn cùng bạn bè dịch dung giả dạng đến nơi đây vì gì chính là muốn đuổi theo hồi muốn là đuổi đó. bạch ngọc kinh ngoài mớn, ý muốn, đệ chằm ấ t thiên hạ chằm không t vào phương long hương ánh mắt lập lòe một chút nhàn nhạc hỏi những sự tình này ngươi làm sao biết biết đến phương long hương cười cười nói nơi này dù sao cũng là của ta địa bàn bạch ngọc kinh lại hỏi như vậy gì đó thật sự tại viên tử hà trên người phương long hương nói người đây nên hỏi chính nàng vừa mới nàng cựu ở bên ngoài bạch ngọc kinh lập tức đi ra ngoài phương long hương khiến cho lộ cho hắn đi ra ngoài trong lúc đó một bả móc sắt vạch phá thủ đoạn của hắn trường sinh kiếm rơi xuống mặt đất tiếp theo một cái so với móc sắt còn cứng ngắc nắm tay đã đánh vào bạch ngọc kinh dưới lưng kinh k ỳ môn trên bạch ngọc kinh ngã xuống dưới có một l ệ n h như băng móc sắt tại lau cổ họng của hắn phương long hương thế vốn là trương phi thường anh tuấn mặt tại bạch ngọc kinh trong mắt nhưng bây giờ đã trở nên nói không nên lời xấu xí bạch ngọc kinh thật dài thở dài một hơi trong ánh mắt không có ngoài ý、muốn. nhưng có chút không đành lòng hỏi không nghĩ tới liền ngươi cũng đều vì này phê hàng xuống tay với ta chẳng lẽ ngươi thật là thanh long hội người phương long hương nhìn xem trên tay mình móc sát chầm dãi nói không sai ta là tàn phế một người tàn phế người yếu ở trên giang hồ hốn cũng không phải chuyện dễ dàng nếu không có thực cứng hậu trường duy trì ta ta cho dù chết không được cũng sẽ không sống được thư thái như vậy bạch ngọc kinh tiếp tục thở dài ngươi trước kia không phải là người như thế phương long hương mặt s ắ c thoáng cái trở nên rất khó coi âm chầm giọng nói ta trước kia cũng không phải tàn phế chương hai mươi sáu giết chóc thượng phương long hương bất thình lình cười chỉ bất quá hắn cười rất thê thảm thậm chí có chút điên cuồng giống như tại nụ cười này bên trong đã bao hàm một cái không muốn n h ắ c lên chuyện cũ hắn dương lên cái kia móc sắt tử làm thành tay đối bạch ngọc kinh nói kỳ thật nguyên nên học một ít ta từ khi ta chỉ còn dư lại một cái tay về sau liền không tín nhiệm nữa nữ nhân nếu như nhất định phải tín nhiệm mà nói ta chỉ tín nhiệm một loại nữ nhân chết bạch ngọc kinh không nói gì mà là thở dài nhìn xem phương long hương trong ánh mắt tràn đầy đồng cảm bạch ngọc kinh đạo của tự nhiên phương long hương cái tay này là thế nào đức c ũ nhân g là bởi vì một nữ n một cái lợi d ụ n gian tình trước rất tín hắn nữ nhân.、Mà、Phương Long Hương đến nay như n h cảm của Mà ệ m nữ nhân k i bởi vì ữ nhân kia đã chuyện ế chết t tại từ trôn móc sắc từ bên dưới, trôn ở giường của hắn hắn Nhân h dưới, giường dưới gian bên ở đáy. rất kỳ quái rất nhiều sâu tận xương tụy cựu hận thường thường tại vừa bắt đầu lại là chân thành tha thiết nhiệt liệt cảm tình cảm tình vốn là xuất phát từ bản tính trực giác mà cũng không phải là xuất phát từ lý trí phán đoán mà cựu hận phán đoán hoàn toàn là xuất phát từ lý trí chúng ta lúc còn đấu thơ càng quen thuộc dùng chính mình bản năng yêu ghét đi làm việc mà sau khi lớn lên trên mặt nhiều một bộ mặt nạ trong tim nhiều hơn một thanh bản tính quen thuộc dùng lý tính đi phân tích đi cân nhắc một người không tiếp thụ tình cảm của người khác sao là không gì đáng trách chuyện nhưng là nếu như lợi dụng tình cảm của người khác sao cũng tuyệt đối không đáng tha thứ bạch ngọc kinh ánh mắt bất thình lình trở nên ôn lu hắn chậm dãi đối phương long hương nói kỳ thật ta từ đầu đến cuối tin tưởng trên thế giới có chân chính tình nghĩa hai chữ nhỏ phương ngươi nếu là nguyện ý quay đầu ngươi còn là bằng hữu của ta phương long hương giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười n ử a mặt lên trời cười ha hả mách mã túi đầu nhìn chằm chằm bạch ngọc kinh cười nhạo nói bằng hữu ngươi thế mà còn tin tưởng hai chữ này có thể sống đến bây giờ thật sự là một cọc chuyện lạ bớt nói nhiều lời ta hiện tại chỉ biết là chỉ thiếu một chút ta liền đại công c á o thành bạch ngọc kinh hỏi điểm nào nhất phương long hương nói k h ô n g tước linh bản vẽ còn tại trong tay người khác bạch ngọc kinh sắc mặt thay đổi nhữ mày hỏi tại trong tay hay phương long hương cười lạnh ngươi bạch ngọc kinh hôm nay thán tức giận tựa hồ so cả đời đều muốn nhiều hắn lắc đầu cười khổ nói nữ nhân quả nhiên không thể tin tưởng nàng để ta đừng nói cho người khác chính mình lại trước tiên là nói về phương long hương gật đầu nói lấy ra ngươi mạng sống nếu như ngươi nguyện ý công tôn tính cái kia một vỏ ngươi chính là đàn chủ đến lúc đó chúng ta mặc dù không làm được bằng hữu nhưng là vẫn đồng liêu lúc không có chuyện gì làm cũng có thể uống chút rượu nói chuyện nữ nhân bạch ngọc kinh n hữu lông mày lắc đầu nói rượu của ngươi ta sau đó tuyệt không nghĩ uống nữa chẳng qua là nhận biết ta nhiều năm như vậy ngươi hẳn phải biết ta như không nghĩ lúc nói chuyện trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể muốn ta mở miệng ta nếu không nói ra khổng tức hình ở nơi nào trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể tìm được phương long hương ánh mắt chất động mỉm cười nói cái này một ngày một đêm bên trong ngươi căn bản không có đến địa phương khác đi qua ta nhiều nhất đem nơi này mỗi một tấc đều lật qua còn sợ không tìm được phương long hương nhìn chằm chằm hắn ánh mắt liền như là chính đang truy h ổ ly chó săn bạch ngọc kinh một đôi mắt lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây tuyệt không đi đón đụng ánh mắt của hắn giống như sợ bị hắn từ chính mình trong mắt nhìn ra bí mật gì tới một người con mắt là rất khó nói dối có thể sử dụng con mắt người nói láo cho dù không biết võ công vương có có long hương con mắt đột nhiên sáng lên bỗng nhiên nói ta nếu là người ta sẽ đem cái kia khổng tức hình dấu ở nơi nào đâu bạch ngọc kinh ngươi không phải ta phương long hương cười nói không sai ta không phải người ta cũng không có người t r ư ở n g sinh kiếm bạch ngọc kinh sắc mặt tựa hồ thay đổi trở nên hoàn toàn không có màu máu phương long hương đã cởi lớn từ trên người hắn lướt qua dùng móc sắt nhấc lên trên mặt đất trường sinh kiếm phương long hương nhẹ vỗ về kiếm tích dùng khoe mắt mỡ lấy bạch ngọc kinh lẩm bẩm nói hào kiếm quả thật là hào kiếm chỉ tiếc trôi kiếm làm được quá xấu rồi chút hắn chậm rãi đảo ngược mũi kiếm suy một tiếng thanh kiếm cắm vào trên mặt đất trôi kiếm không ngừng lắc lắc hắn dùng hai ngón tay bắn ra nghe thấy được âm thanh cười nói à trong này tốt như vậy tượng là khoảng không bạch ngọc kinh thật dài thở dài một cái nhắm mắt lại cứ việc phương long hương phản bội hắn lấy mạng của hắn nhưng là m ộ ư ơ i năm này đến nay phương long hương một mực là bằng hữu tốt nhất của hắn tốt nhất làm ra chuyện như vậy đã trải qua tổn thương thấu hắn tâm cho dù đối phương liền lập tức liền phải chết hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn phương long hương cười to dùng ba ngón tay vô trên trôi kiếm ngạt một chuyện trôi kiếm quả nhiên là khoảng không một chuyện liền mở nhưng dấu ở trôi kiếm bên trong lại không phải một cuốn giấy là một trùng tiêm ngưu mang độc trâm mấy chục cây ngưu mang độc trâm đã trải qua toàn bộ đánh vào phương long hương trên mặt đánh vào ánh mắt hắn bên trong hắn lấy tay che mặt cuồng hống bổ nhào vào bạch ngọc kinh trên người giống như còn muốn cùng bạch ngọc kinh l i ề u mạng bạch ngọc kinh h u y ệ t đạo còn bị bịt lại trường sinh kiếm cũng không ở trong tay phương long hương mặc dù trước khi chết đánh cược một lần đã không có quá lớn uy lực nhưng là muốn giết chết một cái không thể động đậy người lại cũng đã đủ rồi gian phòng có bốn phía trong đó một mặt dựa vào sân nhỏ đối diện một mặt tường dựa vào ngoài khách sạn hẻm nhỏ cái này mặt trên tường có một t r ư ờ n g không lớn không nhỏ cửa sổ không lớn không nhỏ ý tứ l i ề n là vừa vặn đủ một người nhảy vào đến vị trí nhưng vào lúc này ngoài cửa sổ nhảy vào tới một người tô dương thân giữa không trung trong tay thanh cương kiếm cũng đã ra khỏi vỏ đây là hắn tại trường sinh kiếm thế giới bên trong lần thứ nhất xuất thủ đối mặt được nhân là đủ để tại trường sinh trong kiếm xếp hạng năm người đứng đầu cao thủ phương long hương cho dù phương long hương đã trải qua bản thân bị trọng thương cũng không dám k i n h thường cho nên hắn mới có thể tại vừa rồi một bữa cơm công phu uống xong hai vỏ tử d i ệ u mạnh để cho mình thích diệu như mạng tăng lên chiến lược hiệu quả phát huy tới cực điểm cho nên một màn n ả y tay l i ề n sẽ hết sức chăm chú dùng tới mới lấy được cấp hai tinh thần lực lượng mộng thập tam kiếm thức thứ tư hồn trị m ộ n tưởng kiếm của ta đối ngươi ngày đêm vương hữu hồn trong mộng hướng cổ họng của ngươi chạy đi thanh cương kiếm giống như tình nhân tưởng niệm mũi kiếm giống như là từng sợi thanh ti ô n nu hôn qua phương long hương cái cổ bị tơ tình quấn chặt lấy người thường thường rất khó cách xa cho nên phương long hương đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người một đạo tơ máu từ trên cổ của hắn xuất hiện trong n g á y mắt hướng hai bên lan tràn ra phương long hương giống như là bất thình lình đang suy nghĩ vấn đề nghiêng đầu một chút tiếp đó đầu của hắn liền rơi trên mặt đất máu tươi từ cái cổ phóng lên trời thẳng sông thẳng lên cao ba thước mới rơi xuống tựa như rơi xuống một tràng mưa máu qua hai ba cái hô hấp thân thể của hắn mới đi theo ngã xuống thẳng đến lúc này trong ô d sân, sân cũng đứng vài người triệu nhất đao xích phát bạch mã châu đại thiếu cùng hộ vệ của hắn thanh long hội ba cái tinh tráng hán tử viên tử hà đứng ở viện tử một góc khác cùng bọn họ giữ vững một khoảng cách một tay giơ một cây thiêu đốt ngọn nến trong tay kia cầm một tấm ố vàng da dê cái này trương tấm da dê một góc cách ngọn nến cũng đã phi thường phi thường tiếp cận chỉ cần viên tử hà tay hơi chút run run lên tấm da dê t i ể u lập tức sẽ bị ngọn nến tiêu h hủy viên tử hà đang tại nói chuyện nàng đối với mặt khác vài người nói ta chỉ là muốn vào xem hắn tay của ta đã cử động chua nếu là không nghĩ qua là bà thứ này thiêu làm sao bây giờ chỉ cần thiêu hủy một cái rác cũng là phiến t h o i Nàng nói giống như thật sự tay chua, trong h chua, ậ t tay t sự thiên a y tấm d hạ không có ai có thể tại khổng tức linh trước toàn thân trở ra cho nên vô luận xài bao nhiêu tiền mua cái này trương bản vẽ đều là đáng giá tựa như dùng tiền nếu là có thể mua được cá hoàng đế đương đương sớm muộn gì là có thể bà số tiền kia liền vốn lẫn lời lợi nhuận trở về đồng dạng đương nhiên tô dương cũng biết cái này trương bản vẽ là giả người ở trong sân ánh mắt lập tức tập trung ở tô dương trên người tô dương nhún nhún bay tránh ra bên cạnh ngăn t r ở cửa phòng thân thể bởi vì vì người khác muốn xem nguyên vốn cũng không phải là hắn mà là trong nhà bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh nếu còn có thể động bọn họ t i ể u cũng sẽ không vọng động nhìn thấy tô dương sau lưng trong phòng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních bạch ngọc kinh trong sân vài người đồng thời hướng phía trước bước ra một bước bạch mã trương tam nhũ mày kính sợ nhìn qua tô dương người bị thương hắn tô dương nhún nhún bay hướng viên tử hà khẽ gật đầu sau đó bất đắc dĩ nói ta nếu là có cái này b u n sự còn với các ngươi tại nơi này nói cái rắm ta vào cửa sau liền phát hiện phương long hương đầu cũng đã mất bạch ngọc kinh nằm trên mặt đất vẫn không n ú c n í c h viên tử hà cũng hướng trong phòng liếc một cái nói các vị đều đã trải qua chứng kiến bạch công tử đã bị chế trụ ta một người con gái yếu đuối đi vào cùng hắn nói vài lời lời nói lại có cái gì quá không được châu đại thiếu n ở nụ cười nói bạch công tử nếu là cô nương bằng hữu cô nương muốn xem hắn đương nhiên cũng là thiền kinh địa nghĩa truyện tình châu ô nương xin mời đi vào t ô không không i Viên nói, đi vào. dùng còn tử ta hà h dám sức được, c lắp đầu, đại thiếu n ó i v ì cái i gì? v ê n tôi ử hà nói, các người nhiều như nhân Châu thiếu nói, người nam đứng nơi nói, đó, đại đại các cực c vậy ta ở sợ kỳ. nương muốn chúng ta đ Viên vệ nói, các người nếu có thể thối lui kia đi, đại mới bên nếu đến hành lang công môn tử thể tô tử ta hà cho có đó các sau bảo dương á m đi vào. Châu đại thiếu vào. Châu nhìn tô d liếc bừng tỉnh đại ngộ nói nhà nguyên lai khoái kiếm tiểu tô cùng viên cô nương ngươi đã sớm nhận thức viên tử hà hé miệng cười nói ta cùng các vị chẳng lẽ không phải cũng là nhận thức trích chẳng qua tô công tử võ công n h à ta so với yên tâm cho nên mới làm cho hắn thủ vệ đối tô công tử võ công so với yên tâm tô dương trong nội tâm cười lạnh viên tử hà những lời này cũng không phải là nói mình võ công cao mà là ám hiệu ở đây mọi người võ công của mình là trong mọi người thấp nhất l i ề n nàng đều đánh chẳng qua cho nên hắn mới yên tâm làm cho mình cách nàng gần một chút ít đồng thời cũng là nhắc nhở chính mình nếu nghĩ bảo trụ mạng nhỏ sau đó đất lợi nhất định phải nghe lời của nàng quả nhiên châu đại thiếu bọn người nghe vậy nhìn nhỏ cười lại nhìn tô dương trong ánh mắt cũng đã lộ ra vài phần khinh thường cùng khinh thị viên tử hà nói tiếp ta sau khi đi ra có thể đem thứ này giao cho tất cả mà các vị cũng đúng lúc thừa cơ hội này thương lượng t r ư ớ c hảo là ai tới bắt thứ này châu đại thiếu nhìn nhìn triệu nhất đao triệu nhất đao nhìn nhìn bạch mã trương tam bạch mã trương tam b ô n g nhiên nói ta đi vào trước hỏi một chút hắn nhìn hắn có chịu hay không gặp ngươi hắn không đợi người khác mở cái đã xông vào phòng như thiểm điện ra tay lại điểm bạch ngọc kinh năm chỗ h u y đạo sau đó mới xoay người đẩy ra cửa sổ châu đại thiếu cũng cười nói ta cũng vậy đến hỏi hỏi t h a n h âm của hắn còn chưa rơi người đã trải qua theo trong sân tiến nhập trong phòng năm ngón tay k h b ư ớ c liên tục điểm bạch ngọc kinh ba đạo đại huyệt điểm huyệt đạo lý tuy nhiên giống nhau nhưng mỗi người thủ pháp lại cũng không nhất định giống nhau vô luận ai như bị ba loại bất đồng thủ pháp điểm ở huyệt đạo nếu muốn tời bỏ sẽ rất khó làm xong đây hết thảy châu đại thiếu bọn người mới thối lui đi đối viên tử hà khoa tay múa chân một cái t h ỉ n h thủ thế viên tử hà theo viện tử trong góc đi tới trải qua tô dương bên người thời điểm nhìn tô dương liếc tô dương âm thầm gật gật đầu đi theo tại viên tử hà sau lưng một lần nữa về tới gian phòng tô dương cũng đã không cần lại nhìn chuyện bên ngoài bởi vì vừa rồi viên tử hà câu nói sau cùng cũng đã chú định rồi bên ngoài c h í ít có hơn phân nửa người phải chết nàng nói các vị cũng đúng lúc thừa cơ hội này thương lượng trước hảo là ai tới bắt thứ này ai tới cầm tự nhiên không phải thương lượng ra tới mà là đánh ra tới ai cũng nghĩ chiếm thành của mình như vậy ai sống đến cuối cùng bản vẽ chính là ai có ít người đối mặt t í c h lợi thật lớn liền mẹ ruột lao tử đều có thể làm thịt liền tiểu đều có thể cắt thúng chi những này nguyên bản sẽ không thích hợp giang hồ bằng hữu quả nhiên thanh long hội một người dẫn đầu lớn tiếng nói thứ này vốn là thanh long hội tự nhiên nên giao cho thanh long hội châu đại thiếu c h ứ c cũng đồng ý châu đại thiếu nói lời xưa nay cực kỳ có tín dụng lần này chắc hẳn cũng sẽ không nuốt lời đổi ý mầm đốt đại hai trên kim hoàn đinh đương rung động một đôi người diễm loại thiêu đốt lên con mắt trứng mắt thanh long hội ba người triệu nhất đao dựa lan can đối với chuyện này phảng phất t h ở ơ nhưng ánh mắt lại đang không ngừng địa chớp động lên bạch mã trương tam dùng ngón tay nhẹ gõ cây cột dường như chịu không được loại này tính lặng làm như cố ý làm ra điểm thanh âm châu đại thiếu cười cười nói đương nhiên sẽ không đương nhiên sẽ không trích chẳng qua hắn lời còn chưa dứt đột nhiên đinh đinh đinh liên tục từng tiếng nhẹ vang lên cùng lúc đó ba tiếng kéo thảm ba miếng kim hoàn thật sâu khảm tại thanh long hội ba người t r ê nốt xích phát kim hoàn miêu thiên thiên ra tay chính là ba cá i nhân mạng miêu thiên thiên lấy xuống ba người kia trên đỉnh đầu kim hoàn thô thanh nói hắn đáp ứng các ngươi ta cũng không có châu đại thiếu đột nhiên thật dài địa thở dài một tiếng nói ba người bọn họ hiện tại xem như không cần thân tâm nhưng kê tiếp yếu đến phiên ai đó chúng ta còn có bốn người a cái này bạn vẽ hiển nhiên là không đủ phân triệu nhất đao đột nhiên lớn tiếng ho khan nói hảo giáo các vị biết được khoái đao bang đã cùng xích phát bang kết làm huynh đệ từ nay về sau miêu bang chủ truyện t ì n h chính là ta triệu nhất đao truyện t ì n h miêu thiên thiên cười ha ha nói nổi cơm ly cả trước n h ặ t nguyên thiêu những lời này ngươi hiểu hay không triệu nhất đao nói hiểu hai người đồng loạt nhìn về phía bạch mã trương tam bạch mã trương tam mặt như cho t à n nói hảo các ngươi hảo ta cũng chưa chắc liền sợ các ngươi miêu thiên tiên dữ t ợ cười một tiếng trong tay kim hoàn chấn động miêu thiên tiên thiên thiên có triệu nhất đao đương hậu viên tự thân võ công cũng hơi thắng trương tam tự giác nắm chắc nắm chắc thắng lợi trong tay đương nhiên sẽ không theo hắn liều mạng thân hình bán thua lui về phía sau ba bước người to nói người liều mạng cũng không hữu dụng đột nhiên trong lúc đó tiếng cười của hắn đã biến thành giống giận kêu thảm thiết mới vừa rồi còn được xưng miêu bang chủ chuyện tình chính là chuyện của mình triệu nhất đao rõ ràng một đao chém vào m i ê u thiên thiên trên s ố n g lưng đao phong chém xương người đầu thanh âm liền kêu thảm đều có thể p h ụ ở miêu thiên thiên thân thể đi phía trước bổ nhào về phía trước vừa vặn đánh lên bạch mã trương tam thiết quyền lại một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm miêu thiên thiên ngã vào trên lan can dùng kim hoàn duy trì trước thân thể còn chưa n g ã xuống khuôn mặt cũng đã đổ máu biến hình hỏa diễm loại thiêu đốt con mắt cũng đã lồi ra tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ nuốt thanh nói triệu nhất、đao. n g ư ơ i n g ư ơ i x u ấ t sinh này ta chết cũng sẽ không tha ngươi triệu nhất đao lại tại đế ngoa lao đao phong trên huyết thở dài nói đây cũng là không có biện pháp chuyển tình k h ó i đao bang sớm đã cùng bạch mã minh kết làm huynh đệ ai kêu ngươi nhìn không ra bạch mã trương tam cười ha h a nói người khác kết minh uống máu rượu chúng ta uống lại là bột củ sen miêu tiên h tiên h nổi giận gầm lên một tiếng thân thể chấn động bài cái rốt cục sẽ không động triệu nhất đao cùng bạch mã trương tam đồng thời xoay người đối mặt châu đại thiếu châu đại thiếu nhìn thoáng qua hộ vệ của mình đối trương tam cùng triệu nhất đao lắc đầu cười khổ nói ta lại không nghĩ rằng hai người các ngươi giao tình tốt như vậy sớm biết như vậy ta liền nên mang một cái chính thức bảo tiêu xuất môn triệu nhất đao tay tay nắm chặt trôi đao ánh mắt sáng n g ờ i trứng mắt cười lạnh nói ngươi hiện tại biết rõ cũng không tính muộn hắn vừa nói một bên chậm rãi rút ra đao muốn đi chém châu đại thiếu nhưng đao còn không có hoàn toàn rút ra triệu nhất đao đột nhiên một cái khuỵu tay kích đánh tại bên người bạch mã trương tam sương sơn trên đánh cho thật nặng bạch mã trương tam cả người lại bị đánh được như con quay vòng vo đi ra ngoài phanh một tiếng một đầu đánh lên lan can hắn còn chưa và xoay người triệu nhất đao lại là một đao đao thật nhanh huyết lại tung t ó á i ra triệu nhất đao tại đế ngoa lao đi trên đao huyết nhìn qua trương tam thi thể cười lạnh nói giao tình loại sự tình này cũng khó mà nói cùng với chờ ngươi không nói giao tình chẳng ta trước không nói giao tình châu đại thiếu gật đầu nói h ư u lý h ư u lý đối không nói giao tình người biện pháp này đúng là dù tốt cũng không có triệu nhất đao cười ha ha nói chỉ có thể cười vạn kim đường cùng khoái đao bang đã kết minh ba năm bọn họ lại tuyệt không biết rõ trong viện kêu thảm giống như là xa xa gà gáy đồng dạng một tiếng tiếp theo một tiếng chương hai mươi tám tô dương cùng lão bạch trong phòng tô dương tùy ý mang theo chính mình thanh cương kiếm c h ạ m đang đến gần cửa địa phương hai mắt hơi hơi n h a o lại nhìn xem viên tử hà ánh mắt bên trong nói không hết nghiền n g ấ m bạch ngọc kinh nằm trên mặt đất không nói một lời nhìn xem viên tử hà ánh mắt bên trong đều là thất vọng hồi lâu bạch ngọc kinh mới lạnh lùng nói ngươi tới làm gì viên tử hà buồn bã cười một tiếng nói ta vốn có thể chạy đi nhưng như không phải là vì quan tâm ngươi tại sao lại muốn tới nàng hốc mắt đã đỏ nước mắt cũng đem chảy xuống tô dương bất thình lình mở miệm đánh gãy nàng viên cô đương rằng đến lúc này ngươi còn diễn trò có ý nghĩa gì ngươi đương nhiên sẽ không chạy đi bằng không mà nói phía ngoài những người kia tiền ngươi chẳng phải là một phút đều lấy không được viên tử hà quay đầu nặng nề chừng tô dương liếc mắt tiếp đó mới một lần nữa nhìn chăm chú bạch ngọc kinh nói ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch chuyện này có mấy lời ta cũng không hề nói dối vô luận ta làm chuyện gì nhưng tâm ý của ta đối với ngươi tuyệt đối không có một tơ một hào làm giả chu đại thiếu âm thanh bất thình lình xuất hiện tại cửa ra vào hắn mỉm cười nói ta biết ngươi đối với hắn là thất tâm cho nên ta mới được toàn bộ ngươi để ngươi bồi tiếp hắn cùng chết Các n g triệu vô luận, nói, kiếm, bước, góc, chầm chầm nhất đau lạnh lùng liếc mắt tô dương liếc mắt trong lỗ mũi khinh thường hư một tiếng vừa rồi tô dương mấy bước này dưới chân hư phủ hiển nhiên là công phu qua quýt bình bình chỗ nào có thể giấu dếm được những ngày lao giang hồ con mắt triệu nhất đau hư một tiếng chết phương thức cũng có thể có rất nhiều loại nếu như các ngươi ngoan ngoan đem bản vẽ giao ra ta bảo đảm các ngươi chết không có chút nào đau chu đại thiếu trong mắt lóe ra dị dạng hào quang ánh mắt từ nàng bộ ngực cao vút từ từ hướng xuống di chuyển trầm giọng nói thái hành một đau nếu muốn để cho người chết không đau quả thực là quá đơn giản vừa vặn ta cũng biết mấy cái để cho người chết rất đau biện pháp nhất là đối đại nữ nhân hắn tiếng nói còn chưa xuống bất thình lình tầm đó đầu người lại thoát ly thân thể hướng lên trên bay đi triệu nhất đau giật mình tay mới vừa nắm lấy c h ô i đ a o đầu nhưng cũng cùng chu đại thiếu đ ồ n g dạng lang không bay lên bọn hắn nghĩ để người khác chết chính mình lại trước tiên chết rồi mà chu đại thiếu bảo tiêu người áo đen kia trên mặt còn là hoàn toàn không có biểu lộ chỉ có điều trong tay nhiều cửa hàng một thanh dao mũi lao còn tại chảy máu hãn tử gương mặt biên giới chậm rãi bóc một chương mặt nạ ra người lộ ra vốn là diện mục một cái sắc mặt âm chầm hai mắt như điện người trung niên ánh mắt của hắn dâu g ư n g chính như tên của hắn trên bầu trời cao tường lưng tô dương cười ha ha vỗ tay nói vệ thiên lưng chẳng những đao pháp tuyệt đỉnh liền thuật dịch dung cũng là nhất lưu bội phục bội phục viên tử hà nhìn thấy người áo đen này trước đó trên mặt bi thương quét sạch sành xanh nợ nụ cười xinh đẹp nói vệ nhị ca đao pháp cùng nhẫn thuật vốn là thanh long hội thứ nhất vệ thiên hưng nhàn nhạt nhìn tô dương liếc mắt ánh mắt tựa như tại nhìn một cái không quan trọng người chết sau đó đem đao trong tay đưa cho viên tử hà xông bị điểm ở h u y ệ t đạo bạch ngọc kinh nô b i ể u môi giết hắn vệ thiên hưng thanh â m bên trong tràn đầy nam nhân đều sẽ hiểu mùi giấm mang theo vài phần bậc ác viên tử hà tiếp nhận dao tựa hồ có chút do dự vệ thiên hưng lạnh giọng hỏi thế nào ngươi không nỡ viên tử hà thở dài nói ngươi muốn ta làm chuyện ta làm sao lại không đáp ứng đâu nàng xoay người nhìn xem bạch ngọc kinh trong mắt tựa như có lẽ đã phủ lên một tầng nước mịt mở sương ngủ, lẩm bẩm nói ta thực sự không chịu nổi giết người nhưng ta như không giết người vậy nhị ca nhất định sẽ tức giận cho nên ta không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi thằng đến muốn lúc giết người nàng còn làm cho đối phương cảm thấy nàng là sâu như vậy yêu đối phương chẳng qua là vạn bất đắc dĩ thân bất do kỷ bạch ngọc kinh tựa như sớm đoán được viên tử hà sẽ làm như vậy nhà n n h ạ t nói không cần phải k h á c h khí viên tử hà nói ta rất ít khi dùng dao nếu là một đao giết không chết ngươi có lẽ sẽ đau bạch ngọc kinh như trước không thèm quan tâm nói không sao viên tử hà nói t ố t như vậy ta liền thật không cho khí nàng bất thình lình xuất đao tại xuất đao đồng thời quay người lưới đao hướng phía sau vệ thiên ứng bổ tới đao thật là nhanh trừ chính nàng bên ngoài tuyệt không có người khác có thể nói nàng sẽ không dùng dao nhưng vệ thiên ưng trong mắt lại không có cái gì ngoài ý m u ố n như trước mang theo loại kia nụ cười trào phúng nhìn xem một đao kia s ư ớ n g tới bất thình lình hai tay vỗ một cái đã đem lưới đao kẹp lấy viên tử hà sắc mặt rốt cuộc thay đổi vệ thiên ưng cười lạnh nói ngươi có biết hay không ta tại sao muốn đem trôi này giao cho ngươi viên tử hà cắn n ô i lắc đầu vệ thiên đ ư ơ n g nói ta chính là muốn ngươi tới giết ta viên tử hà hỏi vì cái gì vệ thiên đ ư ơ n g nói bởi vì ta cũng giống như ngươi ta cũng muốn nuốt một mình nhóm này tiền mặc dù ta biết ngươi là chính cống đồ đê tiện nhưng ngủ ngươi thời gian dài như vậy ta thật có điểm không nhịn xuống tay đâu viên tử hà lắc đầu nói ta muốn giết ngươi cũng không phải là vì muốn nuốt một mình vệ thiên đ ư ơ n g cười lạnh nói ngươi lẽ nào là vì cứu hắn viên tử hà trong mắt đã trải qua tràn đầy nước mắt b u ồ n bã cười nói tượng ta loại người này nếu không phải đã động chân tình làm sao lại làm sai chuyện nói xong câu đó viên tử hà bất thình lình thân hình k h ẽ động đã trải qua hướng v ề sau nhảy ra một trượng có dư đem trường sinh kiếm dùng mũi chân nhảy lên đưa đến bạch ngọc kinh trong tay dựa theo nguyên tắc bên trong kịch bản bạch ngọc kinh lúc này sẽ bất thình lình vọt lên c h ụ p lấy chui ô kiếm này chém giết vệ thiên lưng sau đó cùng vị này viên cô nương xong ngủ s n g phi kịch bản kết thúc nhưng lúc này bạch ngọc kinh chẳng những không có vọt lên thế mà liền kiếm đều không có tết được đinh nương một tiếng văng nhỏ trường sinh kiếm xẹt qua một cái đường vòng cung rơi vào bạch ngọc kinh trong tay trên mặt đất mà bạch ngọc kinh còn là không nhúc nhích nằm tại nguyên chỗ khoe miệng nổi lên một chút bất đắc di cời ư khổ viên tử hà không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch ngọc kinh thân là thanh long hội hồng kỳ lao yêu còn có cùng bạch ngọc kinh trung đụng trong khoảng thời gian này nàng hoàn toàn có thể xác định bạch ngọc kinh trên người chịu đã trải qua thất truyền kinh mạch n ị c h vật pháp có thể đem toàn thân h u y ệ t vị tạm thời l ệ c h vị trí cho nên nàng mới có thể dám đem cuối cùng cũng là lớn nhất một cái bảo để ở bạch ngọc kinh trên người nàng tin tưởng bạch ngọc kinh nhất định không có bị điểm ở chẳng qua là đang thử thăm dò nàng có phải là thật hay không t h ô nhưng lúc này vệ thiên ưng cũng không thể động, thế động, là, là, là, là xứng sở nhưng lập tức liền phản ứng lại hắn nhìn tô dương liếp mắt đối viên tử hà cười nhạo nói ngươi một cái tình nhân bị điểm huyệt một cái khắc tình nhân võ công không được xem ra ngươi tìm nam nhân ánh mắt là một cái không bằng một cái nói xong b ả vai hắn k h ẽ động loan đao trong tay liền hung hăng hướng bạch ngọc kinh cái cổ trả xuống bạch ngọc kinh như trước là không n ú c ních trên chắn cũng đã chạy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi gắt gao chừng lấy tô dương chẳng qua là lấy tô dương võ công làm sao có thể là vệ thiên ứng đối thủ ba cái tô dương cũng không được tô dương giống như là bị bạch ngọc kinh chừng có chút ngượng ủng thẹn thùng cười cười tiếp đó không thể làm gì rút kiếm ra cho dù biết do đánh không lại nhưng cũng không có những biện pháp khác nhất định muốn hợp lại đây cũng là người trong võ lâm bi ai một trong tô dương thanh cương kiếm nơi tay thân hình thoát một cái trong tay liên tiếp đâm ra ba kiếm kiếm quăng như sao mưa ngân hà lại không có bất kỳ cái gì chiêu thức xáo lộ chẳng qua là một chữ nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh thậm chí trước ở vệ thiên đ ư ơ n g dao chém vào bạch ngọc kinh cái cổ trước đó một kiếm đâm chật hắn dao một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn một kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn vệ thiên đ ư ơ n g loan đao rời tay hai tay che lấy hết hầu trong miệng phát ra hà hà âm thanh con ngươi đều muốn lồi ra tới không vừa ý nghĩ nhìn qua tô dương cuối cùng hắn ẩm vang ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình viên tử hà con ngươi gần như muốn trợn lồi ra nàng bỗng nhiên tới gần tô dương. một nắm chắc tay của hắn tràn đầy ngoài ý muốn hỏi ngươi ngươi lại có thể biết võ công còn là cao thủ lợi hại như vậy từ vừa rồi một kiếm kia xem ra k h ó i kiếm nhỏ t ô không những biết võ công hơn nữa võ công độ cao quả thực không tại bạch ngọc kinh phía dưới tô dương từ chối cho ý kiến lắc đầu nói thanh long hội tình báo cũng không phải hoàn toàn chính xác ta chỉ quan tâm chúng ta trước đó hiệp nghị viên tử hà nặng nề lắc đầu nói đã ngươi có cao như vậy công phu chúng ta trước đó hiệp nghị hiển nhiên phải sửa lại ngươi tuyệt không thể lấy đi một nửa chỗ tốt ồ tô dương nhìn một chút bạch ngọc kinh hai mắt hơi hơi n h a o lại ánh mắt đã trải qua mang tới sắc cơ hẳn là ngươi thật thích bạch ngọc kinh liền chết còn không sợ viên tử hà giống như là nhận lấy kinh hãi cả người mấy có lẽ đã tựa ở tô dương trên người ngự cao c ngất nhỏ núi tại tô dương trên cánh tay một hồi ma sát tiểu thanh cười nói ta cảm thấy ngươi cầm một nửa quá ít nên mười phần đều cho ngươi liền ta cũng là ngươi tô dương nhìn một chút nàng lại hơi liếc nhìn bạch ngọc kinh nhàn nhạt hỏi ngươi không phải đối bạch ngọc kinh động chân tình sao tại sao lại muốn đi theo ta viên tử hà thở dài nói nói chuyện của ngươi không cần vòng vo Kỳ thật đối ta đối loại không già phát đạt cũng khó khăn. nàng ữ nhân n y mà ó cắn h t ngôi h thật c n k h một cái nói tiếp húng chi một nữ nhân tác dụng nhiều hơn nữa không phải tại đầu góc bên trên ta nghĩ ta một mặt khác tác dụng tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ ánh mắt lại trôi hương trong phòng cái kia cái giường lớn trong miệng p h u n nhiệt khí tại tô dương bên thai nói ta nghe người ta nói ngay trước mấy cái người chết cùng nữ nhân trước đó nam nhân mặt làm loại chuyện đó càng thêm kích thích nơi này vừa vặn có cái giường có mấy cái người chết còn có ta hai cái tiền nhiệm tình nhân ngươi có hay không muốn thử một chút ngươi thậm chí có thể đem ta b u ộ c lại tô dương trên mặt rốt cuộc hiện ra một cỗ nồng đậm chán ghét vẻ hắn đẩy ra viên tử hà chỉ vào bạch ngọc kinh nói trừ phi ngươi dùng hắn trường sinh kiếm giết hắn nếu không ta sẽ không tin tử ngươi viên tử hà gật gật đầu nhấc lên trường sinh kiếm nhắm chuẩn bạch ngọc kinh cổ họng nàng thất vọng nói nguyên bản ta là có thể thích người thậm chí toàn tâm toàn ý đi yêu người đi chợ giúp ngươi thành là thiên hạ đệ nhất người chỉ tiếc muốn đoán chỉ có thể đoán chính ngươi không hăng hái dứt lời cổ tay rung lên trường sinh kiếm không lưu t ì n h chút nào đâm thẳng bạch ngọc kinh cổ họng bạch ngọc kinh trên c h á n mồ hôi càng dày đặc tô dương xuất thủ lần nữa như trước là nhanh nhìn không thấy con một tiếng đỡ lên viên tử h ạ kiếm tiếp đó túi người tiện tay tại bạch ngọc kinh trên người điểm m ư ờ cái bạch ngọc kinh thế mà lập tức liền sinh long hoạt hổ đứng lên xem g a vị này k h o i kiếm nhỏ tô không chỉ kiếm pháp thông thần thế mà hiểu h u y ệ t thủ đoạn cũng là khó gặp cao ba vị cao thủ dùng ba loại bất đồng thủ pháp điểm trụ mười hai chỗ h u y ệ t đạo thế mà bị hắn tiện tay khẽ v ỗ liền toàn bộ mở ra các ngươi viên tử hà ngây ngẩn cả người ngốc ngốc nhìn lên trước mặt hai nam nhân hai người này thân cao hình thể gần như nhất trí trừ diện mạo bất đồng thoạt nhìn tựa như là trong một cái mô hình khắc r a tới bạch ngọc kinh sờ soạn một cái mồ hôi trên trán tiếp đó đưa tay cởi xuống tô dương ngang hông bầu rượu n g ử a đầu u ố n g một hớp lớn tài năng danh vọng lấy tô dương cởi một tiếng lão bạch ngươi lần sau có thể hay không sớm một chút xuất thủ tiểu đệ ta nhất gan nếu như bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới ngươi nhưng phải phụ trách lão bạch viên tử hà càng không nghĩ ra được bạch ngọc kinh gọi tô dương lão bạch tô dương nặng nề vỗ v ỗ bạch ngọc kinh bạ vai tiếp đó đưa tay từ gương mặt biên giới xé xuống một t r ư ơ n g mặt nạ ra người lộ ra một t r ư ơ n g góc cạnh rõ ràng nhưng không mất ôn nu khuôn mặt bạch ngọc kinh cũng bắt t r ư ớ c làm theo từ trên mặt bóc một t r ư ơ n g mặt nạ song viên tử hà nết miệng cười một tiếng thuật dịch dung loại vật này không chỉ là vệ thiên hương hội lao bạch cũng biết nguyên lai、like, bạch ngọc kinh mới là tô dương mà tô dương thì là bạch ngọc kinh chân chính tô dương nhìn bạch ngọc kinh liếp mắt tiếp đó hướng về phía mặt mũi tràn đầy mở mịt họ mộ dung yên nói ra kỳ thật đây là ta bố trí một cái bẫy tại ta tiến vào phòng ngươi lúc lão bạch cũng đã tại sát vách nghe đến nhất thanh nhị sở mà ta giết phương long hương về sau liền lập tức cùng lão bạch trao đổi thân phận dẫn các ngươi xuất thủ trên thế giới chuyện có đôi khi rất kỳ quái có nữ nhân rõ ràng không thích ngươi thế nhưng là yêu thích bị ngươi yêu thích cái loại cảm giác này thích ngươi tại phía sau cái mông đ u ổ i theo nàng bưng lấy nàng nhưng là có một ngày làm nàng phát hiện cái kia đã từng xem nàng như thành hòn ngọc quý trên tay nam nhân lại không điên cùng mê l nàng thời điểm nàng lại sẽ thẹn quá hóa giận viên tử hà giống một thất bị thương soi cái dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm bạch ngọc kinh dung giọng hỏi đã ngươi biết vì cái gì còn muốn đều như thế lớn một vòng lấy vo công của ngươi sớm xuất thủ nơi này đồng dạng không có người có thể sống được xuống bạch ngọc kinh sắc mặt không tốt lắm nhưng là đã không có trước đó bi thống v ẻ nhìn viên tử hà trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần chân chính thất vọng hắn đã trải qua lời ư đi trả lời viên tử hà tô dương nhìn qua viên tử hà lắc đầu nói dựa vào ta uy tứ đã sớm nên giết các ngươi chỉ có điều lão bạch lần này đối ngươi thất động thật lòng muốn nhìn rõ ràng ngươi đến cùng là cái hạ người gì hoặc là nói lại cho ngươi một cơ hội tô dương thở dài nói tiếp chỉ tiếc ngươi đem ngươi thông minh dùng nhầm chỗ đối với như thế một cái nam nhân tốt ngươi vốn không nên như thế viên tử hà mặt s á m như cho vợ ngôi run lầy bầy cả người tựa hồ trong nháy mắt giàn mua hơn mấy chục tuổi liền trong mắt sinh cơ cũng bắt đầu chậm rãi rút đi tám hôm nay hai canh c h u n g vào một chỗ bẻ ca còn cứ vậy mà là một cái cảm thấy thật có ý tứ phương án giải quyết rốt cuộc dám hùng hồn muốn một tiếng phiếu đề cử ha ha ta muốn đề cử chương hai mươi chín trường sinh kiếm nội dung vợ kịch chấm dứt tại ngoài chân nhỏ có một cái không biết thông tới đầu thê lương cổ đạo cổ đạo hơi nghiêng t ỏ a lạc trước một gian vứt đi nhiều năm thật đỉnh đỉnh bên cạnh có một chiếc xe ngựa bạch ngọc kinh cùng tô dương đang tại trong đỉnh đối ẩm hôm qua viên tử hà đã biết mình kế hoạch sau khi thất bại không chút do dự lựa chọn tự vận bạch ngọc kinh trôn cất nàng như loại nữ nhân như nàng một khi nhiệm vụ thất bại chờ lợi của nàng tương thị so với chết còn muốn thảm trừng phạt huống chi nàng cũng đã không chỉ là nhiệm vụ thất bại vấn đề từ loại nào trình độ đi lên nói nàng phản bội thanh long hội chính mình chết ngược lại là cá giải thoát khanh bản g i a nhân n ạ i hà vi tặc tô dương lúc ấy nhìn qua viên tử hà vô danh p h ầ n mộ cũng là có chút ít cảm khái lục trà chính là như vậy dễ uống sao đó cũng là kỹ thuật sống trên địa cầu khá tốt gặp được so với nàng kỹ thuật cao cùng lắm thì lợi nhuận không đến tiền lại bạch dán thân thể cùng thanh trầm nhưng là tại võ hiệp trong thế giới nói không chừng một ngụm lục trà không có uống hảo có thể sống sống đem mình mạng nhỏ đánh rơi đối với nữ nhân mà nói rốt cuộc cái gì mới là chính thức trí tuệ tô dương cũng nói không tốt dù sao cũng không phải như viên tử hà như vậy tự tại mai táng viên tử hà cuối cùng một khắc đó tô dương trong nội tâm chợt nhớ tới cái tia cơ giới tính thanh âm thành công phá hư viên tử hà cùng bạch ngọc kinh cảm tình vạch trần nguyên trừ âm n h u đạt được che giấu danh s ư ơ n g tình nhân sát thủ này danh s ư ơ n g làm một lần tính thu hoạch danh s ư ơ n g đẳng cấp không thể tăng lên danh s ư ơ n g tác dụng đối với nguyên nội dung vợ kịch trong có người trong lòng nữ tính tự nhiên sinh ra so sánh yếu ớt lực hấp dẫn viên tử hà kế hoạch bị ngươi triệt để nát ấy oán hận chất chứa sâu nặng hệ thống đem tự động tại võ hiệp tân thế giới chúng sinh ra nhất danh đối địch nữ tính thân vận tính danh võ công tương ứng môn phái không rõ nếu không lúc ấy tại vùi người chết tô dương thiếu chút nữa cười ra tiếng võ hiệp trong thế giới thật sự là đủ loại vô kỳ bất hưu không chừng khi nào thì t i ể u cho mình tới một ngoài ý muốn kinh hỉ hoặc là ngoài ý muốn kinh hãi cái này cái gì tình nhân sát thủ tựa hồ đối với chính mình bà hội có chút chỗ tốt nhưng là thì ra là so sánh yêu đ ớt chỗ tốt thuộc về đêm ba mươi buổi tối đánh thọ tử có nó không có nó làm theo lễ mừng năm mới về phần võ hiệp tân thế giới lý xuất hiện một cái nữ tính kẻ đối địch tô dương lại là không sao cả có thì có à đã dám ra đây hốn, thế thì không thể sợ lưu manh oán hận chất chứa quá sâu nàng dùng vì nàng là chư cương lửa a chẳng qua cũng bởi vậy chứng minh rồi võ hiệp lão nhân nói với tự mình mà nói chính mình tại tam đại chân vũ hiệp trong thế giới hết thể hành vi cũng có khả năng ảnh hưởng đến võ hiệp tân thế giới thạch đình hoang phế đã lâu không có ghê đá bàn đá tô dương hòa bạch ngọc kinh đều tự ngồi ở một ngụm cự đại thùng trên trong hai người gian còn thả một ngụm đại thùng phía trên bày biện hai cái bình rượu không có chén l í n rượu rượu đã hết người vi huân tô dương cười hì hì hỏi bạch ngọc kinh lao bạch ta hủy ngươi một cái cọc trời tốt ngươi sẽ không trách ta đi bạch ngọc kinh nghĩ, nghĩ xoa đầu nói nói thật có điểm trách n g ư ờ i ta thật vất vả mới gặp gỡ cá yêu mến nữ nhân kết quả cho ngươi tiểu tử quá nhiễu cho nên ngươi lần sau được giúp ta tìm tốt tô dương ha ha cười ba ở trên người ta đã rượu cũng đã uống xong đã đến phân lúc khác tô dương cũng nên trở về thế giới giả tưởng chúng quyết định bước tiếp theo hướng đi nhưng là cũng không thể đàn g tại bạch ngọc kinh trước mặt biêu thoáng cái tiểu biến mất không thấy bạch ngọc kinh là võ lâm cao thủ cũng không phải đại ma đạo sư thế còn không dọa cá chết khiếp cho nên tiểu b i ế n cá về quê nhà thăm người thân lấy cớ ba cái tràn đầy tiền mặt đại thùng đều không ở trên xe ngựa tô dương vô vô trên xe thủng cười nói thế tiểu đệ t i ể u tham t à i à những số tiền này n h a thật sự là có ta tác dụng nếu là có cơ hội thích hợp bạch ngọc kinh phất tay cắt đứt hắn ngươi đã mở miệng ta cũng là tiện tay mà thôi về phần dùng như thế nào đó là ngươi chuyện tình ta nhưng không có thời gian nhản dôi đâu đi nghe hai người nhìn nhau ha ha cười tại trước khi chia tay tô dương bỗng nhiên nói lá bạch huynh đệ hỏi ngươi chuyện này bạch ngọc kinh gật gật đầu tô dương gặp tả hữu không người gom góp quá khứ vẻ mặt bắt quái hỏi trong giang hồ có người nghe đồn ngươi mới là thanh long hội chính thức lão đại hảo tô dương cười ha ha nếu là giả ta đây có ý hướng một ngày chọc thanh long hội vậy cũng muốn tìm đại ca người hỗ trợ một lời đã định một lời đã định chính như bạch ngọc kinh châu nói thật sự như thế nào giả thì như thế nào có lẽ bạch ngọc kinh là thanh long hội lao đại có lẽ không phải nhưng là tô dương biết rõ mình và bạch ngọc kinh là bằng hữu chân chính cái này cũng đã đủ rồi trường sinh kiếm cái này nội dung vợ kịch vốn là muốn nói cho mọi người vô luận nhiều sắc b ê n kiếm cũng so không được thế động lòng người cười cho nên khi ngươi hiểu được đạo lý kia nên thu hồi kiếm của ngươi đến nhiều cười một cái nhưng là tô dương muốn nói chính là vô luận lục trà biểu môn cỡ nào động lòng người tiêu dung cũng không so ra kém một cái tín nhiệm hảo c ơ hữu cho nên thiếu vi những kia không đáng ngươi yêu người đi lãng phí tinh lực nhiều đi quan tâm quan tâm những kia một mực yên lặng lặng yên làm bạn tại bên cạnh ngươi lại bị ngươi xem nhẹ người a trước mắt ánh sáng một hồi chất động tự tại cảnh vật biến hóa thời điểm tô dương trong nội tâm vang lên nội dung vợ kịch hoàn thành thanh âm trường sinh kiếm nội dung vợ kịch hoàn thành tổng cộng đạt được có thể tăng lên danh xưng ơ một cái không thể tăng lên danh xưng ơ một cái tinh thần chi lực n h ị cấp thuận lợi tránh thoát phải r ế t khảo nghiệm bốn lần hoàn thành hiệu quả a cấp đối ứng ban thưởng phản hồi địa cầu một lần địa cầu luyện m ộ ư ơ i ngày nhưng không được mang về bất luận cái gì danh xưng ơ võ công đạo cụ cùng võ hiệp trong thế giới đạt được tương quan năng lực tất cả thế giới thông dụng vật phẩm loại trừ tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành đạt được đối ứng ban thưởng năm ngàn lượng tất cả thế giới thông dụng cao độ tinh khiết bạch ngân tinh thần chi lực tăng lên một cấp trước mắt vi ba cấp võ hiệp tân thế giới hoàn thành độ tăng lên năm thành trước mắt vi đệ một cấp chín thành tiến độ tô dương phản ứng đầu tiên chính là mắng to võ hiệp lão nhân là lao lừa đảo lao gia hỏa không biết là cái gì sinh mạng thể thật to rào hoạt đến phản hồi địa cầu cơ hội nguyên bản là hoàn thành nội dung vở kịch ban thưởng hắn lại đến làm người tốt nói là hắn cho mình c h ỗ t ố t t i ê u giống với bả tiền lương nói thành phúc lợi phúc lợi cùng tiền lương có thể đồng dạng sao đồng thời tô dương cũng thở dài một hơi có thể một l ầ năm nữa trở lại không gian nào hơn nữa đạt được ban thưởng, n trở đạt tự lại h được c ứ ngàn lượng bạc trắng thuận lợi tới tay trong tay nhiều hơn một tấm ngân phiếu cũng không biết đưa tới địa cầu như thế nào đi trao đổi dù sao tô dương có thể sẽ không cho là cầm cái này tấm ngân phiếu đi nhân dân ngân hàng có thể đổi đến năm ngàn lượng đ ô n g tuyết ngân thu hoạch lớn nhất vẫn là đem tinh thần chi lực lại tăng lên một cấp tiến vào đệ t ă n cấp l à n cổ long võ hiệp thế giới chỉ có võ hiệp đặc thù tại mấy lần trong chiến đấu cũng đã chứng minh tinh thần chi lực đối với võ công tăng lên quả thực đại d o a người n phương long hương đích thật là tô dương giết chết nhưng cái này lúc trước chẳng qua tại tam giang phái luyện nửa tháng nội công cùng kiếm pháp mà thôi tô dương rất rõ ràng của mình chân thật tiêu chuẩn cho dù có thể giết chết sắp chết phương long hương mặc dù là đột nhiên đánh lén mình cũng nhất định khó tránh khỏi bị thương nhưng là tại bạch ngọc kinh nguy cơ lúc chính mình phá cửa sổ mà vào s ử xuất hồn trị mộng tưởng một khắc đó một cổ tất sắt tín niệm trong nháy mắt sỏ xuyên qua toàn thân một kiếm kia vô luận theo ra tay thời cơ góc độ Lực lượng đối ề u đắn đo k h ô với một cái du tử mà nói mang theo một số tiền lớn về nhà vấn an thân nhân thuận tiện tại trước kia các học sinh trước mặt nho nhỏ khoe khoang hạ xuống quả thực là tái mỹ diệu chẳng qua chuyện tình nếu như còn có thể thuận tay đánh vài cái vương bắt đằng mặt loại đó chờ mong cảm giác quả thực tái mỹ rượu chẳng qua lệnh h trong, trong, trước, trước trong đó bắt mắt nhất một bức đúng là tô dương theo ngoài cửa sổ phi thân tiến vào xử suất một chiêu hồn chì mộng tưởng khởi phương long đầu nhãn sọ tính cả trước một ít mặt ngọc bích trên hiện tại cũng đã không sai biệt lắm đốt sáng lên ba một phần một mươi diện tích cự ly thắp sáng toàn đ ộ ngọc bích như trước xa xa không hẹn gánh nặng đường xa theo tô dương trở lại võ hiệp không gian chỉ có thanh cương kiếm cùng trong túi láo năm ngàn lượng ngân phiếu về phần thế ba dương lớn tài phú cũng đã biến mất không thấy gì nữa đổi thành ban thưởng trừ lần đó ra còn có một quyển sách cuốn động ở trên đai lưng tô dương có chút ngoại ý muốn cởi xuống thư cầm lên nhìn nhìn quyển sách mùi hương cổ xưa cổ sắc hơi có chút ý nghĩ thư trên da có bốn cổ văn kinh mạch na di thư không tính quá dày chỉ có đại khái không đến hai mươi trang mở ra sau mỗi một trang trên đều vẽ lấy nguyên một đám luyện công tiểu nhân trên thân tiểu nhân có kinh mạch đi về hướng bên cạnh còn có văn tự chú giải kỹ càng giảng thuật như thế nào nghịch vận công pháp tại trong thời gian ngắn đem kinh mạch chuẩn bị đem kinh mạch chuẩn bị trước mắt xem ra chỉ có một tác dụng chính là phòng ngừa bị người k h á c điểm ở h u y ệ t đạo thanh long hội tình báo kỳ thật cũng không sai kinh mạch na di đúng là bạch ngọc kinh tuyệt k ỳ sở trường một trong tô dương cái này mới nhớ tới thứ này tựa hồ là bạch ngọc kinh trước khi tiện tay đặt ở trang tiền trong dương lúc ấy chính mình uống nhiều rượu cũng sẽ không có quá lưu t h ô nhìn qua lấy trong tay kinh mạch na di đại pháp tô dương hiểu ý cười trong lòng có chút tấm áp vị này bạch đại ca tâm tư thật đúng là nhắn nhủi đại khái là ngay mặt cho ta sợ ta không thu a t i ể u tại tô dương đọc sách thời điểm võ hiệp trong không gian lại hiện ra một cái cự đại quan đoàn một hồi thanh quang qua đi quan đoàn trên ngưng tụ ra một tấm mặt người võ hiệp lao giả thanh â m ở không trung vang lên tiểu tử ngươi cái này nội dung vợ kịch hoàn thành rất không t ồ i a tô dương không sao cả nhốn núi nhu bay dễ nghe lời nói lại không đáng tiền chính mình hiện tại quan tâm chuyện tình trở lại địa cầu vấn đề liền hỏi đã hoàn thành nội dung vợ kịch ta có thể trở về một chuyến đi võ hiệp lao giả quang trên mặt cố ra một tia miễn cưỡng tiểu dung nói, tôi h thời hiện hiện thời h ậ t tạm xuất một tại tạm xin lỗi, bởi vì tạm thời xuất hiện một vài ngươi vấn đề, hiện tại tạm thời vẫn vì đề, k n g thể trở h về, p ả khẩn cấp tiến vào một lần kim tiến lần cấp một vào dương u tiếu dung n ngạo giang hồ nội g giới thế Tô hồ kịch. d vợ không nói chuyện lạnh lùng nhìn không trung qua mặt lông mày trong lúc đó đã bắt đầu nổi lên trước một cổ nho nhỏ phong bạo tùy thời khả năng bộc phát người trong giang hồ hốn một ngụm nước miếng một cái đinh ngươi có thể không nói nhưng không thể nói không làm tô dương phiền nhất người nói không giữ lời gặp tô dương cũng đã ở vào bạo tàu biên giới võ hiệp lao già vội vàng giải thích nói thật sự là một cái ngoài ý muốn tình huống lần này tả lanh thiền không biết phát cái gì đ i n c h n g rõ ràng phái sáu cái sư đệ đi lưu chính phong kim bùn tẩy thủ đại hội lệnh hồ sung có thật lớn nguy hiểm nói không chừng sẽ chết nguyên chứ bên trong tả lanh thiền chỉ phái ba gã sư đệ cùng nhược hóa đệ tử đi ngăn trở lưu chính phong kim b u ồ n tẩy thủ cuối cùng lưu chính phong cả nhà bị giết cùng khúc dương trốn chết đến lệnh hồ sung dưỡng thương chỗ may mắn mạc đại tiên sinh kịp thời xuất hiện làm thị đại tung dương thủ phí bân lúc này đây sáu gã tung sơn cao thủ đồng thời xuất động m ặ t đại chưa hẳn có thể định nổi đến lúc đó lệnh hồ sung nghi lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ